Ninh Trường cửu thức dậy từ trên giường, ngửi thấy một làn hương nhẹ thoảng quá, hắn lười biếng cử động, cảm giác thân thể như bị một tấm binh tâm chặt vào giường, không thể cử động. Hắn quay đầu một chút, nhìn thấy bóng lưng xinh đẹp của Triệu từ Nhi, nàng mặc bộ váy đỏ trắng mới, tóc dài như thác nước xóa xuống, váy ngắn khiến đôi chân thon dài lộ rõ, thắt lưng được buộc bằng nơ con bướm, toàn thân toát lên vẻ đẹp thanh xuân, tươi trẻ. Nàng nhẹ nhàng di chuyển, làn da trắng như ngọc phát ra ánh sáng mềm mại, tay cầm một tô canh, múc một thìa từ nồi hơi đang bốc lên. nghẹn nhàng đưa lên bôi như đang thử nhiệt độ và hương vị. Tương Nhi, Ninh Trường Cửu khàn khàn gọi nàng, ít hầu khô rát. Triệu Tương Nhi quay lại nhìn hắn, có chút bất ngờ. Sớm như vậy đã tỉnh rồi. Ninh Trường Cửu cảm thấy nàng có chút chiu chọc mình, hỏi lại: Ngươi sao lại tỉnh sớm hơn ta thế? Triệu Tương Nhi mỉm cười nói: Ta nghĩ thử nấu cơm. Ngươi không phải luôn chế rượu, ta nấu ăn không ngon sao? Ta muốn chứng minh cho ngươi thấy. Ninh Trường Cửu muốn nói rằng chắc chắn là không thể ăn được, nhưng hắn im lặng không dám nói ra. Hắn nhắm mắt lại, cảm thấy không thể nào chấp nhận được việc Triệu Tương Nghi không chỉ thức dậy sớm mà còn tự tay chuẩn bị điểm tâm cho hắn. Hắn kiên định nói, Tương Nghi thân thể ngươi còn yếu, nghỉ ngơi cho tốt đi. Để ta nấu cơm cho, Triệu Tương Nghi trừng mắt nhìn hắn, trên một thoáng nở nụ cười rào hoạt đầy quyến rũ. Nàng nhường chỗ cho hắn, nói, vậy ngươi làm đi, Ninh Trường cử hít một hơi sâu, miễn cưỡng chống người ngồi dậy, từ từ vận chuyển linh khí, hắn định tiếp tục ngủ, nhưng khi định di chuyển lại gần Triệu Tương Nghi, Nàng lại như một con mèo hoang nhào đến Ngồi lên hồng hắn Đẩy hắn nằm xuống giường Thật sự muốn làm Chia ta đồ ăn không ngon à Triệu Tư Nhi nhíu mày hỏi Không có Ninh trường cử từ bỏ phản kháng Nhìn thẳng vào mắt nàng Nói Tư Nhi Ăn rất ngon Triệu Tư Nhi mấp máy môi Nhìn hắn rồi hỏi Người có phải rất mệt không Ninh trường cử bình tĩnh đáp Không mệt chút nào Triệu Tư Nhi khẽ cười Nàng nhẹ nhàng buông tay ra khỏi Ninh trường cử Nói Không sao đâu, 3.000 thế giới vô tận vô hạn, kì mô chỉ ghé qua, giống như tinh vệ điền hải, không thể nào đi vào tận cùng được. Ninh trường cử nhớ lại những chuyện xảy ra đêm qua, thân thể hắn không khỏi dùng mình một chút, nói. Thì ra 3.000 thế giới thật sự tồn tại, triệu tương nghĩ ử một tiếng, đầu lưỡi nhẹ nhàng lướt qua răng, rồi nói. Một năm trước, nếu không có sự rối loạn của Tiết Diên, chúng ta đã sớm thấy rõ ràng rồi, 3.000 thế giới quả thực mạnh mẽ phi phàm. Ninh Trường Cửu nói, Ninh Trường Cửu nhớ lại cuộc hành trình không có điểm dừng trong thế giới rộng lớn ấy, cảm khái một lúc rồi lại hỏi, nếu Tư Nhi thật sự hiểu rõ quyền năng này thì sẽ như thế nào, ta cũng không biết, triệu Tư Nhi nghiêng đầu, chân thành đáp, Như lúc đó người chắc chắn sẽ không phải là đối thủ của ta. Đúng vậy, Tư Nhi là mạnh nhất. Ninh Trường Cửu mỉm cười nhìn nàng, chẳng hiểu sao, Ninh Trường Cửu lại nhớ đến kiếp trước của mình. Trong đời trước, khi Trình mấy thư hôn, hắn mãi mãi không biết mình đã bỏ qua điều gì. May mắn là thời gian đã trở lại, 12 năm trước, mọi thứ có thể làm lại. Nhưng liệu đó có thật sự là quay ngược thời gian không? Nhưng liệu đó có thật sự là quay ngược thời gian không? Ninh Trường Cử vẫn không thể tìm ra đáp án cho vấn đề này. Trong khi hai người trò chuyện, Triệu Tương Nhi bỗng nhiên hít một hơi rồi quay đi. Tiếc nối nói, giống như cháy hết rồi. Ninh Trường Cử khó khăn dưa tay lên, sử dụng quyền lực thời gian để đảo ngược lại một chút. Tuy không thấy mùi khét, nhưng Triệu Tương Nhi không những không vui, ngược lại còn nhìn hắn bằng ánh mắt có phần oán giận. Ninh Trường Cửu nhận ra có thể là Tư Nhi cố tình đốt cháy, dù sao thì cũng không thể ăn được, mà việc cháy hết thì lại có thể tránh được trách nhiệm. Ninh Trường Cửu mỉm cười nói: Yên tâm, chỉ cần là Tư Nhi nấu cơm, ta sẽ ăn hết dù có thế nào đi nữa. Triệu Tư Nhi lúc này mới nhẹ gật đầu, rất nhanh, Ninh Trường Cửu lại bắt đầu hối hận vì những lời mình vừa nói. Hắn ăn từng miếng cơm nhỏ của Triệu Tư Nhi nấu, cố gắng không để lộ vẻ gì trên mặt. Triệu Tư Nhi ngồi bên cạnh nhẹ nhàng gõ quân cờ, tự mình đánh cờ. Lúc trước khi bị ta đánh bại trong cờ. Tương Y có phải không cam lòng không? Ninh Trường cửu hỏi. Triệu Tương Nhi không ngần ngại gật đầu đáp. Những năm này khi có thời gian rảnh, ta thường tự đánh cờ với mình. Ninh Trường cửu hỏi tiếp. Trong ba ngàn thế giới, sao không có hai thị nữ của ngươi để cùng ngươi đánh cờ? Triệu Tương Nhi buồn bã đáp. Điều này không khác gì đánh cờ với các danh thủ trong Triệu quốc. Họ sẽ luôn cố ý thua cho ta. Làm sao có thể luyện được kỳ nghệ? Chỉ có bản thân ta là không lừa gạt được mình. Vì vậy, ta dùng Hắc Bạch Tử, tự mình đánh cờ với chính mình. Như thế. tài đánh cờ với chính mình như thế, tài đánh cờ mới có thể tăng lên gấp bội. Ninh Trường Cử nghe xong lý luận của nàng, nghĩ thầm không hổ là thê tử của mình. hắn trầm tư một lát, rồi hỏi: vậy nếu tự mình đánh nhau, tu vi có phải cũng có thể tăng lên nhiều lần không? Triệu Tư Nhi bỉm cười, nhẹ nhàng đặt một quân cờ lên bàn. đương nhiên, vì con đường tu đạo vốn là quá trình tranh đấu với chính mình. Ninh Trường Cử suy nghĩ một hồi, Cần đầu đồng ý với quan điểm của Triệu Tư nghi đồng thời lặng lẽ thu hết cơm vào, để hư không vỡ vụn, rồi tiếp tục bước vào. Hắn bước đến trước mặt Triệu Tư Nghi, nhặt quân cờ lên, tiếp tục cùng nàng chơi cờ, bắt đầu lại ván cờ đã gần kết thúc. "Đã ăn xong chưa?" Triệu Tư Nghi hỏi. "Ừm," Ninh Trường Cửu lau môi, đáp lại, "Ăn ngon không?" "Ừm, tóm lại là làm người hoài niệm hương vị." Ninh Trường Cửu thuận miệng đáp, hai người tiếp tục chơi cờ. Triệu Tư Nghi nhíu mày, càng nhíu chặt hơn, cô cầm quân cờ lên, rồi bất chợt, như trong cung đình xưa, quân cờ rơi xuống đất, phát ra âm thanh trong trẻo, ta không cẩn thận đụng phải bàn cờ. Triệu Tư Nhi nói, giọng có chút ái náy, Ninh Trường Cửu ôn nhu nhìn nàng, không sao, nói xong, hắn vận dụng quyền năng thời gian, thiết cờ lại trở về như lúc ban đầu, hắn làm một động tác tiếp tục thủ thế. Triệu Tư Nhi trong lòng vẫn cảm thấy ái náy, nhưng chỉ một khoảnh khắc cảm giác ấy tan biến, trên bàn cờ trận đấu lại chuyển sang những diễn biến khác, tiền trong các vân tự bay tán loạn theo dò, đợi đến khi lục giá giá và tư mệnh đến, ánh sáng buổi sáng đã qua đi, ba ngàn thế giới trong sáng lên. Xuyên qua bức tường của thế giới Nhìn ra ngoài chỉ thấy một mảnh sắc thái nhợt nhạt Tư mệnh đi đến bên đinh trường cử Mắt híp lại nhìn hắn Nói bị tiểu lão hổ khi dễ à? Đinh trường cử cười nhẹ Đáp đã thoát khỏi hổ khẩu Lục Giá ra nói xem ra phu quân đã gặp phải đối thủ rồi Tư mệnh trêu chọc ngươi làm người cũng giống như giá giá Không còn dùng được gì Lục Giá Giá mặt đỏ quay đầu đi Nói đến ngươi báo nhiêu lợi hại chứ Sáng sớm êm đềm Bốn người ngồi xuống Bắt đầu thương lượng về những việc sắp tới. Tháng sau chúng ta sẽ qua Chu Tước Tinh, không biết Chu Tước Thần Quốc có mở ra không? Lục Giá Giá lo lắng nói. Chắc là không. Minh Trường cử phòng đoán. Ngầm nguyên nhân chính là sức phán đoán chậm chạp, như khi lôi lao đi qua, nó cũng không thắp sáng lôi lao tinh. Điều này cho thấy ngầm chủ đã có phán đoán rất rõ ràng, dù có hơi chậm, nhưng chắc chắn hiểu ai là kẻ phản đồ, Triệu Tư nghi vật đầu. Ta cũng cảm thấy Chu Tước Thần Quốc sẽ không mở ra. Chu Tước sau này sẽ là Minh Tranh. Lục Giá Giá đếm trên đầu ngón tay. Minh Tranh là thần chủ mạnh nhất còn sót lại, nếu là ngầm chủ, chắc chắn sẽ nghĩ cách để mọi kế hoạch đều đặt vào người hắn, Tư Mạnh nói, điều lo lắng nhất là, đến nay chúng ta vẫn chưa biết Minh Tranh thần quốc cụ thể ở đâu. Triệu Tư Nghi chỉ ra rằng, giết Minh Tranh chính là mấu chốt. Ninh Trường Cửu nói, sư tô đã nói Minh Tranh thần quốc ở trên đỉnh của trí Cao Trí Sơn. Triệu Tư Nghi nghe, chân chính Cô Lôn Tiên Sơn đã sụp đổ, làm sao có thể là trí cao đỉnh cao. Ninh Trường Cửu lắc đầu, lúc này Minh Tranh thần quốc vẫn chưa mở ra, tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán. Không biết thánh nhân có thể chống đỡ được bao lâu, lục giá giá nhìn về phía bầu trời cao viễn, lo lắng nói, nhân loại đã trải qua nhiều trận đại chiến đất đai hoang tàn, dù cho là 500 năm trước, khi mấy trăm người tu hành phản thiên, cũng khó mà phục hồi. Thời gian của chúng ta không còn nhiều, ngay cả 500 năm trước, những sự kiện đó đều không thể tái tạo lại, mình trường cử không do dự, mà đáp 8 năm, thánh nhân còn có thể chống đỡ thêm 8 năm nữa. Lục giá giá nhíu mày rồi chợt hiểu ra. Hắn nhớ lại một đời trước, vào năm 28 tuổi, Ninh Trường Cửu đã chết, 8 năm sau. Đó là ngày cuối cùng của trận liệp quốc chi chiến thứ 3, cũng là ngày mà sư tôn đã quyết định cuộc chiến quyết định. Ninh Trường Cửu tiếp tục. Dạ trừ cũng đã nói, khi ta 28 tuổi, có một kiếp nạn phải chết. Nếu ta vẫn còn bị cuốn vào cái vận mệnh này, ta sẽ không thể nào thoát ra. 8 năm sau, rất có thể sẽ là thời điểm kết thúc của thế giới này. Hắn nói những lời này không hề mang vẻ bi thương, mà như thể đang nói về sự thoát ra khỏi vận mệnh ấy. nhưng về việc phải làm gì để thay đổi, hắn vẫn chưa có câu trả lời rõ ràng. Triệu Tương Nhi mặc váy, cúi đầu như đang suy nghĩ về điều gì đó. Lục Giá Giá chú ý đến sự thay đổi trong cảm xúc của nàng, liền nhẹ giọng hỏi: Tương nghi, sao vậy? Triệu Tương nghi ngượng đầu, đáp: Ta đang nghĩ về ba ngàn thế giới. Ba ngàn thế giới. Lục Giá Giá và Tư Mệnh chưa từng nghe nói về việc này. Triệu Tương Nhi nhìn về phía Ninh Trường cử rồi nhẹ giọng kể lại những bí mật liên quan đến ba ngàn thế giới. Thật sự là bao trùng khí chất cao quý hơn hẳn. Lục Giá Giá và Tư Mệnh đều khen ngợi. Triệu Tương Nhi siết chặt quá đấm, nói Ta nói trọng điểm là quyền lực không gian Ba ngàn thế giới, đó chỉ là bằng chứng thôi Ninh Trường cử hỏi Ninh Trường cử hỏi Tương Nhi lại nghĩ ra điều gì sao Triệu Tương Nhi gật đầu, đáp Ta nghe ngươi và tiếp từ nói Ngươi còn có một thế, ừ, chuyện này ta đã giấu giếm ngươi rất lâu rồi Ninh Trường cử cúi đầu Mang theo chút xin lỗi nói Lúc ước hẹn ba năm, ta không biết giải thích thế nào Sau đó chúng ta xa nhau quá lâu Cũng không có cơ hội nói cho ngươi Tuy nhiên Về chuyện này Tương Nhi khi làm chủ 3.000 thế giới đã biết qua thủy kính Lục Giá Giá đứng một bên tố cáo Hắn không chỉ có một thế mà còn từ chối hôn thư của ngươi trong đời trước Ninh Trường Cửu nhìn Lục Giá Giá một chút Cảm khái không ngờ Giá Giá lại gan dạ như vậy Ngươi từ chối hôn thư của ta Triệu Tương Nhi ổ lên một tiếng Nhìn chăm chăm Ninh Trường Cửu lại lùng nói Ngươi đúng là có thể làm đủ mọi chuyện Ninh Trường Cửu muốn giải thích Nhưng Triệu Tương nghi không muốn nghe Hoát tay áo nói Được rồi sau này sẽ tính sổ với ngươi. Ninh Trường cử thở dài bất đắc dĩ Vua Thái Dương Triệu Tương Nhi tiếp tục nói Hôn thư đó có lẽ cũng không quan trọng Ninh Trường cử lập tức thể hiện quan điểm Ta cảm thấy rất quan trọng Ta không phải ý nói vậy Không cho ngươi sen vào Triệu Tương Nhi hít một hơi thật sâu Tức giận nói Ý của ta là Lúc đó ngươi từ chối hôn thư Sư Tôn cũng không quá quan trọng Nói rõ là hôn thư đó Dù ngươi đồng ý hay không Đối với Sư Tôn mà nói Cũng không phải vấn đề lớn Ninh Trường cử nhẹ vật đầu Đồng tình với suy nghĩ của nam Họ đã có riêng từ kiếp trước, sư tôn sắp xếp như vậy, có thể chỉ là muốn cho hắn một sự lựa chọn, để hắn tìm thấy niềm vui và bình yên trong cuộc sống. Triệu Tư Nhi tiếp tục suy nghĩ, vậy sư tôn cùng chu tức giao dịch, lấy sinh mệnh quyền hành, để khôi phục thần hồn ta, mục đích là gì? Tư mệnh sán ngón tay si tư rồi hiểu ra, nếu như nói việc vu tư Nhi xuất sinh là sư tôn và chu tức thần đánh cược, thì vật cược của họ chắc chắn là cùng một thứ. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, lục giá giá sau đó cũng nhận ra. Triệu tương nhi gật đầu, nói. Đúng, ta cảm thấy họ đều muốn có 3.000 thế giới. Chu Tước chỉ có thần hồn của ta, nhưng không thể chiếm giữ được sức mạnh bên trong. Còn Sư Tôn có quyền sinh mệnh, có thể khôi phục ta và mở ra cơ hội để có được sức mạnh đó. Vì vậy liên quan đến tiền đặt cược của ta, Sư Tôn và Chu Tước muốn bổ sung sức mạnh mà họ cần từ ta. Đó chính là quyền lực của 3.000 thế giới trong cơ thể ta, Ninh Trường Cửu nói. Vậy nên, trong suốt quá trình trưởng thành của Tư Nghi, Chu tước luôn tìm cách tiếp cận người, thay thế người, trong khi sư tôn thì dùng tất cả sức lực để bảo vệ người. Ừm, Triệu Tư Nghi ngồi thẳng lưng bên bàn, nhìn xuống, trầm tư về cuộc đời mình. Từ khi còn bé đến nay, nàng đã sống trong một thế giới đầy những thử thách, luôn phải tự mình vượt qua những trông gai, tránh khỏi quái vật, chịu đựng sự mưu hại từ những kẻ xấu, nhưng cũng có những người ẩn mình bảo vệ nàng, giúp nàng từ từ lớn lên. Triệu Tư Nghi không còn là thiếu nữ ngây thơ như trước, nàng bắt đầu hiểu rõ mọi chuyện. nhìn ninh trường cửu nàng nói vậy rốt cuộc ai là người cuối cùng sở hữu quyền lực ba ngàn thế giới ninh trường cửu lắc đầu kiếp trước ta cũng không biết rõ triệu tư nghi thở dài trách móc người kiếp trước sao lại ngốc như vậy nếu ngươi thông minh hơn một chút có lẽ đã là người xưng vương xưng bá rồi ninh trường cửu cười cử nói nếu ta không ngốc sao lại từ chối hôn thư của tư nghi triệu tư nghi quay mặt đi không đáp lại hẳn thời gian vận mệnh không gian tư mệnh tính toán ba quyền lực này cố gắng suy nghĩ một cách rõ ràng mơ hồ hiểu ra điều gì đó nhưng chưa thể hình thành ý tưởng hoàn chỉnh. Các nàng tiếp tục bàn bạc về các kế hoạch trong tương lai, trong thời gian sắp tới, Ninh Trường cử vẫn như trước sẽ tiêu diệt quốc chủ chủ lực, còn các nàng những tiên nhân đỉnh cao sẽ tập trung vào việc sáng tác bí tịch, nghiên cứu chế tạo phương pháp luyện đàn, mở rộng mạch địa và đào móc linh khí, đẩy nhanh quá trình loại bỏ và tái sinh. Trong vòng 8 năm tới, nhân loại tu chân giả sẽ phát triển mạnh mẽ, đặt nền móng vững chắc, áp lực lên nhân loại và tu đạo giả cuối cùng sẽ được gỡ bỏ. Và khi nhập huyền bước vào năm thứ năm. Mọi đạo lý sẽ trở nên thông suốt Đợi đến khi thế giới hoàn toàn được chữa trị Sự phát triển thực sự mới bắt đầu Tuy nhiên, đối với họ Kẻ thù chủ yếu lúc này vẫn là Minh Tranh Hai tháng nữa Vào thời kỳ đầu của Minh Tranh Thần Quốc Chúng ta phải nhanh chóng xác định vị trí của hắn Không để hắn có bất kỳ thời gian nào để thở Ninh Trường Cửu nói Vậy chúng ta phải làm gì trước? Triệu Tư Nhi hỏi Trước khi đó chúng ta phải phong tỏa Tất cả các cao phong trên thế gian Ninh Trường Cửu đáp Phong tỏa tất cả các cao phong, Tư mệnh mày, ph Ninh Trường Cửu giải thích Trên những đỉnh núi cao, chúng ta sẽ để lại ấn ký Và khi thần quốc được mở ra, ấn ký đó sẽ bị kích hoạt giúp chúng ta phát hiện được Tư mệnh nghi ngờ, dù chúng ta có thể cảm nhận được ấn ký bị kích động Nhưng chúng ta cũng không thể lập tức đuổi theo được Triệu tư nghi ngay lập tức lên tiếng, có biện pháp, nàng nhất ngón tay 3.000 thế giới có thể nhanh chóng vượt qua lại các thế giới khác Trước đây cô Vân Thành, và nhóm của ta đã từng thể hiện quá Nhưng mỗi lần sử dụng đều hao tổn rất lớn, sau lần cô Vân Thành ba ngàn thế giới mất khá lâu mới có thể phục hồi. tuy nhiên hôm nay ta phát hiện thế giới này có vẻ sống động hơn rất nhiều so với trước đây. lúc giá giá và tư mệnh nhìn nàng với ánh mắt hơi kỳ quái. không cần nghĩ ngợi nhiều triệu tư nghi quát lên ba ngàn thế giới phục hồi là nhờ vào quá trình tu luyện gian khổ của ta. dù sao trước khi minh tranh thần quốc mở ra ba ngàn thế giới có thể lại một lần nữa được kích động. ninh trường cửu gật đầu hắn biết minh tranh rất mạnh mẽ và sẽ không coi thường kẻ địch. mọi việc dường như đã được thương lượng xong. giờ họ cần thời gian. và tin xấu cũng đã được giao cho u minh cổ quốc kế hoạch ngầm đã được đưa vào danh sách quan trọng hắn cũng cần phải về minh quốc giúp tiểu linh tiêu diệt linh giả sau khi hoàn tất cuộc thảo luận triệu tư nghi định đứng lên nhưng tư mệnh lại nắm chặt cổ tay nàng tư nghi chúng ta cần phải nói về chuyện chính tư mệnh mỉm cười nói triệu tư nghi nhìn nàng hỏi muội muội có chuyện gì muốn thương lượng với ta tư mệnh đưa tay ra sau lưng Vén một ít tóc dài rồi thả nhẹ trước người nàng nàng nhìn triệu tư nghi và nói tư nghi tóc của ta triệu tương nghi vô tội trợn to mắt nói tiết tử đầu tóc của muội trông rất đẹp đấy tư mệnh không vòng vo dứt khoát nói sư tôn bảo ngươi giúp ta làm cho nhan sắc này phai đi triệu tương nghi cười như bẻ con nói đây có phải là cầu nguyễ khí của ta không tư mệnh hơi quay đầu lại phát hiện lục giá giá và ninh trường cửu đều đang nhìn mình nàng xinh đẹp nhưng lại đỏ mặt không muốn cầu xin người khác ngay trước mặt mọi người chỉ có thể nhìn chằm chằm vào triệu tương nghi triệu tương nghi nắm lấy tay nàng kéo nàng lại gần trong ánh mắt nghi hoặc của tư mệnh nàng viết vào lòng bàn tay của nàng mấy chữ 10 tư mệnh lập tức hiểu ra mặc dù cảm xúc bên ngoài có thể khống chế nhưng cảm xúc sâu thẳm trong lòng lại khó có thể giấu giếm mái tóc dài của nàng dần dần chuyển đổi sắc thái tương nhi tỉ tỉ tư mệnh nhìn chầm chầm Và triệu tương nhi gọi một tiếng Trần chân, chân rõ ràng triệu tương nhi mới thu tay lại nàng vuốt vé tóc tư mệnh nói sau này tiết từ muội muội phải nghe lời ta nếu không ta sợ sẽ vô tình đốt đi đầu tóc của muội đấy tư mệnh lựa chọn im lặng khẽ nói ừm biết rồi Triệu Tương Nhi và Tư Mệnh bước vào trong buồng, đám mây tụ lại thành hình thùng, ở giữa nhanh chóng ngập tràn nước, trong suốt và ôn hòa. Chiếc áo thần màu đen xếp bên cạnh, Tư Mệnh hai tay giao thoa trước ngực, chậm rãi bước vào trong nước. Triệu Tương Nhi theo sát, dùng tâm niệm kiểm tra từng bước của nàng, phòng ngừa phượng hỏa làm tổn thương. Sau đó, nàng rũ ngọc chỉ, nương tụ hỏa diễm trên đầu ngón tay, nhẹ nhàng tẩy đi những màu sắc hỗn tạp. Một đợt ánh sáng nhạt bay lên, khi những sắc màu ấy tan đi, lán tóc trắng bạc của Tư Mệnh là hiện rõ. giống như nàng đang từ từ thoát khỏi những ồn ào của trần thế, quay lại với hình dáng thần quan trong thần quốc huyền bỉ. triệu tư nghi thỉnh thoảng trêu đùa, quan sát mái tóc biến đổi. Dù tư mệnh luôn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng cũng không giấu được sự tinh tế trong từng động tác của triệu tư nghi. khi màu tóc đã chuyển về bạc trắng, triệu tư nghi nhẹ thở phào nói về về sau, tiếp từ muội muội có thể tiếp tục lớn mật nói thật lòng rồi. tư mệnh nhìn mái tóc bà quen thuộc, nhàn nhạt, nhạt cười đáp, đa tạ tư nghi tỷ tỷ. triệu tư nghi giả vờ kinh ngạc, ngươi vừa mới nói gì vậy? Tư Mệnh nhắm mắt, năm mình trong nước lặp lại: "Đa tạ Tư Nghi tỷ tì, tì tì, Ngoài kia, Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá đang uống trà, bàn bạc các kế hoạch chi tiết cho tương lai. Lúc trước, trong Kim Mô Thần Quốc, chúng ta đã đúc 81 thanh kiếm, trong đó có một phần lớn bị lạc trong nhân gian. Giờ Giá Giá, Giá đã trở thành chủ thần kiếm chung, là lúc nên thu hồi chúng." Ninh Trường Cửu nói, "Những thanh kiếm này vốn được chế tạo để đối pháo với thân chủ và ngầm chủ, một phần đã nhập vào cơ thể của những người tu đạo kiếm linh, nhưng phần lớn vẫn đang ở trong trạng thái vô chủ." Giờ kim mô thần quốc sắp được tái xây dựng, những thanh kiếm chưa từng thử qua cũng đều được thu hồi. Lục Giá Giá gật đầu, ừm, tuần đây ta đã chuẩn bị xong việc này. Ninh Trường Cửu cười nói, Giá Giá càng ngày càng thông minh, xem ra không cần phu quân phải quá lo lắng nữa. Lục Giá Giá cũng cười, nhìn vào mặt Ninh Trường Cửu hỏi, người sao lại có vẻ như đang mất tập trung vậy? Ninh Trường Cửu trả lời, hôm nay nhớ lại chuyện kiếp trước, ta không khỏi suy nghĩ quá nhiều. Lục Giá Giá hỏi tiếp, vẫn đang nghĩ về vấn đề đó sao? Ninh Trường cử gật đầu, đúng vậy. Trước đó họ đã bàn luận về lý do vì sao thời gian đảo ngược 12 năm, tại sao hắn không ở quan Chu mà lại là bên cạnh Ninh Cầm Thủy, một tiểu đạo sĩ. Khi cháu bắt đầu cháy, nếu thời gian quay lại, mọi thứ sẽ trở về trước khi nó cháy, chứ không phải gạo vẫn còn nằm trong ruộng chưa thu hoạch. Liệu đây có thật là thời gian quay lại không? Hay là cuối cùng sư tôn đã thay đổi toàn bộ dòng thời gian? Ninh trường cửu lặng lẽ nghĩ về những điều này, tiếng cửa mở vang lên, triệu tư nghì và tư mệnh cùng bước ra từ giữa phòng. Tư Mệnh mỉm cười với Ninh Trường Cử, khuôn mặt thanh thoát của nàng vẫn như cũ, tóc bạc như mực, nhưng vẻ đẹp của nữ tử này không hề thay đổi, vẫn giữ dáng vẻ như trong những bức họa cổ của thần điện. Triệu Tương Nhi mặc váy, bước nhẹ trên tấm thảm trắng của Tia Tư, miệng luôn mang một nụ cười, khiến nàng thoạt nhìn như một thần nữ, nhưng lại có vẻ như một con yêu tinh ẩn giấu ý đồ không hay. Lúc trước tiên từ tỷ tỷ thật ra không đẹp bằng hiện tại, nhưng ta vẫn luôn nhớ dáng vẻ cũ của nàng. Lục Giá Giá nhìn vào Tư Mệnh, nhẹ nhàng cười nói. Tư Mệnh bình thản đáp. vậy sao không để tương nhi tỷ tỷ cũng thử nhuộm tóc cho ngươi triệu tương nhi cũng nhìn về phía lục giá giá nói giá giá tỷ có muốn thử không lục giá giá lập tức lắc đầu vội vàng từ chối cô không muốn những suy nghĩ nhỏ bé của mình bị lộ ra ngoài ánh sáng ninh trường cử nghe cuộc trò chuyện của họ bất chợt nhận ra một điều kỳ lạ một sự liên kết không rõ ràng đã dần dần hình thành giữa những người này như một chuỗi vòng tay nối kết họ lại với nhau trong ba ngàn thế giới sau một khoảnh khắc ấm áp nán mũi họ đã cùng nhau tiến vào không gian tiết trắng mịn màng bước đi trong thế giới này nơi mọi thứ trở nên huyền bí và sâu sắc. Đầu tháng 12, mùa đại tiết ở Nhân gian vẫn chưa lan đến Tây Quốc, hai ngày ngắn ngủi gặp nhau cuối cùng cũng đã kết thúc. Ở thanh nội Tây Quốc, Triệu Tư Nghi và Ninh Trường Cửu dạo phố, giữa đám đông như dòng nước, họ cùng nhau ngắm nhìn đủ loại màn biểu diễn. Đây là vùng đất mặt trời lặn, và người dân Tây Quốc cũng tôn thờ mặt trời một cách cuồng nhiệt, cả đô thành trên các con đường hầu như đâu đâu cũng có tượng mặt trời, đồ trang sức liên quan đến mặt trời, ngay cả thảm đỏ phủ trên các tượng cũng được vẽ những hình ảnh trừu tượng về mặt trời. Ninh Trường Cửu và Triệu Tương Nhi đi qua các con phố, tay nắm tay, giống như những bóng hình mờ nhạt. Dần dần người qua lại thưa thớt và không gian xung quanh trở nên yên tĩnh. Triệu Tương Nhi dừng bước, giơ ngón tay chỉ về phía trước. Ninh Trường Cửu nhìn theo hướng nàng chị. Đây là tượng thần chu tước phải không? Ninh Trường Cửu hỏi, nhìn về phía tượng thần. Đó là một pho tượng nữ thần mặc váy dài sang trọng, với vẻ mặt dịu dàng, thanh thoát, giống như một vị vương phi không ra ngoài. Lưng hướng về phía mặt trời lặn, khuôn mặt nàng mờ mờ. như bị một lớp hắc xa phủ lên khó mà nhìn rõ. Triệu Tương Nhi nhẹ gật đầu, ngón tay nàng chỉ lên vòm tượng màu đen, rồi lại chỉ vào một vùng không gian nổi mịt, nói: khi chu tước năm đến, chu tước thần quốc sẽ mở ra tại đó. Ninh Trường Cửu nói: hài vọng nàng không phải là kẻ thù. Triệu Tương Nhi nhìn chăm chú vào tượng chu tước, nói: nàng có lẽ không phải là kẻ thù của nhân gian, nhưng có thể lại là của ta. Cả hai đứng im lâu trước phó tượng thần chu tước, mỗi người suy si tư về những chuyện trong lòng cho đến khi. mặt trời chiều dần lặn xuống. tốt rồi, hai ngày vui chơi cũng đã qua. sau này không được phép trì hoãn thêm thời gian nữa. trên đường về, triệu tương nghi nhìn thẳng vào mắt ninh trường cửu nghiêm túc nói. đáng tiếc là ta không thể rời đi ba ngàn thế giới. sau này đường đi không thể cùng ngươi đồng hành. gặp lại sau một năm, chỉ có hai ngày ngắn ngủi trước đó, thân hôn của họ đã cô đơn suốt ba ngàn năm năm trăm năm. ninh trường cửu đáp, không sao, ngươi ở tây quốc chờ ta trở lại là được. triệu tư nghi cười nhẹ, nét cười thoáng qua rồi nhanh chóng tắt lịm. Ừm, bảo trọng, cùng nhau đi đến đây, đã có rất nhiều người chết rồi, nếu như chúng ta lại chết đi, thế giới này chưa chắc sẽ còn chờ đợi những người tu đạo trưởng thành tiếp theo. Ninh Trường Cửu nói, yên tâm, thần quốc chi chủ đâu có gì đáng sợ. Triệu Tương Nghi suy nghĩ một lúc rồi hỏi, thần quốc là biểu tượng của quy tắc, giờ có nhiều thần quốc bị hủy diệt như vậy, liệu thế giới sẽ bị ảnh hưởng quá mức không? Ví dụ như quy tắc phản công, Ninh Trường Cửu lắc đầu trả lời, thần quốc vốn là quy tắc bên ngoài thế giới, là do chủ nhân tạo ra. Việc hủy diệt chúng sẽ không ảnh hưởng đến gì cả Triệu tư nghi nhẹ gật đầu Nàng nhìn vào mắt Ninh Trường Cử nhưng cảm thấy hắn dường như vẫn còn giấu giếm điều gì đó Không cần phải lo lắng đâu Ninh Trường Cử mỉm cười nói Hai ngày vừa qua cùng các ngươi, Ta rất vui vẻ, ta sẽ luôn nhớ Triệu tư nghi cao mày nói Đừng nói vậy, đâu phải xin ly tử biệt Ninh Trường Cử nhìn vào gương mặt thiếu nữ nhẹ nhàng gật đầu, hai người ôm nhau một cái Rồi cùng nhau hướng về phía đầu ba ngàn thế giới mà đi Lúc này, lục giá giá và tư mệnh vẫn đang tu hành Lục Giá Giá bắt đầu điều động kiếm linh hợp nhất với lực lượng của nó. Nàng ngồi xếp bằng, tà áo trắng phất phơ, ba ngàn thế giới linh khí vây quanh nàng, áp sát như muốn bao phủ. Lục Giá Giá cảm nhận được khí thế của dĩ tây quốc và bắt đầu khuếch tán thần thức ra toàn bộ nhân gian. Thần thức của nàng có thể kéo dài rất xa, nhưng rất nhanh đã gần đến giới hạn. Tuy nhiên, nàng vẫn nhận được sự cảm ứng từ các kiếm linh và chúng phát ra một chút kiếm ý yêu ớt để đáp lại. Lục Giá Giá định vị phương hướng của chúng, nàng không thể phát động một cơn sóng kiếm lớn. chỉ có thể cảm nhận được vị trí mơ hồ của chúng và lần lượt thu lại từng thanh kiếm khí lực bị tiêu hao mạnh mẽ khiến lục già già nhanh chóng cảm thấy thần thức của mình cạn kiệt giống như mình đang lạc vào hư không không thể hít thở được chỉ có cảm giác ngạt thở dâng lên và hơi thở trở nên nặng nề như thể cơ thể đang cạn kiệt sức sống lục già già kiên trì trong sự mệt mỏi nhưng khi thần thức dần buông lỏng cơ thể nàng bối rối vì thiếu oxy nàng vô thức vươn tay về phía bên cạnh nhưng lại không thể nắm được gì cảm giác thất bại làm nàng tỉnh lại nhìn về phía tây quốc rộng lớn, lục giá giá điều chỉnh lại nhịp thở và bắt đầu vòng thần thức thứ hai. trong lúc này, tư mệnh đang ở trong một gian phòng nhỏ, nơi lầu các tĩnh lặng tuyệt đối, bởi vì tư mệnh vừa phát động bóng mặt trời chưa hoàn chỉnh. đây là một phần từ thánh khí mà nàng đã canh gác khi ở huyền phủ thần quốc, nơi nguồn quyền lực bắt đầu phát sinh. tuy nhiên, một nửa trong số đó đã bị vỡ vụn tại vạn yêu thành. tuần đây tư mệnh bất ngờ nhận thấy vết rách của bóng mặt trời lại dần dần được lấp đầy, như thể bóng mặt trời chưa hoàn chỉnh đang từ từ trở nên viên mãn. Tư Mệnh không hiểu rõ điều này, nhưng nhanh chóng nhận ra rằng điều này có thể liên quan đến việc thế giới này ngay càng trở nên chân thực hơn thời gian và không gian. Cho dù có bị tinh luyện bởi quyền lực hay không, đều tuyệt đối tồn tại trong thế gian. Trong khi thế lực ngầm của thời không đang dần suy si yếu, quyền lực thời gian lại đang hướng về sự hoàn chỉnh. Cũng đúng, thời gian đối với nhân loại là vĩnh hằng, vậy quyền lực sẽ không bao giờ tàn phai sao? Tư Mệnh nhìn bóng mặt trời vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, băng tiết trong con ngươi nàng càng ngày càng nặng. Nếu một ngày nào đó bóng mặt trời trở lại như xưa. thi thế giới này còn có thể quay lại như cũ không? nếu có thể quay lại, liệu có thể tìm hiểu được tương lai và thấy được kết cục của họ không? vô số suy nghĩ ảo đệm, tư mệnh tóc bạc bay trong gió, tâm trạng rối loạn không sao ngừng lại được, khiến cho chiếc thần bào của nàng cũng theo đó bay phất phơ. nàng thu lại suy nghĩ, rời xa bóng mặt trời, mọi thứ lại trở về sự yên tĩnh. nàng bắt đầu xem xét lại huyền phủ thần quốc của mình. huyền phủ là thứ đầu tiên do ngầm chủ tạo ra ở nhân gian, là biểu hiện ý chí của ngầm chủ. ngầm chủ ban cho huyền phủ quyền lực vô cùng mạnh mẽ. Quyền lực vô hạn này là sự kết hợp giữa thời gian và vận mệnh. Khi người ta đứng trên một tiến thời gian và đưa ra vô số lựa chọn, thì những lựa chọn ấy sẽ tụ lại một điểm, đó chính là vận mệnh. Nhưng xét cho cùng, dù có quyền lực vô hạn đến đâu, cũng không thể tránh khỏi số mệnh đã được định sẵn. Vì vậy, dù Huyền Phủ có quyền lực vô hạn, nó vẫn không thể thoát khỏi vận mệnh bị định đoạt. Đặc biệt là cái chết đã được an bài. Nếu cái chết là kết cục cuối cùng, thì liệu có cách nào thay đổi được nó không? Tư Mệnh bỗng nhận ra rằng trong cuộc sống của Đinh Trường Cử. sư tôn rất có thể đã tìm ra câu trả lời, nhưng tiếp là nàng đã không kịp chia sẻ đáp án đó. Thời gian trôi qua nhanh chóng, dưới ánh chiều tà, lục gia gia đã hoàn thành vòng mở rộng thật miệng lần thứ hai, cũng như thức hải trước kia. trên bản đồ của lục gia gia đã có hơn 30 điểm sáng, chính là những nơi tiên kiếm đã rơi xuống năm xưa. minh trưởng cử bước đến phía sau nàng, nhìn sắc mặt tái nhợt của lục gia gia, vươn tay vỗ nhẹ sau lưng nàng, đưa linh khí vào người để nàng điều tức. lục gia gia cảm nhận được hơi ấm từ sau lưng, sắc mặt nàng có phần dịu lại, lông mày cũng giãn ra. Ngươi vừa đi đâu vậy? Lục giá giá hỏi. Đi cùng từng nhi xem tượng thần chu tước. Ninh trường cử trả lời. Lục giá giá nhẹ gật đầu, nói. Ta đã tìm được 32 thanh, tiền kiếm rơi xuống. Sau đó quần phòng chuyển đi, ta có thể thuận tiện mang từng thanh ra. Ninh trường cử nhẹ nhàng nói. Vất vả cho giá giá. Lục giá giá hít sâu một hơi, cảm giác hơi ẩm lóng lại trong cơ thể. Nàng mở mắt và hỏi. Chúng ta khi nào xuất phát, Ninh trường cử nhìn ra xa. Nói tối này đi. Lục giá, giá hỏi tiếp, chúng ta sẽ đi đầu đầu tiên. Ninh Trường Cửu đáp, Cổ Linh Tông, Cổ Linh Tông, Lục Giá Giá không khỏi nhớ lại lần đầu tiên, nàng thấy Linh Giả bị nuốt tại Hoàng Thành, khi đó cùng với những con sừng thú khổng lồ và Linh Giả phá vỡ hư cảnh, cơ thể to lớn như núi cao đồ ập xuống mặt đất, nàng cầm kiếm bất lực đối mặt với ác ma như vậy. Một khoảnh khắc, nàng cảm thấy cảnh giới chẳng còn ý nghĩa gì, cảm giác cảnh giới ở quá xa, còn mình chỉ có thể như một phàm nhân, giống bao người khác, đứng trên mặt đất chờ đợi số phận tử vong. Nhưng giờ đây. tất cả đã thay đổi, họ lại phải trở thành những người tiêu diệt như ác ma này, như những tên đào phủ. Lục Giá Giá lặng lẽ nhớ lại, tư mệnh từ trong lầu các bước ra, đi tới bên cạnh bọn họ, áo thần màu đen của nàng bay bay, phía sau là ánh trăng mờ chiếu lên mái tóc bạc như tháp nước. Triệu Tương Nghi cũng nhanh chóng đến, nàng đưa cho Ninh Trường Cử một con hạt giấy, tuy không đẹp lắm, nhưng đó là lời chúc phúc. Ninh Trường Cử nhìn con hạt giấy, hỏi, đây chắc chắn là Tương Nhi tự tay làm đúng không? Triệu Tương Nhi hừ một tiếng, đáp, đương nhiên rồi, ta luôn luôn khéo tay. Ninh Trường Cửu cười nhẹ, Triệu Tương Nhi nhìn hắn, nghiêm túc nói: "Trong trường hợp nguy hiểm, đừng ép buộc, hãy nhớ rằng, thế giới này vô cùng rộng lớn và sức người dốt của có hạn." Ninh Trường Cửu đáp: "Hy vọng lần sau gặp lại sẽ là trong thế giới cuối cùng." Triệu Tương Nhi ánh mắt lóe lên, một tia sáng rực rỡ trong đôi mắt. Nàng mỉm cười nói: "Ít nói mấy lời mạnh miệng là tốt rồi, nếu không thì đừng mong bản điện hạ tha mạng." Tư Mệnh nghi ngờ hỏi: "Họ đang nói gì vậy?" Lục Gia Gia lắc đầu, biểu thị không hiểu. Minh Trường Cử bình tĩnh trả lời: Chúng ta chỉ đang lấy mình dụ vật thôi. Triệu Tương Nhi vật đầu đồng ý. Họ tạm biệt nhau giữa trung tâm 3.000 thế giới, hẹn gặp lại vào một thời điểm quan trọng tại U Minh Thần Điện. Minh Tiểu Linh đã nhận được một bức thư từ kẻ thu. Nàng đọc xong, nhìn về phía cánh cửa lớn ở phía sau Minh Điện, sự buồn bã hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú của nàng. Thư viết: Giết chết một số lượng lớn linh giả, đưa chúng ăn định lượng linh khí, duy trì sự vận hành cơ bản của ngầm chủ, phòng ngừa chúng giết chết những người tu hành tiên thiên. Kế hoạch này nghe có vẻ đơn giản và lý tưởng, nhưng thực tế lại rất khó khăn. Ninh Tiểu Linh không thể xác định số lượng linh giả trong khu hải, chúng phân tán khắp nơi, mỗi con đều khó đối phó, không dễ để giết chết. Hơn nữa, dù có giết chết một bộ phận, phần còn lại cũng vẫn không thể tụ tập lại được, làm sao có thể cung cấp linh khí cho chúng được. Ngồi trên Vương toạn của Cừ U, nàng không biết rằng Ninh Tiểu Linh đang buồn phiền. Những ngày gần đây, Cừ U nghe nàng chăm chú nhưng cũng cảm thấy ấy nai tên tổng chăm, dù đã quyết tâm muốn đi từ lâu, có lẽ đêm hôm đó Chính là khi nàng đưa quả ớt cá cho nó Đã khiến nó quyết định như vậy Nhưng thật ra nàng chỉ đùa vui thôi Đâu có nghĩ là sẽ làm khó nó Nàng muốn lắng nghe lời xin lỗi một cách chân thành Nhưng dù có ngốc cũng biết Việc nghe mãi cũng không thể mang lại điều đã mất Cửu U ngồi lặng lẽ tại chỗ Không làm thơ Chỉ chăm chú nhìn ra ngoài Về mặt dần trở nên tĩnh lặng Ninh Tiểu Linh không chia sẻ về muộn của Minh với nàng Nàng cầm thư đi qua lại trong U Minh Điện Khi đột nhiên có tiếng chìm hót vang lên phía sau Ninh Tiểu Linh giật mình, quay lại nhìn và thấy một con tam túc kim ô quen thuộc đang đậu trên song cửa sổ. Từ bên ngoài đại điện u ám nhìn vào nàng. Ngay sau đó, Ninh Trường Cửu, Lục Giá Giá và Tư Mệnh lần lượt xuất hiện trong đại điện. Sau một đêm ngự kiếm, họ đã trở về cổ linh tổng. Ninh Tiểu Linh rủi mắt, tự hỏi liệu có phải mình nhìn lầm. Nhưng Ninh Trường Cửu đã bước vào trong điện và nhẹ nhàng mở cánh tay ra, giống như ngày xưa, nàng có lẽ sẽ lao vào vòng tay sư huynh. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ nhẹ nhàng dựa vào hắn một chút rồi buông ra. Ninh Tiểu Linh ngượng đầu lên. giơ tờ giấy thư trong tay và nói không. phong thư này tiểu linh đã nhận được sư huynh lo lắng tiểu linh không hoàn thành nhiệm vụ phải không? ninh trường cử nhìn thiếu nữ thanh tú trước mắt, định nói mình tin tưởng nàng, nhưng mình tiểu linh đã tự trả lời câu hỏi. sư huynh lo lắng là đúng. ninh trường cửu sững sốt một chút rồi nở một nụ cười. lục giá giá và tư mệnh cũng bước vào, mỗi người đứng cạnh thiếu nữ và ninh tiểu linh khẽ gọi sư phụ và tỷ tỷ. bốn người ngồi xuống trong minh điện và ninh tiểu linh bắt đầu kể lại những vấn đề mình gặp phải. mọi người chăm chú lắng nghe. Tiểu Linh, dù trở thành Minh Quân, cũng không thể hoàn toàn cảm nhận được toàn bộ hư hải, đúng không? Ninh trưởng cử vừa suy nghĩ vừa hỏi. Ninh Tiểu Linh gật đầu, có chút áy náy. Là vậy, Minh Quân không phải kế thừa tính nguyên vẹn. Mặc dù tôi có được lần hồi quyền hành, nhưng không thể có được năng lực như Minh Quân ngày xưa. Tư mệnh hỏi. Vậy có nghĩa là chúng ta không thể xác định được hư hải bên trong có bao nhiêu nốt linh giả, đúng không? Đúng vậy, Ninh Tiểu Linh đáp. Tư mệnh vuốt thái dương, thở dài. Vậy kế hoạch này từ bước đầu đã khó mà thực hiện, đúng không? Ninh Tiểu Linh vội vàng nói Có lẽ vì cảnh giới của Tiểu Linh quá thấp Khi Đức Hải và niệm lực mạnh hơn Nó không chừng sẽ cảm nhận được toàn bộ Khư Hải Lục Giá Giá an ủi, Tiểu Linh không cần ép mình để chúng ta nghĩ cách là được Nói xong Lục Giá Giá nhìn về phía Ninh Trường cửu, Ninh Trường Cử từ từ nhắm mắt Đang suy nghĩ cách giải quyết Hắn là Tula chi thể Lại tinh thông bán tên Vì vậy tinh thần lực của hắn rất mạnh mẽ Hắn có thể dựa vào kim mô để đo đạp phạm vi toàn bộ hư Hải rồi căn cứ vào phân bố nút linh giả để tính toán số lượng nút linh giả trong toàn bộ khư hải. Tuy nhiên, làm như vậy sẽ không chính xác và tốn rất nhiều thời gian. Ninh Trường Cử đang suy si tư, một âm thanh yếu ớt vang lên bên tai, vạch gãy dòng suy nghĩ của họ. Ninh Trường Cử có chút ngạc nhiên, quay đầu lại phát hiện Cử U đang nghiêm túc nhìn bọn họ. Ninh Tiểu Linh nhìn nàng, ngạc nhiên hỏi, có chuyện gì vậy? Chỉ thấy Cử U thử giơ tay lên, nói để cho ta thử một chút. Ninh Tiểu Linh bỗng nhiên nhận ra, Cử U là một phần của Minh Quân, là hậu duệ thực sự của Minh Quân. tuy nhiên nàng không phải là một người có tính cách mạnh mẽ, thương này có vẻ ngây ngô, không gây sự chú ý đến mức hầu hết mọi người đều coi nàng như không tồn tại. Nhưng giờ phút này khi cửu u tự mình tiến cử, mọi người mới bất ngờ nhận ra thân phận cao quý của nàng. ninh tiểu linh cảm thấy lo lắng, nhìn chăm chằm vào cửu u, hỏi cửu u có hiểu chúng ta đang nói chuyện gì không? cửu u nắm lấy váy, nghiêm túc nói ta có thể cảm nhận được toàn bộ hư hải, ta cảm thấy mình có thể làm được. ninh tiểu linh lúc này mới yên tâm phần nào, tuy vẫn còn hơi tò mò. Nàng hỏi tiếp, "Cử U hôm nay sao lại khác lạ vậy?" Cử U ngượng đầu nhìn mái vào Minh Điện, nói không có gì khác biệt đâu. Ta từ lâu đã nghe các ngươi nói về một đại ma vương bên ngoài, hắn phong tỏa bầu trời khiến chúng ta không thể rời đi, chúng ta phải đánh bại hắn." Ninh Tiểu Linh hỏi, Cử U cũng muốn đánh bại đại ma vương sao? Cử U gật đầu mạnh, đôi mắt sáng lên, "Ừm, ta cũng muốn đi ra ngoài nhìn thế giới." Mọi người nhìn nhau, sau đó cùng nhau nở một nụ cười nhẹ nhàng. Cử U dẫn váy, lễ phép bước đến Vương tọa U Minh, ngồi xuống rồi nhắm mắt lại. thần điện dường như có cảm ứng, nhẹ nhàng rung động, hình dáng Khư Hải bắt đầu hình thành trong tức hải của nàng, và thiếu nữ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ninh Trường cử tiến lên gần nàng, khẽ điểm vào mi tâm của nàng, xác nhận nàng không sao rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cử U đang dùng thần thức dò xét U Minh, cho nàng tỉnh lại, chính là lúc Khư Hải dò xét hoàn tất, Ninh Trường cử phát cho mọi người một viên thuốc an thần. Ninh Tiểu Linh vui vẻ cười nói, không ngờ Cử U lại lợi hại như vậy, lúc giá giá hỏi vậy chúng ta có phải đợi ở đây cho đến khi nàng tỉnh lại không? ninh trưởng cửu hơi do dự, hắn không biết khi nào cửu u sẽ tỉnh lại, trong khi họ còn phải lên núi cao thu thập những thanh kiếm thất lạc và đến nhân gian giúp kiếm các giảng đạo. mặc dù chúa tước thần quốc chưa mở ra, nhưng bọn họ cũng chỉ còn khoảng hai tháng nữa. ninh tiểu linh nhìn sư huynh khẽ nói, với sức một mình ta giết hết những linh giả này chỉ sợ mười năm cũng không xong. tư mệnh đề nghị, cho là chúng ta không thể ở lại lâu ở đây, tiểu linh có thể đi tìm sự giúp đỡ. giúp đỡ? ninh tiểu linh hỏi. đi đâu tìm? Linh Tiểu Linh hỏi. đi đâu tìm? Từ mệnh chuyển sang chiếc ghế chính đối diện nàng. Từ khi mái tóc dài bạc trắng của nàng được thay thế, cảm xúc cũng hầu hết được thu lại. mái tóc bạc và đen giao thoa, vẻ ngoài thanh lãnh yên tĩnh, nàng như một nữ thần hoàn mỹ từ trên cao nhìn xuống. Ninh Trường Cửu cũng hiểu ý, liền nói: ta đi ra ngoài một chút. hắn tạm thời rời khỏi U Minh Cổ Quốc, đi đến ngoài cổ Linh Tông, đứng bên chiếc cầu treo dây cáp, hắn nhắm mắt lại, trong lòng khẽ gọi tên sư tôn. không thể quan trung giữa xe là bóng dáng diệp thiền cung từ từ hồi phục nàng chớp chớp đôi mắt khô khốc nhìn về phía mặt hồ nước lan tàn gợn sóng nghe thấy giọng nói của ninh trường cử diệp thiền cung không trả lời nhiều chỉ nói một câu vì sư biết nàng nhìn ra ngoài điện giờ phút này bạch tàng đang tuần tra ở đại hà trận nàng ngường cao đầu nhìn về phía thị trấn nhỏ tồi tàn này phình thường mọi thứ xung quanh giờ nàng đã là bưu vương nơi đây trong trấn này mọi loài mèo chó dê bò đều có lai lịch không tầm thường nhưng nàng cũng chỉ dám tránh xa Bạch Tàng đối với điều này rất đắc ý, cảm thấy mình đã đập vỡ sự nội bộ không khả quan, khiến nó tan rã và mất đi sức mạnh hạt nhân. Phong cảnh nơi đây không tầm thường, bốn mùa luôn như mùa xuân, nàng rất thích nơi này. Nếu có thể lựa chọn, nơi này chắc chắn đẹp hơn nhiều so với lạnh lẽo bạch nâng tiết cung của nàng. Vì vậy, nàng đã nghi đến một ngày nào đó, sẽ đánh bại Diệp Thiền Cung dùng vốt mèo dẫm lên khuôn mặt yên tĩnh ấy, hung hang nô dịch nàng, đồng thời nàng cũng nghĩ đến việc giúp mọi người cùng nhau bảo vệ, không để trong ngầm chủ có cơ hội đè nén. nơi ánh nắng lười biến chiếu vào, bạch tàng nằm im lặng trên tảng đá. từ vị trí của nàng, có thể nhìn thấy năm cây mọc song song. thỉnh thoảng, nàng sẽ ngậm thùng nước tới cây, nhưng vì tư mệnh thường xuyên khiêu khích nàng, nên nàng luôn cố tình cho cây của tư mệnh ít nước nhất, nhìn xem cây của nàng mọc chậm nhất. đó là, là niềm vui hiếm hoi của bạch tàng. hôm nay sau khi tuần tra xong đại hà Trấn bạch tàng trở về trong lòng không vui. nàng vốn thích ngủ trong các pháp lệ, nhưng mỗi lần như vậy, một nữ tử mặc váy xanh vất trần lại ôm lấy nàng. Rồi sau đó đánh nàng một trận, khiến nàng chỉ dám rón rén chạy quanh, Bạch Tam bước vào một tòa đại điện bình thường, tìm một pho tượng thần tiên có vẻ hiền lành, cuộn tròn bên cạnh nó để ngủ trưa. Nàng đột nhiên cảm thấy cuộc sống này rất đẹp, có vẻ còn vui hơn khi nàng là thần chủ. Nhưng cuộc sống như vậy, rất nhiều mèo hoang cũng có thể hưởng thụ được, một con mèo hoang thì có gì vui vẻ hơn thần chủ đâu? Cảm giác này khiến nàng không thể chấp nhận nổi, nếu như vậy, tất cả máu tanh, phấn đấu và ngàn năm chấp niệm của nàng chỉ là những công dã trảm vô ích sao? Bạch Tam thở dài, không muốn suy nghĩ thêm về chuyện này, chỉ muốn có vài ngày yên ổn không tranh giành quyền lực. như khi nàng vừa định chìm và giấc ngủ, thì âm thanh của Diệp Thiền Cung lại vang lên bên tai. Bạch Tàng giật mình, tai lông giun lên. dù nàng đã quyết tâm không tranh quyền, nhưng nàng vẫn là một con hổ già. nếu thật sự có cơ hội, nàng vẫn sẵn sàng thử xem sao. Bạch Tàng đi vào đạo điện, từ xa nhìn thấy hình ảnh yếu điệu của Diệp Thiền Cung. thân ảnh nàng được bao phủ bởi lụa trắng, rất có sức hút. Bạch Tàng không thể xác định hiện tại Diệp Thiền Cung đang ở trạng thái gì. biêu biêu biêu bạch tàng kêu vài tiếng nàng chờ đợi sứ mệnh vĩ đại sẽ đến với mình diệp thiền cung mở mắt nói đi một chuyến đến u minh cổ quốc mèo bạch tàng không hiểu diệp thiền cung giải thích một chút về kế hoạch nuôi dưỡng ngầm chủ nói lút linh giả lân giáp cứng rắn giết bọn chúng cần phải dùng dao sắc bén ngươi là người phù hợp nhất bạch tàng cảm thấy thất vọng nàng đã ở đây nghỉ ngơi dưỡng sức lâu như vậy cuối cùng lại phải đi chặt giết những linh giả cứng nhắc kia sao diệp thiền cung nói tiếp nếu kỹ phải nghe theo Ninh tiểu linh chỉ huy, đừng hành động theo cảm tính mà mắc sai lầm. nếu mọi việc thuận lợi, lần sau về quan tri, ta sẽ tạm thời giải bỏ xiềng xích của ngươi. bạch tàng đôi mắt hơi mở rộng, ánh sáng lóe lên trong đó. nàng đã sớm cảm thấy phiền muộn với chiếc xiềng xích trên cổ, vì đó là biểu tượng của đô lệ. dù cảm thấy sự dụng trong tình huống này là quá nhỏ bé, nhưng nàng vẫn đồng ý đi chặt đám nút linh giả. mèo ngạo, bạch tàng đáp lại một tiếng. ngay lúc đó, dưới chân nàng xuất hiện một vòng xoáy thủy tinh. bạch tàng giật mình. ta và ngã vào trong, cửu u tỉnh lại sau mười ngày. ninh trường cửu cùng những người khác đã rời đi, tiến về nơi cao xa, để lại sau lưng những đỉnh núi hùng vĩ. ninh tiểu linh đã cân nhắc và thương lượng với mọi người về kế hoạch. dù kế hoạch đã hoàn thiện, nhưng nàng vẫn không thể tránh khỏi lo lắng. cửu u tỉnh dậy, cảm thấy mơ màng. nàng dụi mắt và mơ hồ nhìn thấy một con mèo trắng đang nằm sấp ở cầu thang. chăm chú nghe, cửu u khẽ gọi, bạch tàng liếm mép, kêu một tiếng, thể hiện sự phủ nhận. cửu u lúc này mới tỉnh táo. à. Nguyên lai là tiểu bạch tàng, sao ngươi lại đến đây? Ninh Tiểu Linh mỉm cười nói, có lẽ là vì Minh Quốc không thể thiếu mèo. Cửu U lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút. Ninh Tiểu Linh hỏi, Cửu U cảm thấy thế nào? Cửu U hồi tưởng một lát, rồi gần đầu mạnh, ta đã đếm xong. Thật sao? Lại một con một con đếm được à? Ninh Tiểu Linh kính nạc Cửu U cắn môi, nhẹ nhàng nói, yên tâm sẽ không sai đâu. Ta còn đánh số cho chúng nó nữa. Ninh Tiểu Linh nửa tí nửa ngờ nhìn nàng bạch tàng lại kêu một tiếng, ra hiệu rằng hành động có thể bắt đầu. Chiếc xiêm xích trên cổ nàng cũng đã lỏng ra, Tiểu Bạch Hổ biến hóa thành một thiếu nữ lặng lẽ. Đao, Bạch Tàng Liết nhìn Minh Tiểu Linh. Ninh Tiểu Linh hiểu ý, rút ra Minh Quốc Thần Đồ, đưa cho nàng. Bạch Tàng nhẹ nhàng tiếp nhận thanh đao. Với chiếc váy trắng tiết và dáng vẻ ưu nhã, thiếu nữ cầm lưỡi đao, hướng về phía Minh Điện hậu phương mà bước đi. Tư mệnh đứng trong đồng tiết, tiết trắng phủ kín giống như hoa đang nở rộ, hỏng ảnh giữa ánh sáng. Đây là một đoạn núi tuyết cao, sơn phong vườn cao vút, xuyên qua mây, đâm thẳng và bầu trời rộng lớn. Thời gian đã bước sang tháng 12, Tư Mạnh đứng trên đỉnh núi, nhìn quanh quần thể núi non nan chỉ trong màn sương lạnh, giơ tay vẽ lên một phù văn trên đỉnh núi. Ninh Trường Cử và Lục Giá Giá cũng bước trên tiết trắng từ phía sau tới, mỗi người để lại một phù văn trên đỉnh núi. Ba phù văn hợp lại thành một trận pháp, nếu có thần quốc xuất hiện trên không trung, linh khí sẽ dao động, kích hoạt các phù văn và đồng bộ truyền tin về Ninh Trường Cử trong thức hải. Đây là lần phóng tỏa thứ 45 loạn núi cao mà họ thực hiện, mặc dù cột Lôn Thiên trụ đã bị phá hủy. Thế gian trải qua bao nhiêu tai nạn, nhưng vẫn còn rất nhiều nơi hoang dã chưa được khám phá Những vùng đất này chứa đầy bí cảnh động phủ, thậm chí ẩn giấu nhiều hung thần của xưa Những ngọn núi cao này chính là cửa ngõ dẫn vào những nơi đó Một điểm chiến đấu quan trọng trong cuộc quyết chiến với Minh Tranh trong tương lai Minh Tranh hiện nay có thần chủ thực lực xuất chúng Nhưng chúng ta thật sự cần phải tạo ra động tĩnh lớn như vậy để đối phó hắn sao Tư mệnh thở một hơi, dùng linh khí thổi qua đầu ngón tay, hỏi, ninh trường cửu đáp lúc chưa bạn giới thành khi ngươi truy sát ta ngươi cũng đã nghĩ như vậy sao? tư mệnh nhìn hắn bằng ánh mắt sắc bén thản nhiên nói đừng nhắc lại những chuyện cũ. ninh trường cười cười nói chỉ là nhắc nhở tiết nhiều một chút. cảm bị không thể khinh thường tư mệnh hồi lại không đáp hai tay vòng trước ngực mắt nhìn lên trên rõ ràng có chút khinh miệt. lúc giá giá đứng ở bờ sườn núi cảm thấy không khí lạnh giá nàng vươn tay ra lang không một chảo một tấm băng trên sườn núi đột nhiên nứt ra vết nứt lan rộng khắp bề mặt tiếng rít từ xa dần đến gần. phía dưới lấp xương lại bị phá vỡ. Lục gia gia mở mắt, kiếm quang lập tức lười lên trong mắt nàng. nàng vươn tay, một chảo chạm vào không khí, một thanh kiếm mỏng, dỉ xét và pha tạp vật liệu xuất hiện trước mặt nàng. chấn động một tiếng rồi ngừng lại. Lục gia gia nhìn thanh kiếm, khẽ nhớ lại một chút, sau đó thân niệm khẽ động thanh kiếm hóa thành lưu quang, tiêu tán trong không trung. thứ 50 một chuôi, nàng thì thầm rồi nhẹ nhàng quay lại. Tư mệnh nhìn thấy, nói: cứ tìm kiếm từng thanh kiếm một như vậy thì quá chậm rồi. Ngươi không phải có lệnh của kiếm cát sao, không thể triệu tập cả bầy kiếm sao?" Ninh Trường Cử giải thích, Thái Dương thần quốc có 81 thanh kiếm, nhưng chúng không chịu sự khống chế của kiếm cát. Tư mẫn nhẹ gật đầu rồi hỏi, "Tiếp theo chúng ta đi đâu? Toàn núi kế tiếp sao?" Ninh Trường Cửu suy nghĩ một chút, tính toán sơ qua, nhân gian hiện tại có tổng cộng 64 tòa cao phong núi, trong chưa đầy một tháng bọn họ đã phong tỏa hơn phân nửa, tối nay qua đi, Chu Đức Nguyệt lại một lần nữa xuất hiện, và cũng là lúc thần chủ sát phạt sẽ được mở ra. Về trước đi kiếm cát thôi. Ninh Trường Cửu nói, ta dù sao cũng là tân nhiệm kiếm các trí chủ, từ khi nhận chức đến nay vẫn chưa có dịp quay về, nhắc tới cũng chẳng giống như đồn đãi. Tư mệnh cười nói, liễu hiển tiểu nhà đầu kia, ngươi không phải chịu trí thức tới à, làm gì cố ý trở về nhìn? Ninh Trường Cửu trả lời, chủ yếu là ta có chút bận tâm mọi người, thế giới thực sự sắp hiện rõ, điều này sẽ là một cú sốc lớn đối với mọi người. Kiếm các kỳ rằng có y vọng vô song ở nhân gian, nhưng kiếm thành đã qua đời. Điều kiếm các cứ mãi thiếu người dẫn đầu, sợ rằng khó mà khiến kẻ dưới phục tùng. Lục Gia giá cũng gật đầu nói, ta cũng cảm thấy nên về một chuyến. Cổ không khỏi nghĩ về Dụ Kiếm Thiên Tông, tông môn này từ nhỏ đã rất gắn bó với nàng, khác hẳn Tư Mệnh của Linh Tông tông chủ, nếu không có người nhắc nhở, nàng cũng không nhớ rõ bản thân mình là tông chủ Cổ Linh Tông. Đã là tháng 12 cuối năm, tuyết lại rơi trên đỉnh núi, ba người đi trên lớp tuyết dày, ngước lên nhìn bầu trời đêm thanh tĩnh, chờ đợi tháng này qua đi. Đến khi Tử Dạ đến gần, Họ cùng nhau nhìn về hướng Tây Quốc. Khi Chu Tước thần quốc mở ra, Triệu Tư Nghi sẽ báo tin cho họ, nhưng Tây Quốc lại hoàn toàn yên tĩnh, rõ ràng nâm chủ đã nhận ra thân phận phản đồ của Chu Tước và không mất công mở ra thần quốc nữa. Ninh Trường Cửu cũng không thấy điều gì bất ngờ, mọi việc vẫn đúng theo kế hoạch đã định. Một tháng trôi qua, tiết càng rơi dày hơn. Khi thần quang xuyên thủng màn tiết mù, nhóm Ninh Trường Cửu đã đến kiếm các, kiếm phát tọa lạc ở khu vực trung thổ gần núi nhìn từ xa. nó giống như một ngôi miếu, nhưng bên trong kiếm các lại có một không gian động thiên khác biệt. Kiếm các giờ đây không còn chỉ có 10 bốn đệ tử. Trong gần 2 tháng qua, kiếm các bắt đầu thu nhận đồ đệ khắp nơi. Trên kiếm bình có thể thấy rất nhiều thanh thiếu niên mới. Những người này phần lớn là được đưa để giúp trùng kiến tám thành. Những đệ tử này phần lớn là người đã phát hiện ra tuyệt thế bại hoại và được đưa vào kiếm các tu hành. Con đường tu đạo giờ đây không còn có giới hạn cảnh giới, nên tốc độ tu hành của những đứa trẻ này khiến người khác phải giật mình. Trước kia khi còn ở kiếm tông. Mười sáu tuổi thông tiên đã là thiên tài hiếm thấy. Thời đại thay đổi nhanh thật đấy. Lục Giá giá đi giữa đám tiếc, nhìn vào kiếm bình, thở dài. Ninh trường cử nói, chỉ là năm đạo trước, con đường bình thản. Về sau, con đường sẽ gặp gành khó đi. Tu thành chính quả không bao giờ là chuyện dễ dàng như chờ bàn tay. Ninh trường cử rút tầm mắt khỏi kiếm bình, bịnh đi vào kiếm các. Lúc này, một tiểu nữ hài mặc áo bông, khuôn mặt đỏ lên, vì đau, năn cản bọn họ lại. Các người là ai? Sao lại lạ mặt thế? có phải muốn tự tiện xông vào kiếm các không? tiểu nữ hài cầm kiếm cẩn thận nhìn bọn họ. ninh trường cửu nghi ngờ đói tiểu cô nương đã 10 tuổi rồi sao? kiếm các khi nào lại cần tiểu nữ hài đứng canh gác? tiểu nữ hài so khuôn mặt đỏ hưởng vì lạnh. nghiêm túc đáp, ta 8 tuổi, ta là thay tỷ tỷ canh gạ khi tỷ ấy ra ngoài. tỷ tỷ bảo ta, ai đứng canh cũng phải thế, dù sao không ai dám xông vào kiếm các ta muốn xem các sư huynh sư tỷ luyện kiếm, nên mới làm vậy. ninh trường cửu cảm thấy có lý, liền hỏi. vậy tỷ tỷ nào bảo ngươi làm vậy tiểu nữ hai cảnh giác nói ta không nói cho ngươi tỷ ấy là băng sơn mỹ nhân không biết người khác tùy tiện nói tên nàng ninh trưởng cử hỏi tiếp vậy như tên gì tiểu nữ hai chân thành đáp lạc tiểu bội ngươi cắn quốc rất tốt ninh trưởng cử khen một câu rồi hỏi vậy là tiểu cô nương chúng ta phải làm sao mới có thể vào cửa lạc tiểu bội nhìn bọn họ có chút khẩn trương không thể không nói mấy người này đặc biệt là chàng trai mặc áo trắng dáng vẻ tuấn tú lại còn có hai nữ tử xinh đẹp như yêu tình, khiến người ta không dám nhìn lâu. Lạc Tiểu Bội vô thức lùi lại hai bước, gót chân va vào ngưỡng cửa, nàng hơi hoảng hốt, nhớ lại lời dặn của sư tỷ, nàng nói, phải có nhị sư tỷ phát lệnh bài thì mới có thể vào. Nhị sư tỷ, Ninh Trường Cử hỏi, là liệu Quân Trác phải không? Lạc Tiểu Bội nạn nhiên, nói nhỏ một chút, không được gọi thẳng tên sư tỷ, gọi như vậy là bất kính, sẽ bị phạt. Ninh Trường Cử hiếu kỳ nói, các người gọi nàng là sư tỷ sao, phân chia như vậy không đúng lắm nhỉ? Lạc Tiểu Bội giải thích, sư tỷ nói chúng ta đều là nàng thay sư thu đồ, cho nên trên danh nghĩa nàng vẫn là sư tỷ của chúng ta. Ninh Trường Cửu gật đầu, trong lòng có chút kinh ngạc, không ngờ chỉ trong một thời gian ngắn hắn đã có thêm nhiều đệ tử như vậy. Nhìn tiểu nữ hai còn nao khẩn trương, hắn nói: ngươi chưa chân chính nhập huyền, khó mà dùng linh khí hộ thể, về trước nghỉ ngơi đi. Trời lại như vậy đứng ngoài sẽ làm hại thân thể. Nói xong, Ninh Trường Cửu lấy ra kiếm các các chủ trí lệnh đưa cho nàng, Lạc Tiểu Bội cao mày. vẻ mặt Nghi Hoặc cầm lấy lệnh bài, nhìn đi nhìn lại, cuối cùng lắc đầu nói, "Không phải lệnh bài như vậy, các ngươi không gạt được ta đâu, tóm lại, không có lệnh bài thì không thể vào, nếu không ta sẽ chịu phạt." Ninh Trường Cử thở dài, hắn vốn có thể lặng lẽ bước vào mà không gây ra tiếng động, nhưng nhìn thấy cô bé này với vẻ mặt cố chấp, hắn đột nhiên cảm thấy sợ nàng sẽ ngồi bệt xuống đất và khóc lên, tư mệnh và lục giá giá lít nhau một cái, ánh mắt cũng hiện lên vẻ bất đắc dĩ, Ninh Trường Cử cầm lại lệnh bài, lên tiếng, "Hiện tại kiếm các có quy định nghiêm ngặt đến mức này sao?" cả một cô nương nhỏ như vậy cũng phải bị phạt sao? lạc tiểu bội lắc đầu thận trọng đáp, không phải đâu, sư tỷ đối với chúng ta rất tốt, chỉ là mùi thứ sư tỷ nói với ta. mặc dù sư huynh và sư tỷ đều rất tốt, nhưng sư phụ thì rất nghiêm khắc. nghe nói sư phụ trước kia là đại ma đầu, về sau tùy đã cải tà quy chính, nhưng trong lòng vẫn còn tàn nguyệt, có khi lại biến thành lão sói xám chuyên môn ăn những đệ tử phạm quy. lạc tiểu bội đang tay ra, ngăn cản bọn họ, ánh mắt lộ vẻ van nài. Ninh Trường Cửu cùng hai nữ tử bên cạnh nhìn nhau một chút, Ninh Trường Cửu nhìn tiểu cô nương, hỏi: "Vậy ngươi nói người mà các ngươi gọi là Bằng sơn mỹ nhân chính là mười tứ sư tỷ của ngươi sao? Cô ấy bảo ngươi ở đây canh giữ sao?" Lạc Tiểu bội nhẹ nhàng che miệng, nghĩ rằng mình đã vô tình nói ra. Ninh Trường Cửu thở dài, lại hỏi: "Sư tỷ của ngươi còn nói gì về sư phụ các ngươi nữa? Làm ơn kể cho ta nghe." Lạc Tiểu Bộ tưởng rằng hắn bị câu chuyện về sư phụ dọa sợ, nàng chậm rãi suy nghĩ rồi nhận ra rằng Kiếm góc của họ có vị trí rất cao tại trung thổ, vì vậy nàng đứng thẳng người, hai tay chống nạnh, thêm dũng khí. Bắt đầu thuật lại lời 10 tứ sư tỷ kể về sư phụ. Lục giá giá và tư mệnh đứng bên cạnh, tò mò lắng nghe. Sư phụ không chỉ là đại ma sói, mà còn rất thích ăn nước hai tử, sư tỷ nói. Một tiên tử họ lục ở kiếm tông, và một tỷ xấu họ tư đã bị ăn sạch. Tóm lại sư phụ rất đáng sợ, hơn nữa, vào đêm trong tròn, sư phụ sẽ biến thành đại viên hâu. Đợi đã. Vừa mới bảo là lão sói xám, giờ lại là đại viên hầu, đúng rồi, cái đó là tàn nguyệt chi dạ Còn bây giờ tôi đang nói về đêm trăng tròn, Nga, các người sư phụ thật lợi hại, có thể biến hóa như vậy sao? Đương nhiên rồi, theo lời sư tỷ, sư phụ có đến 72 loại biến hóa Cái gì cũng có thể biến, và còn có thể thay đổi theo thời tiết hay tâm trạng nữa Rất đáng sợ, rất đáng sợ Lạc tiểu bội thấp giọng nói, đôi mắt non nớt lấy lên ánh sáng Có vẻ như trong lòng cũng cảm thấy rất sợ hãi 72 loại Ninh Trường Cửu không rõ đây là vì khẩn trương hay vì cảm thấy không ổn, hắn thở dài nói: Ta người sư phụ thật sự là một kẻ khủng khiếp. Lạc Tiểu Bội nghe vậy vội vàng khoát tay: Sư phụ là người tốt, mặc dù hắn rất đáng sợ, nhưng chỉ ăn những đệ tử phạm quy thôi, cho nên chúng ta phải làm tốt hài tử. Lạc Tiểu Bội đang nói chuyện thì một giọng nói lạnh lẽo nhẹ nhàng vang lên từ phía sau: Tiểu Bội đang nói chuyện với ai vậy? Người đến là Liễu Hiền, với mái tóc ngắn gắt gọn gàng, mặc chiếc áo khoác đen, dáng người nam mặc dù không cao nhưng rất thon thả. Mái tóc đen và chiếc áo khoác màu đen tạo nên một vẻ ngoài lạnh lùng, Thần Thái kêu xa Lạc tiểu bội cảm thấy bất an, nói sư tỷ, có người đến xông cửa, không đúng, còn chưa xông vào, nhưng họ không có lệnh bài, vậy chẳng phải là muốn xông cửa sao? Liễu Hiển bình tĩnh đáp lại, ai lại to ga như vậy? Nàng đi tới cửa, dừng lại bên Lạc Tiểu bội ngượng đầu lên, đối diện với nụ cười của Ninh Trường Cử, rồi chợt ngần người, Lạc Tiểu Bộ bên cạnh thì thầm tố cáo, Liễu Hiển lặng lẽ lắng nghe, sau khi Lạc Tiểu Bộ nói xong, nàng bất ngờ nhận ra xung quanh đã hoàn toàn im lặng. Tiểu Liễu Sư Tỷ luôn luôn sắc sảo trong lời nói, giờ đây có vẻ thần sắc phức tạp. Sư Tỷ sao vậy? Người này là kẻ xấu sao? Lạc Tiểu Bội thận trọng hỏi. Liễu hiển không biết phải giải thích thế nào, nhìn ba người họ chăm chú nhìn mình, nàng chậm rãi cúi đầu, sâu sắc thi lễ. Chào, chào sư phụ. Liễu Hỷ Hiền răng không tình nguyện nói. Lạc Tiểu Bội kinh ngạc, nàng chưa từng thấy Sư Tỷ như vậy. Sư Tỷ ngày thường luôn lạnh lùng và thông minh, vậy mà bây giờ lại. Hoan đã sư, sư phụ, Lạc Tiểu Bộ há hốc miệng, cảm giác gió lạnh cuốn vào, nàng nhìn chằm chằm Ninh Trường Cửu một hồi lâu, không thể rời mắt, "Ừm, ta chính là đại ma sói." Ninh Trường Cửu mỉm cười xác nhận. Liễu hi Hiển không còn giữ vẻ thần thái kiêu ngạo lạnh lùng nữa, nàng cúi đầu nhẹ nhàng, hồ sở duy trì khí chất của mình, dẫn Ninh Trường Cửu và mọi người đi vào động thiên phía trong, Lạc Tiểu Bộ bị dặn dò vào phòng bên trong nghỉ ngơi, Liễu Hiển đưa cho nàng một chiếc ấm lộ nhỏ, "Sư tỷ sao sư phụ lại nói khác với ngươi vậy?" Lạc Tiểu Bộ thì thầm hỏi. Liễu Hi Uyển vụng trộm quay đầu nhìn qua, thấy Ninh Trường Cửu không chú ý, nàng mới nhỏ giọng trả lời, bởi vì còn chưa tới khi ánh trăng treo lên. Hai yển, ngươi đang nói gì vậy? Ninh Trường Cửu nhìn về phía nàng, à, không có gì. Liễu Hi Uyển vội vàng kéo lạc tiểu bội ra xa, Nên chóng tiến tới bên Ninh Trường Cửu nói, sư phụ đại nhân, ta sẽ dẫn nải đi nội các. Trong ánh mắt ngờ vực của lạc tiểu bội, nàng nhìn theo dáng vẻ băng sơn mỹ nhân của sư tỷ, dẫn sư phụ và hai vị nhân vật mờ hồ đi vào động thiên sâu thẳm. Khi Liễu Hi Uyển rời đi, lạc tiểu bộ còn lo lắng dặn dò sư tỷ. bao nàng phải cẩn thận, đừng để bị ăn sạch. Đi vào động thiên sâu, đây là một trong bảy mươi hai động thiên, tương là nơi kha Vân chu ở. Nơi này đã được dọn dẹp lại một lần, những vật dụng cũ của lão kiếm thánh đều được giấu kín trong kho. Mỗi thanh kiếm bên cạnh đều chứa đựng những câu chuyện riêng biệt. Tiêu Hỷ Yển ở kiếm các uy vọng thật cao nhỉ? Ninh Trường Cử mỉm cười nhìn nàng, Liễu Hỷ Yển vươn tay xóa tóc, lắc đầu nói, ai bảo ngươi không biết quay về? Kiếm phát giờ như dán mất đầu, các chủ ngay cả hình tượng cũng không thể giữ nổi. Ninh Trường Cử đáp. Vậy có phải tôi trở thành đại ma sói Đại viết hầu không Lục giá giá cũng chèn vào Vậy có phải tôi bị ăn sạch hết rồi không Tư mệnh theo đó nói Vậy tôi là nữ nhân xấu sao Ừm đúng vậy Ninh trường cử và lục giá giá đồng thời gật đầu Tức chết tôi Tư mệnh siết chặt nắm đấm Hẩn rỗi rồi ngồi xuống mất bên Được rồi bị bắt tại chỗ là tôi sai Ngươi muốn phạt thế nào thì phạt liễu hay huyền cúi đầu nhận sai với thái độ rất không thành khẩn Nhưng tôi có một yêu cầu Có thể cho nhị sư tỷ ngồi cùng không Ừm Ninh Trường Cửu nghi ngờ hỏi ngươi và liệu Quân Trác không phải như tỷ mỗi sao? Lại có mâu thuẫn gì rồi? Liễu Hiền nói trước đó bị ngươi kêu đi la hết mấy lần, bị sư tỷ cười nhạo suốt gần nửa tháng. Trước đây còn có thể đi tố cáo với Đại sư tỷ, giờ Đại sư tỷ cũng không chấn nổi nhị sư tỷ. Ninh Trường Cửu, ngươi phải giúp đỡ nha, nếu không kiếm phạt này sẽ thành họ Liễu mất. Chưa nói xong, tiếng của Liễu Quân Trác cũng truyền đến. Hai hiền, ngươi đang nói gì vậy? Liễu Quân Trác mặc váy trắng tiết, dưới là váy đen, đứng ở cửa, tay cầm thanh kiếm, tóc dài đuôi ngựa được cột gọn gàn khí chất thanh lệ, giữa đôi mày toát lên vẻ anh hùng khí khái, không có, không có gì đâu. Liễu Hiển huyền bất ngờ khi sư tỷ đến sớm như vậy, Liễu Quân Trác nhìn nàng, bất đắc dị nói, hóa ra ban đầu là ngươi đi tố cáo với đại sư tỷ sao? Dù Ninh Trường Cửu có thể bỏ qua cho nàng, nhưng 14 sư tỷ kia đã chôn quá nhiều mối hận, thần tiên cũng khó cứu. Liễu Quân Trác không vội giải quyết ân oán cá nhân, mà cùng Ninh Trường Cửu và mọi người ngồi xuống. trao chuyện về tình hình gần đây và một số vấn đề, minh Trường Cửu lắng nghe. Bây giờ, 81 thành đã bắt đầu xây dựng lại, bảo đảm mọi nhà đều có phòng ở qua mùa đông. Người tu đạo xây nhà với tốc độ không thể tưởng tượng được, họ đang làm rõ bản vẽ và cơ cấu, sau đó dùng thần nghiệm để điều khiển vật liệu, một gia nhà có thể được lắp ráp nhanh chóng, như thế đang tạo ra các căn phòng cho phàm nhân với tốc độ chóng mặt. Trước đây người tu đạo thường chỉ nghĩ đến việc tự tu luyện, chỉ khi tâm không bị tạp niệm mới có thể đạt được đạo tu tốt hơn. Nhưng giờ rất nhiều người tu đạo bắt đầu suy nghĩ lại về mối quan hệ giữa người tu hành và phạm nhân. Ngoài việc trừ yêu diệt ma, họ có thể làm nhiều điều cho nhân gian hơn nữa. Trước đây những người tu đạo cao quý chẳng bao giờ nghĩ đến việc trở thành thợ thủ công, nhưng giờ họ đang giúp đỡ tạo nhà cửa cho phạm nhân. Điều này thật không thể tưởng tượng nổi. Liên quan đến thế giới chữa trị và cuộc chiến bên trong đó, câu chuyện của Kiếm Thánh và Thánh Nhân đã truyền đi. Mặc dù vẫn còn nhiều người tu đạo nửa tin nửa ngờ, thậm chí có người cho rằng đó là một âm mưu. Tuy nhiên, bất kể như thế nào. Đối với những tu sĩ đỉnh tiêm của nhân gian, đây là con đường mới mở ra trong bóng tối, và không cần họ phải hy sinh quá nhiều, hầu hết mọi người đều sẵn sàng tin tưởng, vậy hiện tại chỉ còn chờ sư tôn chữa trị thế giới thôi phải không? Ninh trường cửu hỏi, liễu quân trác đầu tiên gật đầu, rồi lấy ra một chồng giấy đưa cho Ninh trường cử, nói, đây là các đại tông môn nội môn tâm quyết, sau khi thế giới chữa trị xong, có lẽ những tâm quyết này sẽ cần phải tu sửa lại, kiếm các chúng ta chỉ chuyên về kiếm, không giỏi về những thứ này, đến lúc đó nhờ người giúp đỡ. Ninh Trường Cửu nhận lấy trong giấy dày, lật qua một vài trang, rồi gật đầu nói, ừm, giao cho ta đi. Liễu Quân Trác nhìn Ninh Trường Cửu một lát, do rượu rồi nói, cảm ơn, ca chủ, đây là điều tôi nên làm. Ca chủ, đây là điều tôi nên làm. Ninh Trường Cửu cẩn thận thu lại các trang giấy, nói tiếp, à, ngươi cứ gọi tên ta là được, chúng ta là bạn bè, không cần phải khách sáo như thế. Ừm, là bạn bè. Liễu Hiền bên cạnh không nhịn được, lại tiếp tục chiều chọc. Liễu Quân Trác liếc là một cái, rồi quay lại nói. Không sao, Kiếm Các có quy củ riêng, sư phụ đã trao quyền cho ngươi, ngươi là sư phụ của chúng ta, là các chủ của chúng ta. Ninh Trường Cửu không ép buộc nàng, chỉ gật đầu, sau đó hắn hỏi về tình hình tu hành của các đệ tử trong kiếm các. Khi biết mọi việc đều ổn thỏa, hắn mới thở phào nhẹ nhõm, "Lần đầu tiên trở về, cần ta ra mặt làm gì không?" Ninh Trường Cửu hỏi. Liễu Quân Trác nghi bên Liễu Hiền hồ biên loạn tạo lời đồn, vuốt nhẹ trán, nói, "Không cần." Sư phụ đại nhân ngài cứ duy trì cảm giác thần bí là tốt. Ninh Trường cử cười nhẹ rồi nói, vị tiểu cô nương tên là Tiểu Bội đó, tư chất không tệ, có thể bồi dưỡng tốt. Liệu Quân Trạc hơi nhớ lại rồi nói, nàng là ta mang về. Khi đó tai nạn xảy ra, mọi người thiếu lương thực, ta gặp nàng đang đói bụng, chỉ có một nửa cái bánh bao, ta liền chia nửa cho nàng, rồi mới biết nàng tâm tính tốt. Sau khi được trái mẹ nàng đồng ý, ta đã đưa nàng về. Ninh Trường cử hỏi, vậy sao một đệ tử có căn cốt tốt và tâm tính tốt? sao lại để nàng canh cổng, canh cổng? Liễu Quân Trác ngạc nhiên, rồi nàng hiểu ra, nghiêng đầu, sắc mặt tức giận. Liễu Hi Yển, Liễu Hi Yển lẽ sợ đến mức lùi về chân tường. Ta, ta chỉ là muốn giải luyện nàng chút thôi. Ninh Trường Cử cười, cười nói, không quấy rầy các ngươi tỉ muội đâu, các ngươi cứ trò chuyện đi, ta sẽ chỉnh sửa những nội môn tâm pháp xong rồi giao cho ngươi. Liễu Quân Trác gật đầu, lịch sự đáp, xin làm phiền sư phụ. Liễu Hi huyền nhìn trầm trầm vào Ninh Trường cửu với ánh mắt đáng yêu, Ninh Trường cửu lại nhìn nàng một cách có chút hà hề. Sau đó. Không nhìn nàng xin giúp đỡ, liền bước ra cửa để lại Liễu Hy Yển một mình đối mặt với cơn giận của Liễu Quân Trát. Tháng này trời đông càng thêm lạnh, gần đây đại tiết vẫn không ngừng rơi xuống. Nhưng vì Chu tước thần quốc chưa mở ra, nên tháng này cũng trôi qua rất bình yên. Ninh Trường Cửu mỗi ngày đều triệu tập từ 1 đến 14 đệ tử của Kiếm Các, chuyên dạy tất cả sở học kiếm pháp của mình. Lúc đầu, Chu Trinh Nguyệt đối với vị các chủ mới này, một người cũ lại là kẻ thù, rất khó thích nghi. Nhưng thái độ của Ninh Trường Cửu rất tốt. đối với bọn họ không hề có chút phân biệt, qua vài ngày, Chu Trinh Nguyệt cũng đã quen, thậm chí còn rủ Liễu Quân Trác đến gặp Dương Ninh Trường Cửu và xin si lỗi. Ninh Trường Cử cũng đã gặp qua mấy vị tông chủ của bát đại thần tông, vừa giải quyết mối lo của họ, vừa trình bày kế hoạch cho tương lai. Trước đó khi xích đến thần quốc sụp đổ, mọi người đều thấy rõ, và sau này khi minh tranh đầu lâu xác nhận sự kết thúc của thần quốc, đó chính là minh chứng tốt nhất. Trong suốt thời gian này, Ninh Trường Cử cùng Tư mệnh và Lục Giả giả đi phong tà núi cao, tìm kiếm kiếm kiếm. Trên đường đi, Ninh Trường Cửu không hề nghỉ ngơi, luôn luôn sửa chữa và hoàn thiện các đại tông môn tâm pháp. Vào cuối tháng, tất cả 64 tòa núi cao đã bị phong tỏa và tất cả các thanh kiếm còn sót lại đã được tìm về. Vì kiếm các nằm ở trung tâm, nên cho dù là núi xa nhất như Lục Thập Tứ Phòng, cũng chỉ mất một canh giờ để đến. Khi Minh Tranh thần quốc mở ra, tương nghĩ có thể sử dụng sức mạnh từ ba ngàn thế giới để lập tức đến nơi đó, kìm hãm Minh Tranh, lúc đó họ cũng sẽ có thể nhanh chóng đuổi tới và tiêu diệt nó. Tất cả dường như vẫn đang theo đúng kế hoạch. một tháng nữa, ngày cuối cùng chính là giao thừa. Ninh Trường Cửu đã chỉnh sửa tâm pháp và so sánh với thế giới chân thật trong Thức Hải. Sau đó để Liễu Quân Trác gửi từng phần về cho ca tại Tông Môn, thế giới chân thật trong Thức Hải chỉnh là món quà thơ mà Tâm Ma Kiếp đã tặng cho hắn. Lúc đó Ninh Trường cử không hiểu hết ý nghĩa, giờ mới nhận ra, đó chính là lời bảo vệ. Chân thực, tối hôm đó pháo hoa rực rỡ được bắn lên trên trời, những ngôi nhà bên dưới sáng bừng trong ánh đèn, mọi người vui mừng và không khỏi cầu nguyện cho một năm mới bình an. Minh Trường Cử, Lục Giá Giá và Tư Mệnh cùng ngồi trên một tòa nhà cao, nhìn ra xa thấy các ngôi nhà đều thắp đèn, nhớ lại năm ngoái y phục trên đường phố khói lửa như năm tháng trôi qua. Liễu hay nhìn ô một bình rượu lớn đi đến, Liễu Quân Trác đi theo bên cạnh nàng, cười nói muốn mời mọi người uống cùng. Minh Trường Cử không uống rượu, hắn nhắm mắt lại trong thức hải tập trung vào tất cả các cao phong lặng lẽ chờ đợi Tử Dạ, chờ đợi Minh Tranh Thần Quốc mở ra, Tử Dạ đến. Trong lòng mọi người đã sẵn sàng đồng loạt trở nên yên tĩnh, tất cả cùng nhìn về phía hắn. Minh Trường Cử mở mắt, môi từ từ nhếch lên, như lưỡi dao sắc bén thực hiện theo kế hoạch, nhưng lần này lại xuất hiện một sai lầm lớn. Chu Tước nguyện đã qua, Minh Tranh Thần Quốc lẽ ra đã mở ra. Tuy nhiên, thức Hải kết nối 64 mươi ngọn núi cao, ấn phụ yên tĩnh, nhưng lại không thấy dấu hiệu nào của Minh Tranh Thần Quốc mở ra, Minh Tranh biến mất. Tư Mệnh nhìn chăm chú vào Ninh Trường Cử, Hàn Thanh lên tiếng hỏi. Món ăn trên bàn vẫn còn tỏa ra hơi nóng, khói lửa từ bên ngoài vọng vào, nhưng trong căn phòng không khí đã trở nên căng thẳng. Mỗi người đều cảm nhận được một điều gì đó bất ổn từ đôi mắt của Ninh Trường Cử. Ninh Trường Cử gật đầu xác nhận 64 loạn núi cao, không có một tín hiệu nào truyền đến. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, Liễu hi hiền cất lời, có thể nào chúng ta đã bỏ sót một loạn núi nào không? Liệu quân Trác ngay lập tức đáp, không thể nào. Chúng ta đã kiểm tra lại tất cả các bản đồ, 72 động thiên cũng đã khảo sát khắp mọi nơi. Các sơ nhạc không phải nơi người thường có thể đến, không thể có thứ gì, nhưng không tàng ở đó. Lục giá giá trầm ngâm rồi hỏi. có thể nào minh tranh thần quốc căn bản không nằm trên các ngọn núi cao? ninh trường cửu lắc đầu. minh tranh thần quốc nằm trên núi cao, sư tôn và ác đều đã xác nhận điều này, lý thuyết này không sai. lục gia gia lại hỏi, nhưng ác không phải là người toàn chi sao? nó cũng không biết minh tranh thần quốc ở đâu sao? ninh trường cửu đáp, ác bị giam giữ ở thiên bảng quá lâu, thân thể đang dần dần héo mòn, nó biết mọi thứ chủ yếu từ những năm tháng dài, nhưng không phải là người toàn chi thực sự. lục gia gia im lặng, cầm kiếm không nói gì. mọi người đều biết rằng minh tranh thần quốc đã mở ra. Minh Tranh là quốc chủ mạnh nhất trong số các thần và giờ đây các thần chủ lần lượt bị giết. Minh Tranh chắc chắn biết rằng mình đang ở ngõ cụt, không ai có thể cản được nó, không ai có thể đến kịp để ngăn chặn. Minh Tranh thần quốc, nếu nó nổi loạn, sẽ là một tai họa khổng lồ, không ai có thể chống lại nó, và cả nhân gian sẽ bị nghiền nát dưới bánh xe đó hoa. Thậm chí, có thể mọi chuyện đã bắt đầu xảy ra, Diệp Thiên Cung vẫn an tĩnh, toàn tâm toàn ý chữa trị cho thế giới, nàng tin tưởng vào ninh trường Cửu và những người bạn đồng hành. Họ sẽ tìm ra thần chủ tiếp theo và giết chết hắn. Vì thế nàng không quá lo lắng về những dấu hiệu nguy hiểm. Tuy nhiên, khi sự biến cố thật sự đến, mọi thứ lại trở nên phức tạp và không thể lường trước được. Đám người lãnh địch ngồi im lặng, không ai có thể ngưng đọng thời gian. Thời gian vẫn không ngừng trôi qua, kéo dài càng lâu càng bất lợi cho họ. Ninh Trường cử nhắm mắt tìm kiếm trong thức hải những manh mối có thể dẫn đến sự thật. Những trận chiến với các thần chủ lần trước vượt qua trong đầu, nhưng không hiểu sao hình ảnh cuối cùng lại dừng lại ở đôi mắt quái dị của Tội Quân. Tội quân kẻ đại diện cho tội ác đang mở rộng cánh màng quan sát đại địa những lời lại lùng cổ xưa vang lên trong hư cảnh và tiếng thở dài của ác ma vang vọng vọng về từ dưới sơn giữa hải ninh trưởng cử bỗng nhiên nhớ đến một điều nhỏ nhặt tội quân chán ghét nước biển chuyện nhỏ này lại nhanh chóng thức tỉnh thức hải của hắn bỗng nhiên hắn mở mắt ra nhìn về phía những người cùng nhìn về phía mình hỏi sơn phòng biết định phải chỉ có trên đất bằng sao thời gian quay lại hai canh giờ trước bóng đêm đã bao phủ bắc quốc. Từ dạ chưa đến, đèn đuốc trong giao thừa lấp lành trong không khí lạnh giá, thiệu tiểu lê, mặc váy bông vải, nằm trong đồng tiết ý thức mơ hổ, cảm giác đau đớn từ trong xương tủy tỏa ra, tiết từ khe áo vọt vào, ép vào cơ thể không có chút phòng bị, cảm giác lạnh run ngày càng tăng, như thể toàn thân chết lặng. Lông ngực nàng còn hơi phập phồng, đôi mắt mơ, mang con hơi phập phồng, đôi mắt mơ màng dần mở đi, nàng mơ hồ thấy một ánh sáng lấp lánh, đó là là thần tình sao, thiệu tiểu lê không biết, chỉ cảm thấy mình đã mất hết sức lực Nàng hy vọng đó chỉ là minh điện với chiếc chăn bông ấm áp Nơi nàng có thể nằm xuống và ngủ một giấc Một bàn tay vươn tới Tóc ngắn của tứ sư tỷ đưa tay ra với nàng Thiệu tiểu lê khó khăn Đưa tay đạp lại Tứ sư tỷ kéo nàng ra khỏi đống tiết Thiệu tiểu lê lắc lắc Rất lâu sau mới đứng vững được Sư tỷ, thiệu tiểu lê nhẹ nhàng gọi Ừm, tứ sư tỷ đơn giản đáp lại Thiệu tiểu lê nhỏ giọng hỏi Sư tỉ có thất vọng về ta không Tư Ly hỏi lại vì sao thất vọng? thiệu tiểu lê nói vì sao thất vọng? thiệu tiểu lê nói sư tỷ đã bồi dưỡng ta lâu như vậy, thực lực của ta vẫn thế này, lần này còn bị đánh mà không nhớ, không thấy sao? tư lý muốn an ủi nàng, nhưng không thể thay đổi được giọng điệu bình thản của mình. ngươi làm được rất tốt, thân hồn của ngươi đã yếu từ đời trước, giờ có thể tu được tới mức này, vượt qua kỳ vọng rồi. thiệu tiểu lê mím chặt môi, đôi giày nhỏ dẫm vào tiếc, váy bông lướt trong gió. thiệu tiểu lê khẽ nói nhưng ta rất thất vọng về chính mình. Tư Ly nhìn nàng một lúc lâu. Nàng vốn là cô gái mềm mại, cơ lì nhu thuận, nhưng trong mấy tháng qua, dù có bị đánh cho toàn thân chết lạc không thể động đậy, Thiệu Tiểu lê vẫn chưa xin tha lần nào. Còn lúc này, nàng chỉ có thể tu chính lại thể phách. Dù toàn thân đầy thương tích, nhưng không thể dùng linh lực chữa trị, chỉ có thể cố gắng chịu đựng cơn đau dữ dội. Tư Ly không an ủi nàng, chỉ hỏi: muốn sư tỷ cõng ngươi không? Thiệu Tiểu lê nhìn về phía hộp binh khí bên hông, nàng hỏi cho: binh khí kia để đâu rồi? Tư Ly suy nghĩ một chút rồi đưa ra phương án: ta cõng ngươi, ngươi mang hộp binh khí. thiệu tiểu lê nhìn hộp bình khí lớn yết hầu khẽ nhẹn lại từ chối ý tốt của sư tỷ không làm phiền sư tỷ ta có thể đi được tư ly dựa vào nàng giúp mang tiến về phía phòng nhỏ thiệu tiểu lê từng bước chậm chạp bước đi trong đồng tiết lông ngỗng trắng xòa vẫn bay xuống không ngừng mỗi lần ngước nhìn bầu trời nàng lại cảm nhận sâu sắc nỗi cô độc trong lòng gần đây nàng luôn tìm kiếm cô độc nhưng cô độc không mang lại sức mạnh thật sự cho nàng ngược lại khiến vô số tâm trạng tiêu cực trỗi dậy trong lòng nàng chỉ có thể dùng nỗi đau để ép những cảm xúc này trở lại Trở về nhà gỗ, Thiệu Tiểu Lê nằm thẳng trên giường Tư Ly đang bó thuốc cho nàng Hôm nay là giao thừa Tư Ly nói, ừm, Thiệu Tiểu Lê đáp Tiểu sư đệ không đến thăm ngươi, ngươi buồn sao Tư Ly hỏi, đương nhiên là buồn Thiệu Tiểu Lê cắn răng, nhịn cơn đau Nói, nhưng sư phụ chắc chắn có chuyện quan trọng hơn phải làm Tối nay, sau khi giết Minh tranh, hẳn nhất định sẽ đến thăm Tiểu Lê Tư Ly gật đầu, bầu không khí trong nhà gỗ trở nên yên tĩnh Tư Ly vốn không thích nói chuyện Nhưng nàng cảm thấy lúc này có lẽ cần phải trò chuyện một chút. Đối với rất nhiều người, giao thừa cũng là ngày sinh nhật, Tư ly nói. Thiệu Tiểu Lê nghiên đầu một chút, nhìn bóng dáng Tư Sư tỷ hỏi tại sao vậy? Tư ly giải thích, bởi vì có rất nhiều người không biết mình sinh ra vào lúc nào như ta. Vậy thì khi nào chúng ta tính thêm một tuổi? Chính là qua đêm giao thừa, cho nên hôm nay qua đi, Sư tỷ lại thêm một tuổi. Cho nên, hôm nay qua đi, Thiệu Tiểu Lê hơi gật đầu, nhưng lại tò mò hỏi tiếp. Vậy sao? Thật là như vậy à... Tiểu Lê lại không thể kiềm chế sự tò mò, hỏi nghe nói tứ sư tỷ và ngũ sư huynh, vốn là huynh muội phải không? Tư Ly hơi ngừng động tác, một lát sau mới trả lời, hôn phách của chúng ta là sư tôn thu thập lại, dùng sinh mệnh quyền hành chữa trị, nếu có thể hoàn chỉnh chữa trị thì trở thành nội môn đệ tử, nếu không thì chỉ có thể sống ở Đại Hà Trấn, không thể đóng góp gì cho thế giới. Còn lúc đó, Tư Ly ngừng lại một chút, nhớ lại, rồi nói, sư tôn nói, ta và ngũ sư đệ có hồn phách gắn liền với nhau, như là song bào thai vậy. Sư đệ tỉnh dậy sớm hơn một chút, vì vậy xem như là huynh muội. Thiệu Tiểu Lê tò mò hỏi tiếp. Sư tỷ và sư huynh kiếp trước là tình nhân à? Tư ly lắc đầu, nói, không phải, chúng ta là tử địch. Kiếp trước, thê tử của sư đệ là Tì trường một trong các thân biển cả. nàng chết trong cuộc chiến giữa ta và cộng công thần. Cuối cùng, có lẽ là ta và hắn cùng chết. Thiệu Tiểu Lê mím chặt môi, cảm thấy mình sắp bước sang năm mới, nên không nên hỏi thêm câu này nữa. Tư ly cảm nhận được tâm trạng của nàng, khó khăn lắm mấy nở một nụ cười, rồi nói, không sao đâu. chuyện đã qua rất nhiều năm rồi, chúng ta giờ cũng không còn là những người đó nữa. chuyện quá khứ sao phải bận tâm chứ. dù sao, lúc ta bắt đầu tỉnh lại ký ức, thật sự có chút vướng bận trong lòng. nhưng khi quỳ xuống bái sư, rất nhanh thôi ta đã trở thành sư tỷ. thiệu tiểu lê vất vả giơ ngón tay cái lên, nói, sư tỷ thật là biết biến hóa. tư ly cẩn thận cất thuốc đi, sau đó vắt khô nước nóng, trải khăn bạch bố lên lưng thiệu tiểu lê. thiệu tiểu lê thiếu nữ xinh đẹp, tán chặt bờ môi, trong lúc cảm nhận đau nhức và khoái cảm lẫn lộn từ nhiệt độ. Hai tay nàng khẽ che chắn thân thể hai bên, Tư Ly dọn dẹp xong, ngồi lại bên giường Thiệu Tiểu Lê, nhìn bóng nương yểu điệu của nàng, Tư Ly buông tóc đen của thiếu nữ xuống. Nói, ta thấy bây giờ Tiểu Lê rất tốt, so với năm đó Lạc Thần, tốt hơn nhiều. Thiệu Tiểu Lê đáp, sư tỷ chưa bao giờ kể cho ta nghe chuyện của Lạc Thần. Tư Ly trả lời, nếu ngươi muốn nghe chuyện, có thể hỏi Sư Tôn, khi Sư Tôn chữa trị xong thế giới, hẳn sẽ có rất nhiều thời gian. Thiệu Tiểu Lê bĩu môi, không muốn hỏi, nàng nhìn sư tỷ hỏi tiếp. Sư tỷ dạy ta dùng roi, vậy khi nào ta mới có thể nắm roi? Tư lý đáp, tất nhiên là khi ngươi có thể cầm roi. Thiệu tiểu lê lại hỏi, vậy khi nào ta có thể cầm roi? Tư Ly trả lời, đây là lời sư tôn nói, ta chỉ thuật lại thôi. Có lẽ, khi ngươi cảm thấy mình có thể, thì ngươi sẽ làm được. Lời này nghe có vẻ vô lý, nhưng thiệu tiểu lê vẫn gật đầu, như có suy nghĩ. Bên ngoài, tiết lớn bay đầy trời, tiếng gió lùa qua cửa sổ vang lên. Ánh lửa trong đèn dầu vẫn bền bỉ cháy sáng. Thiệu Tiểu Lê nằm trên giường, qua khe cửa nhìn Tiết bay lất phất, không biết nàng đang nghĩ gì. Tư Ly nhẹ nhàng nói: Tiểu Lê nhất định sẽ trở nên rất lợi hại. Ừm, Thiệu Tiểu Lê không còn phủ định chính mình, dũng cảm gật đầu. Nàng đứng dậy khỏi giường, ôm chăn treo ngực rồi mặc lại y phục. Tư Ly nhạt nhiên: Ngươi làm gì vậy? Vết thương chưa lành, đừng làm động đậy quá nhiều. Thiệu Tiểu Lê đề nghị: Hôm nay là giao thừa, chúng ta đi vào thành đi. Vào thành. Tư Ly không bày hứng thú, vì đã quen sống yên tĩnh ở Quan Trung. Nhưng nhìn ánh mắt sáng rực của Thiệu Tiểu Lê, đang Khẽ gật đầu. Nhưng ta không có tiền. Tư Ly bối rối nói. Thiệu Tiểu Lê chân thành đáp, không sao, Tiểu Lê có tiền. Tư Ly tò mò, Tiểu Lê lấy tiền ở đâu? Thiệu Tiểu Lê trả lời, vì trước kia ta có việc cần làm, kiếm tiền rất giỏi. Tiểu Lê trước kia làm gì? Tư Ly hỏi. Ừm, Thiệu Tiểu Lê bẽn lẽn, cố gắng ra vẻ tự hào. Ta là nữ vương, chuyên làm việc lớn, không phải kiếm tiền qua trung gian. Tư Ly nghe xong, mỉm cười nói, "Vậy sư tỷ chẳng phải là quốc sư sao?" Thiệu Tiểu Lê nạc nhiên, nhìn vẻ mặt lạnh lùng của Tư Ly, rồi bỗng thấy nàng nở nụ cười nhẹ. Tư Ly nhíu mày sờ mặt mình, hỏi, "Ta cười có giả tạo không?" "Ta, học sư Tôn." Thiệu Tiểu Lê vội vàng lắc đầu, "Sư tỷ là thanh xuất Vu Lam, lại như nước, thành phố Phồn Vinh nhất của Bắc Quốc, nằm gần bến đỏ Lạc Hà, nơi giao nhau giữa Bắc Quốc và Trung Thổ, là nơi tập trung nhiều thương thuyền qua lại." Thiệu Tiểu Lê và Tư Ly đi vào trong thành phố. Trên phố, tiết đã được dọn sạch một lần, nhưng phần lớn vẫn chồng chất ở hai bên, nhà cửa và đường xá đều chìm trong sắc trắng thuần khiết của tiết. Hai thiếu nữ mang giày nhỏ nhẹ nhàng bước qua lớp tiết mịn, để lại dấu vết của bước đi dẫn vào những ngôi nhà đang thắp đèn trong đêm. Thiệu Tiểu Lê vừa đi vừa kể cho sư tỷ nghe về câu chuyện của Ninh Gia Đại Viện, kể về Lục Giá Giá, cô bé lúc thì thông minh, lúc thì ngốc nghếch, mặc dù rõ ràng rất tài giỏi, nhưng thường xuyên bị Tư Mệnh Tỷ Tỷ ép buộc. Cô còn kể về Ninh Tiểu Linh. Nói rằng cô ấy là địch thù cả đời của mình, và về ninh trường cử, người mà nhìn có vẻ hiền hòa, nhưng thực chất lại có đạo tâm rất kiên định. Thiệu tiểu lê hy vọng thông qua những câu chuyện nhỏ này, có thể đổi lấy thông tin về các sư huynh khác và những chuyện bát quái. Nhưng tư lì nhìn về phía lúc giá giá, cảm thấy cô ấy còn ngốc hơn nữa, suy nghĩ mãi mà không ra được gì. Thiệu tiểu lê tỏ vẻ như đã hiểu trong mắt cô đại sư tỷ luôn có vẻ khiêm tốn và không thích hưu vinh, đang đi dạo trên con phố tiết rơi, giống như đang cưỡi ngựa xem đèn. Tiệu Tiểu Lê mua một ít đồ trang sức nhỏ xinh, nhưng Tư Ly không thích những thứ này, chỉ nhận lấy một cái cờ tua có thể gắn vào thân kiếm. Khi đến một góc phố, hai người dừng lại, bất chợt cùng ngước mắt nhìn lên bầu trời đầy sao. Cảnh tượng phồn hoa của thành phố và bầu trời đầy sao hòa vào nhau, tạo nên một bức tranh đẹp đến kỳ lạ. Ở Bắc Quốc cũng có những đệ tử tu đạo, hai người tân tú mặc áo trắng, nhìn thấy các nàng đang ngắm nhìn bầu trời, liền tự nhận mình là người tu đạo cao quý giả vờ lơ đáng, rồi thảo luận về kiếm pháp. Sau đó họ tế ra phi kiếm, để chúng bay lượn trên không, hy vọng có thể thu hút sự chú ý và sự sùng bái của hai thiếu nữ. Tư Ly nhìn Thiệu Tiểu Lê, hỏi, đây là đang đùa nghịch sao? Thiệu Tiểu Lê do dự một chút rồi trả lời, có lẽ không phải. Tư Ly liền ra tay, không chung hai thanh kiếm trong chớp mắt vỡ thành hàng vạn mảnh. Hai người đệ tử cách đó không xa đứng như trời trồng, trợn mắt hám bồng. Tư Ly nhìn bọn họ, hỏi, phải bồi thường không? Hai người đệ tử chỉ cảm thấy như gặp phải quái vật chạy chối chết, sau một hồi náo loạn. thiệu tiểu lê kéo tay tư ly mời nàng cùng đi vào trong lâu đài xem kịch xem kịch có gì thú vị tư ly không hiểu hỏi là xem bọn họ trên sân khấu diễn trò kịch sao thiệu tiểu lê cười nói yên tâm đi hôm nay ăn tết mà làm sao lại có cảnh khóc lóc sướt mướt chứ cố sự nhất định sẽ có kết cục tốt đẹp yên tâm đi tư ly đáp kết cục tốt đẹp nhưng vẫn là giả mà có ý nghĩa gì chứ thiệu tiểu lê miễn cưỡng giải thích Hí kịch trong đó là cuộc sống của người khác, chúng ta đi xem những cuộc đời của họ sẽ có thể tìm được điều gì đó để dẫn dắt cho chính mình. Tư Ly cũng miễn cưỡng đồng ý, cả hai đi lên lâu, trong đó đã đầy người, hai người dùng linh lực che giấu thân hình, ngồi trên phòng lương, nhìn ra xa sân khấu. Hí kịch đã bắt đầu, nhưng họ vẫn có thể cảm nhận được tiền can hậu quả của câu chuyện. Tối nay, vở kịch này đúng là một câu chuyện hay, đại khái kể về một thư sinh nghèo khó vào kinh thi cử. nhưng vì bị quan trường chơi xấu, thi chuột, không có cửa cầu cứu, lại bị những kẻ tiểu lưu manh ở kinh thành bắt nạt. khi anh ta muốn tự sát trong một miếu hoang, thì một nữ tử xuất hiện và cứu anh ta. nữ tử này xinh đẹp đoan trang, là một tiểu thư khuê các, nàng a nủi thư sinh, rồi dùng thần tiên thủ đoạn hàng mộng để khiến những quan lại gian lận phải lo lắng. cuối cùng các quan phải dựa theo chỉ thị cho mộng triệu tập thư sinh và đề bạt hắn lên trước quan. thư sinh vui mừng khôn xiết, muốn cưới nàng làm vợ, nhưng nàng yêu cầu phải gặp cha mẹ của hắn trước. thế là hắn vội vàng mang nàng về quê. trong thôn đại hạn đã xảy ra ruộng lúa đều chết khô cả thôn đều đói kém nữ tử đi tìm long vương cầu mưa sau đó lại đi tìm cốc thần hạ xuống mưa giúp dân làm thoát khỏi cơn đói khi một loạt núi lớn chặn đường vào thôn nữ tử cũng dùng sức mạnh vô biên để dọn sạch loạt núi giúp thôn dân có đất canh tác khi thư sinh mở mắt nữ tử lại biến thành một tiểu gia bích ngọc vô cùng xinh đẹp khi thư sinh hỏi nàng liệu nàng có phải yêu quái biến hình không nữ tử cũng hỏi lại đương như ta lại yêu quái, ngươi vẫn sẽ cứu ta chữa. Hư sinh trả lời, ngươi đã cứu ta, cứu cả thôn của ta, ngươi là người có lòng từ bi, dù là yêu quái hay thần tiên, trong lòng ta ngươi vẫn là người tuyệt vời nhất. Nữ tử cuối cùng tiết lộ thân phận, nàng chính là học đế bệ hạ con gái, cả hai sống vui vẻ bên nhau, hạnh phúc mãi mãi. Khi màn trình diễn kết thúc, thời gian đã gần đến tử dạ, mọi người ra về, phân lớn mang theo nụ cười, và có lẽ trong giấc mơ tối nay sẽ có một tiên nữ xuất hiện. Tiểu Tiểu Lê nhìn Tư Ly, phát hiện sắc mặt Sư Tỷ không có biểu cảm gì, liền tò mò hỏi: "Sư Tỷ thế nào? Có phải là câu chuyện quá tầm thường không? Đây vốn là hài kịch vui vẻ, không cần quá nghiêm túc." Tư Ly khẽ nói: "Câu chuyện này rõ ràng không có kết thúc, sao mọi người đều rời đi hết vậy?" Thiệu Tiểu Lê hỏi: "Tại sao lại không có kết thúc? Cả vở kịch đã kết thúc rồi mà." Tư Ly trả lời. Tư Ly trả lời: "Chân chính kết cục không phải là thư sinh tỉnh mộng, rồi treo cổ trong miếu sao?" Nhìn đôi mắt trong trẻo, tĩnh lặng của Sư Tỷ, Tiểu Tiểu Lê bỗng nhiên cảm nhận được một cỗ khí lạnh. Cô bèn hỏi: vì sao lại nói như vậy? Bởi vì đây chỉ là giấc mơ của một thư sinh mà thôi. Tư Lý chậm rãi nói: người nhìn đó, vị thần tiên nữ tử kia là con gái của Ngọc Đế. Đối mặt với nạn hạn hán, nàng có thể tìm được Long Vương; đối mặt với dụ lúa kém mùa, nàng có thể tìm được cốc thần; đối mặt với những ngọn núi cao, nàng có thể dẹp đi chúng. Nhưng khi nàng đối mặt với những quan viên mục nát, nàng chỉ có thể dùng báo mộng để đe dọa. Nào có thần tiên nào như thế chứ tiểu lê lặng lẽ lắng nghe, ánh mắt chớp động, tui ly ngồi trên phòng lương, vung vài đôi chân, thở dài nhẹ nhàng nói. Người thư sinh kia, khi sắp chết, chỉ còn một tia hy vọng, hy vọng có một tiên nữ nào đó có thể cứu hắn. Nhưng có ai là tiên nữ sẽ đi cứu một người chưa từng gặp mặt đâu? Thư sinh nhìn thấy quan viên ở kinh thành mục nát, đó là một con quái vật khổng lồ khó mà gỡ được. Hắn không thể làm gì để chống lại, cũng không nghĩ ra cách nào đối phó, cho nên dù trong tưởng tượng hắn có thể gặp được tiên nữ có thể vẫy tay đảo sơn rời hải, Nhưng đối mặt với những người ghê tởm kia Hắn cũng chẳng thể làm gì Thiệu tiểu lê nghe xong Cảm thấy những lời của nàng rất có lý Tất cả diễn ra như một giấc mộng Khi tỉnh lại Vẫn chỉ là một ngôi miếu hoang lạnh Sau đó có người mở cửa miếu ra Và sẽ nhìn thấy thi thể của thư sinh treo trong phòng lương Nguyên lai là thế này à Thiệu tiểu lê nhẹ nhàng nói Tư ri che miệng Hỏi Ta có phải là làm hỏng bầu không khí rồi không Không có Thiệu tiểu lê cười nhẹ Nói Sư tôn nói Chúng ta phải thật sự hòa mình vào cuộc sống. Tư Ly nhìn vào mặt nàng, rồi nói: "Ngươi cười là học theo sư Tôn sao?" Thiệu Tiểu lê cười tắt, mặt bỗng nhiên buồn bã nói: "Sao sư tỷ lại không tôn trọng sư Tôn như vậy?" Tư Ly càng tỏ vẻ vô tội, nhỏ giọng giải thích: "Ta, ta không có mà." Thiệu Tiểu lê nhìn nàng có chút ngượng ngùng, rồi nói: "Tốt, sư tỷ. Ân, sư tỷ, chúc mừng sinh nhật nha." Tư Ly ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt thiếu nữ đang mỉm cười đáp lại: "Sư muội giao thừa vui vẻ." Hai người nhìn nhau, cung cười rồi tiếp tục bước ra ngoài. Thời gian dần dần trôi qua, gần đến lúc từ dạ. Trong lúc họ đi trên con đường vắng, Thiệu Tiểu Lê đột nhiên hỏi: "Sư tỷ, bây giờ ngươi có cách nào liên lạc với sư tôn không?" Từ li lắc đầu đáp: "Sư tôn đang quan sát thế giới, thần niệm của người không thể bị quấy rối trừ khi có người như tiểu sư đệ ràng buộc người. Nếu không không thể liên lạc với sư tôn." À, Thiệu Tiểu Lê đáp rồi hỏi lại: "Vậy vì sao ngươi lại hỏi chuyện này?" Từ li hỏi lại: "Chẳng lẽ tiểu sư mỗi có gì bất thường sao?" Thiệu Tiểu Lê lắc đầu: "Không có gì đâu." Tư Lý vẫn không tin, nhìn vào nàng rồi nói Tiểu Lê, ngươi trông có vẻ đang lo lắng gì đó Thiệu Tiểu Lê chạm vào má mình Hỏi, có sao? Tư Lý đáp, mặc dù ngươi không thể hiện ra ngoài Nhưng ta có thể cảm nhận được Thiệu Tiểu Lê do dự một lúc Rồi quyết định nói ra, ta chỉ là đang nghĩ Vừa rồi nhìn vở kịch Có lẽ chúng ta cũng giống như nhân vật trong đó Tư Ly hơi ngạc nhiên Hỏi, ngươi đang nghĩ cái gì vậy? Thiệu Tiểu Lê ngẩng đầu lên Nhìn vào bầu trời đầy sao, nhẹ nhàng nói nếu như chúng ta là nhân vật trong kịch bản, vậy mỗi người chúng ta thật ra đều đang dần đi về phía cái chết. Mỗi khoảnh khắc, dù là huy hoàng hay bi thương, đều đang tiêu hao chúng ta. Chúng ta bị đẩy đi trong câu chuyện, dần dần tan vỡ. Như người thư sinh ấy, dù là lấy tiên nữ làm vợ hay treo cổ trong miếu đổ nát, Thực ra đều không có gì khác biệt. Người xem dưới sân khấu, vì cái kết đẹp mà vui mừng, vì cái kết buồn mà rơi lệ. Mọi người khóc xong rồi lại sống cuộc sống của mình, nhưng kịch bản thì sẽ vĩnh viễn dừng lại, không có trang tiếp theo. Câu chuyện kết thúc khi tưởng như viên mãn. nhiều nhân vật trong đó lại không có tương lai, không có tương lai là bi kịch lớn nhất. Tư Ly nhìn vào đôi mắt im lặng của Thiệu Tiểu Lê, trong đó bầu trời dường như trở nên bình lặng như những vòng xoáy sâu thẳm. Nhưng chúng ta không phải nhân vật trong kịch bản. Tư Ly nói chúng ta còn có một tương lai rất dài phía trước. Ừm, Thiệu Tiểu Lê đáp, dường như một chút lo lắng cũng vơi đi. Chỉ là ta thích tưởng tượng mình như trong những câu chuyện xưa. Thiệu Tiểu Lê cúi đầu, không còn nắm nhìn bầu trời nữa. nàng nhìn xuống làn váy, thỉnh thoảng thấy đôi giày nhô lên, nhẹ nhàng nói. Nếu như ta là người trong chuyện xưa, vậy chắc hẳn chúng ta sẽ đánh bại ma vương ngầm, rồi cuối cùng trở về bình thản Nhưng bình thản chỉ có nghĩa là câu chuyện kết thúc, nhân vật cũng sẽ tiêu vong, bình thản cũng tốt mà. Tư Ly không biết nên khuyên như thế nào, chỉ đáp lại với giọng nhẹ nhảy giọng nhẹ nhàng. Thiệu tiểu lấy lắc đầu, nhưng nếu so với tiết tử, giá giá, tư nhi tỷ tỷ, các nàng đều đặc biệt hơn ta nhiều. Nếu nhân sinh thật giống câu chuyện, thì có lẽ ta chỉ có thể tìm một cái kết oanh oanh liệt liệt, như vậy mới có thể không quá tầm thương. Tư Ly cảm thấy một dự cảm không lành, liền hỏi: "Tiểu Lê, ngươi có dấu sư tỷ điều gì sao?" Thời gian dần trôi qua, rồi đến giờ tí, Thiệu Tiểu Lê nhắm mắt lại, kết nối thần niệm với Lạc Hà, cảm nhận phương Bắc xa xôi, rốt cuộc xác nhận được suy đoán của mình, nàng nhẹ nhàng gật đầu, nói: "Ta cảm giác được Minh Tranh đang tồn tại." Nó... Tư Ly chớp mắt, ánh mắt sắc bén: "Ở đâu?" "Ở Bắc Minh." Thiệu Tiểu Lê trả lời, địch Nhân đang ở dưới biển, trong biển." Tư Ly kinh ngạc, nàng biết Minh Tranh thường ưa thích núi cao, như lúc này mới hiểu ra. Hóa ra Minh Tranh đã từ lâu không còn ở đỉnh núi cao nhất mà đã trình sâu dưới đáy biển. Các nàng lúc này bị vây tại Bắc Quốc. Bất kể là đi tìm sư tôn hay Minh Trường Cửu, ít nhất cũng phải mất một ngày, không kịp làm gì cả. Thiệu Tiểu Lê tiếp tục nhắm mắt, tập trung vào việc truyền thông tin từ Lạc Hà, nói ta còn cảm nhận được quyền lực của Minh Tranh, quyền lực, tư ly hỏi, tai nạn. Thiệu Tiểu Lê đáp, nó sắp phát động tai nạn rồi. Lời nói của nàng vừa dứt, không khí xung quanh cũng rung động theo. Thiệu Tiểu Lê nhìn xa xăm, lòng đầy tiết núi. nàng biết rằng, Vân Tử Dạ khi thân quốc sắp mở ra, nàng mới có linh cảm nhưng không kịp truyền đạt cho ai. nàng không thể không nhớ lại kiếp trước, cuối đời trước, nàng đứng trên thi thể ba thần, cầm chiến đao, giết đỏ dòng sông Lạc, cho đến khi đối diện với ánh chiều tà mà qua đời, cũng không thể đợi được hắn. Lần này cảm giác như cảnh tượng đó lại sắp tái diễn. Liệu nàng có thể đợi hắn đến không, hay là lịch sử sẽ lại tái diễn? Thiệu Tiểu Lê không có chút tự tin nào, nhưng Thủy Triều đang dâng lên, đó là điểm cao nhất trong cuộc đời nàng. cũng có thể là phần mộ của chính mình. đó luôn là điều không thể đoán trước, không thể ngược dòng thời gian. sư tỷ, thiệu tiểu lê nhìn về phía tư liu, nói, ta có được quyền lực từ lạc hà, có lẽ có thể ngăn chặn tai nạn. tư ly bừng tỉnh lại, nàng không phải là người thích nói nhảm, vừa vẫy tay, một hộp binh khí từ xa bay tới, 18 loại vũ khí lần lượt cắm vào đất. nàng nhìn thiệu tiểu lê, nói, vậy đi thôi, chúng ta đi cứu thế giới. tốt, chúng ta đi cứu thế. thiệu tiểu lê siết chặt quyền, thân ảnh của hai người biến mất trên đường cái. lao vuốt về hướng bắc minh xuyên qua các ngôi nhà gỗ khi đi ngang qua một ngôi nhà thiệu tiểu lê bỗng dừng lại quay người bước vào trong phòng Nàng thay một bộ váy đỏ mà lâu rồi chưa mặc với tốc độ nhanh đến mức gần như không thể nhìn thấy chiếc váy đỏ rực rỡ như ngọn lửa trong nền tiết trắng nó bay phấp phới đầy diễn lệ nơi sâu thẳm bắc minh dãy núi kéo dài từ nam ra đến bắc đại dương giữa vô số những nứt gãy núi dưới biển và hòa sơn hải lĩnh những ngọn núi cao vút như những cự sáu uỉ ra mặt biển vây quanh những đàn cá các sơn phong cuốn quanh trong liệp cốc được gọi là huyền trạch, không ngừng phun ra khí nóng, hải dương như bắt đầu dung chuyển, nước biển lắc lưới, trầm tích văng tứ tán, tạo thành một đống hỗn độn dưới đáy biển. ở giữa các quần phong, một hình cầu trong suốt, giống như bọt khí, trống lên từ dưới mặt biển. Minh tranh thần quốc hiện lên ở đỉnh núi, đó là một cự phong nâng lên minh châu, chấn động bất an trong làn nước đục ngầu trên vách của thần quốc. một đôi mắt hình tam giác dài hẹp bỗng nhiên sáng lên, nhìn trong chằm ra biển cả, bắc minh bao quanh bởi những vách đá sườn núi, biển cả vỗ mạnh vào bờ đá. trên không, cuồng phong gầm thét, một trận mưa lớn nập xuống. lạc hà từ bắc minh đến nhập hải khẩu, thiệu tiểu lê đứng trên vách đá, trước mặt là cuồng phong và mưa lớn nổi lên từ đại dương, bên tài là tiếng gầm của lạc hà cuồn cuộn đổ vào biển cả. cơn gió mạnh thổi qua, làm chiếc váy đỏ của do nhượng bay tán loạn. tư ly đứng một bên, nghe thấy từ biển truyền đến một tiếng giống như khóc, âm thanh vang xà qua đại dương, bị cuồng phong xô đẩy, nhưng vẫn thoảng qua tai nàng như tiếng ngóng na của mỹ nhân Ngư lạnh lẽo và đậu lòng người. trong trí nhớ của tư ly, kiếp trước khi nàng cùng thủy thần giao chiến. Hình ảnh bỗng dưng hiện lên, khi đó cũng ở nơi này, trên sữa núi đen, nàng đứng trên miệng núi lửa, nhìn thấy nước biển tạo thành thân thể của cộng công, lưu hỏa và mưa lớn vũ bão trên trời, giao nhau bốc hơi. Từ đó một làn bạch khí bốc lên, chia cắt hai thân ảnh thần và ma, chúng giằng co trong bạch khí, Tư Ly chợt giúp kiếm ra, rung lên kiếm minh, khiến cho thức hải vỡ ra một thanh âm, đoạn tuyệt với ký ức cũ, nàng nghiêng đầu, nhìn thoáng qua Thiệu Tiểu Lệ, Thiệu Tiểu Lệ cũng đang chăm chú nhìn ra biển cả cuồng bạo, mái tóc đen bay tán loạn. Đôi mắt thiếu nữ giờ đây càng trở nên tái nhợt, đó là dấu hiệu của sức mạnh giang hà thức tỉnh. Các nàng từ Bắc Quốc đã một đường chạy đến đây, cùng nhau nhìn ra biển rộng mênh mông, giờ phút này ma đầu đang chiếm lấy đáy biển, tai nạn vẫn còn đang văng vẳng, ta cảm giác được nó ở nơi đó. Thiệu Tiểu Lê môi đỏ khẽ núc nít, ngón tay chỉ về một vùng biển phía xa, hai người đã luyện tập với nhau mấy tháng, ăn ý như vậy, tư ly dẫm lên hát nham, thân hình vọt lên, rút ra binh khí trong hộp trường thương. Và ném vào biển cả, trường thương xuyên qua mặt biển, ngay lập tức làm động đất, sóng gió cuồng loạn dâng lên từ giữa biển, từ chỗ sâu dưới biển. Một đôi mắt tam giác hẹp dài đang nhìn chăm chăm vào mặt biển, nhận ra sự xuất hiện đột ngột của người tới. Minh Tranh không ngờ đối phương, lại đến nhanh như vậy. Nhưng may mắn, họ không phải là nghệ hay Nga chuyển thế, mà chỉ là một hòa thần không hoàn chỉnh. Minh Tranh biết thần quốc đã bị tề thiên áp chế, bản thân hắn, cô độc giữa thế gian, đã không còn khả năng chiến thắng. Vì vậy, hắn quyết định tìm ra một cơ hội duy nhất để tồn tại. Từ bỏ thân thể, hóa thân thành tai họa chính mình, để khi nhân gian chịu tai nạn, hắn sẽ bất tử, không thể diệt vong. Hắn nhìn thấy chui thương không rời xuống biển, nành chóng say tròn, tạo ra những sóng xung kích đánh vào trường thương, dùng thân niệm kết thành nước bích để ngăn cản. Khi trường thương va chạm với nước bích, một lượng lớn bọt biển bắn ra. Mặc dù nước bích có vô số vết nứt lan ra, nhưng trường thương vẫn bị đẩy ra ngoài, không thể xuyên quá. cùng lúc đó, hai bóng đen như mũi tên sông ra khỏi thần quốc, đó chính là thần quan và thiên quân. những đợt sóng xung kích trên mặt biển không hình thành, tiếp tục sôi trào. tư ly và thiệu tiểu lê dù đã dùng hết sức lực để xâm nhập vào biển, nhưng bị hai bóng đen này đẩy lùi. thiệu tiểu lê cầm thủy ngưng thành kiếm, tư ly cầm roi lửa ngưng tụ, cả hai chăm chú nhìn về phía những thân ảnh đang đứng thẳng trên mặt biển. thần quan của thần quốc là một nữ tử, nàng ở vũ y, tướng mạo rất xinh đẹp, nhưng đôi mắt lại như mắt cà chọi. Thiên quân là một nam tử khoác áo thư sinh, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối. Bọn họ là Tư Ly trong thức Hải tìm kiếm các truyền thuyết liên quan đến Minh Tranh và thần quốc. Thiệu Tiểu Lê chợt nhận ra, bọn họ là gà và người, tục ngữ có nói, một chó đắc đạo người gà tham thiên, chắc chắn Minh Tranh vốn là hình dạng một ác huyền. Tư Ly nhẹ gật đầu, cảm thấy nhận xét của Thiệu Tiểu Lê rất có lý. Minh Tranh càng ngâm sương lâu, tai họa phát động càng mạnh mẽ hơn, Các nào phải nhanh chóng đánh bại thần quan và thiên quân, lật đổ thần quốc, ngừng tai họa phát sinh. Từ sư tỷ đứng vững trên đỉnh võ đạo, sử dụng toàn bộ binh khí, mỗi thanh binh khí đều tỏa ra ánh lửa sắc bèn Thiệu tiểu lê cũng ngưng thần, trong lòng niệm lạc thần phú yếu quyết, Mượn sức mạnh của biển cả, cầm kiếm lao tới, long không đánh xuống, bốn thân ảnh trên mặt biển phá ta sóng dữ. Minh tranh thần quốc bộc lộ khí tức cổ xưa, đó là một thế giới mang sắc nâu đậm, những đám mây đất bốc lên trong không trung, những cột lớn như những con quái vật khổng lồ bay lượn trong thần quốc. Minh tranh đã sớm triển khai hình thái thần thoại của nó, đó là một bóng hình nâu xanh. Nhìn qua như là giang nanh dài của một con quỷ Thân ảnh của nó không giống các cổ yêu khác Không hùng nghĩ như núi non Mà thậm chí có phần gầy gò Giống như một tảng đá bị mưa gió xâm thực hàng vạn năm Nó dẫm đạp trên nền thần điện, Trong cổ họng phát ra tiếng giống liên tục Thần quốc đã mất đi sức mạnh thần quan Và thiên quân từ truyền thuyết Giờ chỉ còn lại 5 phần thực lực Mặc dù họ vẫn có thể phát động quyền lực Nhưng khó khăn hơn nhiều so với trước đây Minh chành trước đó chưa bao giờ nghĩ rằng Thần quốc sẽ kết thúc đột ngột như thế. 300, năm trước. Nó là một con chó hoang lẻn qua giữa những phế tích của trận chiến thần thánh, giống như con chuột từ thi thể của khí hải tử phủ lượm nhặt nội đan còn sót lại dùng nó để tăng trưởng yêu lực. Lúc đó nó không có tham vọng lớn lao, dù là một con yêu quái mạnh mẽ của xưa, nhưng trong thời đại ma thần hoành hành, nó cuối cùng bộc lộ sự yếu đuối, cơ duyên lớn thực sự của nó đến khi Minh Quân chết. Hôm đó nó vẫn như thường ở giữa đống ô ế và bệnh dịch tìm kiếm nội đan thất lạc. Đột nhiên một con rắn đen khổng lồ rơi từ trên trời xuống. Toàn thân nó đầy máu, đầu như mũi khoan, nhưng chỉ có một đôi cánh chim trắng thuần khiết. Minh Tranh lần đầu tiên nhìn thấy vẻ đẹp kỳ lạ của sinh mệnh. Con rắn vũ xà rã rũa trong phế tích, thở hồn hển, cố gắng đứng dậy, rồi bị quân truy sát từ trên trời lại giáng xuống, giữ chặt con rắn xuống đất. Minh Tranh trốn trong khung xương của con thú lớn, nhìn trận chiến thay đổi vận mệnh của mình. Trận chiến kéo dài rất lâu, may mắn là nó trốn ở sâu dưới đống thi thể, không bị ảnh hưởng bởi lực lượng mạnh mẽ khi vũ xà bỏ chạy. Thịt và vẩy của nó gần như bị lột sạch, chỉ còn lại một phần thân thể xương trắng, kẻ truy sát, không dễ dàng bỏ qua đó. Sau khi chúng rời đi, Minh Chanh lặng lẽ bỏ ra từ dưới đống thi thể. Nhìn xung quanh là máu huyết và thịt của thần mình. Nó thừa dịp cổ yêu chưa tới mà tham lam ăn lấy. Nó nuốt hết tất cả máu thịt của Vũ Sa, không còn lại một chút cạn bãi. Tuy nhiên, nội lực của Minh Quân không có trong máu thịt, mà trong máu thịt đó chứa thần cách lại xít nữa, khiến nó chết. Lúc đó, mình tranh khó mà chống cự nổi với sự dâm lấn của thần cách trong đầu chỉ toàn là lời của U Minh Thần Quân. Nó vì vậy nổi điên, thậm chí hạn không thể dùng móng vút mòi não mình ra. Để kiềm chế cơn cuồng loạn này, nó bắt đầu giết chóc không ngừng. Nó không còn trốn tránh những kẻ suy nịnh trong chiến trường nữa, mà đi tìm kiếm những tồn tại mạnh mẽ hơn mình để khiêu chiến. Đó là khoảng thời gian điên cuồng nhất của Minh Tranh. Nó sống trong bờ vực của sinh tử và từng lần thoát hỏa hiểm nguy lại làm cho nó mạnh mẽ hơn. Nó giết người, giết ma, giết yêu, nuốt chửng tất cả những gì có thể nuốt, cướp đoạt mọi thứ có thể cướp. Nhưng con đường trở thành cường giả tuyệt thế không hề suôn sẻ, nó nhanh chóng nổi tiếng với danh tiếng xấu, trở thành kẻ mà ai cũng muốn diệt trừ, giết chóc và bị giết chóc cứ liên tục hoán đổi. Nó bắt đầu sống trong sự sợ hãi, lo lắng về thời gian tàn lụi của mình. Cuối cùng, con đường chạy trốn của nó trở nên yên tĩnh, nó lê bước, kéo theo máu tươi, khập khiễng bước đi. Lúc này, nó thậm chí không còn phân biệt được liệu mình có còn sống hay không. và người nuôi dưỡng nó lại là một cô bé tội nghiệp chỉ mặc một bộ quần áo rách dưới tiểu nữ hài ôm con vật về thôn dẫn nó đến khu vực sinh sống của người dân nó ở đó liếm vết thương để dưỡng sức nó thu lại mỏng vuốt đứng yên trong nhà luôn theo tiểu nữ hài đi bắt thỏ hoang khi nàng ôm nó vào lòng nó cũng không còn chống lại lời thì thầm của u minh nữa nó trải qua một thời gian dài yên bình cảm giác như cuộc đời mình cứ thế trôi qua cũng không tẻ nhìn rồi tiểu nữ hài bị một nhóm cường đạo giết chết hôm đó nó ngủ trong sân. Tiểu nữ Hải đi ra ngoài nhặt củi, khi nhận thấy nguy hiểm thì đã quá muộn, củi vương vãi khắp nơi. Tiểu nữ Hải ngã xuống vũng máu, cường đạo xâm nhập thôn. Tiểu nữ Hải và cha nàng không biết con gái đã chết, còn muốn tiếp tục theo lệ cũ, cống nạp cho cường đạo. Con thư sinh trong thôn chỉ có thể đuổi theo con gà mái duy nhất mà họ nuôi, con gà mái vỗ cánh bay qua bay lại, có vẻ như mong muốn sống sót mãi liệt. Đột nhiên mưa to ập xuống, khi thư sinh bắt được con gà mái thì quay lại phát hiện xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, máu tươi chảy ra từ khe cửa. Trong phòng, bảy tên cường đạo bị chém đầu, ngoài cửa chỉ còn lại con cháu hoang. Ngày hôm sau, Minh Tranh rút cuộc hiểu ra, ấm áp chỉ là sự giả dối của thế gian, còn giết chóc mới là điều vĩnh viễn tồn tại, nó muốn phá vỡ sự yên tĩnh giả tạo đó. Minh Tranh, thân ảnh màu thanh hồi, không ngừng lớn lên trong thần quốc, quyền lực của nó đã đến cực hạn, nó muốn phát động một tai nạn, một tai nạn chưa từng có trong đời. Biển cả cảm nhận được tâm trạng của nó, sợ hãi run rẩy sóng dữ dội, như những chiếc lưỡi trào của Minh tranh muốn nuốt chửng tất cả những kẻ dám phản kháng. Cuồng phong trên đại dương bao la, mưa rào sối xả rơi xuống. Trận chiến sắp kết thúc nhanh chóng, vì thần quốc không có sự trèo chống thực sự thần quan và thiên quân chỉ là những bản sao khôi lỗi của năm đạo cảnh. Bọn chúng liên tiếp bị tư ly và thiệu tiểu lê tấn công, nhưng minh tranh đã ra lệnh tử hình, bọn chúng tiến lên hay lùi lại đều sẽ chết. Minh tranh bị ngầm chủ bỏ rơi như trò chết, và bọn chúng cũng bị minh tranh từ bỏ trở thành những kẻ vô giá trị. Thiệu tiểu lê đã rất lâu rồi không cảm thấy như vậy. Đây là lần đầu tiên nàng thật sự dùng hết sức mình thi triển võ đạo, một cảm giác mới mẻ trào dâm trong cơ thể, thân thể nào không có chút trì trệ nào, huyết mạch như dòng nước băng chảy qua, đều đạn nhịp nhàng, không ngừng tiến về phía trước. Đây chính là thể phách của võ đạo, thiệu tiểu lê không còn cảm giác cô độc, nàng cảm thấy trong cơ thể mình như đang cất giấu một con giã thú, hoặc có thể nói nàng muốn hóa thân thành một giã thú, đi phá hủy tên cự thú lớn này, kẻ đang hoành hành trên thiên địa, thiệu tiểu lê nắm chặt thanh thủy kiếm thân hình như gió lao qua đại dương, chém số vạn quân kiếm ý, áp bức thần quan, và thiên quân vào trong sầu nước, không ngừng ép buộc họ vào lòng biển sâu. Cùng lúc đó, Tư Ly nhận ra căn cơ của thần quan và thiên quân chính là nước biển, vì vậy nàng lập tức kích hoạt thần thoại hình thái, ngọn lửa từ sợi tóc bùng lên, nhanh chóng bao phủ toàn thân. Khuôn mặt nàng hiện lên vẻ lạnh lùng, tựa như một thiên thần thực thụ. Với một cử động tự nhiên, nàng vung binh khí, mỗi nhát đều mang theo sức mạnh như khai sơn phá vỡ biển cả. Tư Ly rút ra trường thương Vũ khí mạnh nhất của nàng, hỏa diễm cháy ngột ngột, đâm xuyên qua lớp phòng thủ của thần quan, trường khu xuyên qua thân thể nàng, kéo cô ra khỏi biển nước. Thiệu tiểu lê nhanh chóng lĩnh hội tình thế, lưỡi kiếm lóe sáng, cắt na mặt biển, chặt đứt liên kết của thần quan với nước biển. Thần quan phát ra tiếng dây dỉ đau đớn, tư ly không chút gió dự, vung tay gọi một thành đào hẹp, bổ thẳng vào thân thể thần quan. Thiên quân có chút ngây ngẩn, nhưng chưa kịp phản ứng, Thiệu tiểu lê đã cầm kiếm từ dưới lên nghiền cắt, nước biển bị chém tách ra, theo nhát kiếm lao vút đi. Thiệu Tiểu Lê đứng sau lưng thiên quân, nàng chỉ còn lại thi thể không có sự sống. Tư Ly rút thanh đao từ thần quan ra, rồi lại xuyên vào thân thể thiên quân, sóng biển dâng lên cuộn trào, nổ tung trên mặt nước. Cả thần quan và thiên quân đều bị hạ gục, không có thời gian để nói thêm lời nào, hai người nhanh chóng băng qua biển, lao về phía mình tranh thần quốc. Thiệu Tiểu Lê cảm thấy trong cơ thể mình, máu sôi lên cuồn cuộn, đột nhiên, nàng cảm thấy mình đã tìm được ý nghĩa và giá trị sống. Trước đây nàng chỉ tưởng tượng mình là nhân vật trong câu chuyện, nhưng giờ đây... Nàng đã bước xuống sân khấu, rũ bỏ lớp vỏ bên ngoài và bắt đầu sống cuộc đời của chính mình, tâm trạng nàng dâng lên, cảm xúc hỗn lộn như một cơn sóng lớn, tất cả những cảm xúc đó giống như một chiếc lồng giam, nhưng cũng là bước chuyển mình của nàng, Thiệu Tiểu Lê không còn nghĩ ngợi gì nữa, tâm pháp Lạc Thần phù dâng lên trong người, huyết mạch và linh khí nhanh chóng tuôn chảy đến cực hạn, cùng Tư Ly, nàng xé toạc sóng biển, tiến về phía đáy biển, nơi cự phong của thần quốc, khi nàng nhìn thấy cặp mắt hình tam giác, mọi thứ đều trở nên rõ ràng. nàng vung kiếm, dồn hết lực lượng vào một cú đánh mạnh mẽ về phía Minh Tranh Thần Quốc. Không biết có phải là ảo giác không, nhưng trong thức hải của Thiệu Tiểu Lê vang lên tiếng cười gằn của Minh Tranh. Kiếm đụng vào tường Thần Quốc, Từ không hề bị tổn hại, như một vật gì đó nhìn những chiếc răng nanh sắc nhọn từ trong bóng tối lao ra, kéo theo những sóng cuộn lớn. Thiệu Tiểu Lê vung kiếm ngăn lại, nhưng nàng phát hiện lực lượng của mình bị đè ép, dường như không thể chống lại được. Nhiệt huyết và dũng khí cuối cùng, không phải là cảnh giới chân chính. Dù nàng mạnh mẽ hơn, nhưng vẫn chỉ là một phần trong Nam Đạo. Làm sao có thể là đối thủ của Minh tranh? Tư Ly cũng cảm nhận được sự không ổn. 18 ban binh khí tề xuất tạo thành một bức tường chắn bằng thép nhằm ngăn cả những chiếc răng nanh đang từ thần quốc đầm ra. Âm thanh của binh khí va chạm vang lên không ngừng trong sóng biển. Những đợt sóng vỗ mạnh mang theo ý chí bén nhọn và sức mạnh áp đảo. Không thể nào đỡ nổi. Lạc thần. Người còn muốn giống đời trước, một mình chiến đấu đền chết trong lạc hà sao. Ha ha ha ha. Người cũng vậy thôi. Chẳng qua là bị vứt bỏ như con chó hoang. thanh âm quái dị vang vọng trong thức hải khiến cho tâm thần thiệu tiểu lê trao đảo nàng cảm nhận được một cơn đau đớn thấu xương khiến toàn thân đột nhiên tê liệt im đi thiệu tiểu lê quát lớn ngưng kết thủy kiếm chém mạnh về phía trước không chút do dự tiểu lê cẩn thận tiếng tư ly vang lên bên tai nhưng thiệu tiểu lê đã không thể nào điều khiển được cơ thể của mình nàng va phải lưỡi đau trong bóng tối hậu trì hậu giác nàng cúi thấp đầu hậu trì hậu giác nàng cúi thấp đầu máu tươi trào ra hòa vào đáy biển nước biển cuốn lấy cơ thể thiệu tiểu lê đẩy nàng ra khỏi mặt nước bụng nàng bị ghi một con dao, chính là thần đao của Minh Tranh Thần Quốc. Tấm mắt của nàng dân mờ đi, không phân biệt được tư Ly sư tỷ ở đâu, chỉ cảm thấy mình bị sung kích đẩy ra ngoài mặt nước. Trong cơn mưa lớn giữa đại dương bao la, nàng như một tia sáng vượt qua, vượt qua lạc hà rộng lớn, nhập vào dòng nước cuồn cuộn của hải khẩu, rồi chìm xuống. Ta phải chết sao? Tiểu tiểu lê chìm dồn đáy sông lạc hà. Nàng nhìn mình ngày càng xa khỏi mặt nước, không thể dùng một chút sức lực nào để chống cự. Cảm giác lưỡi đao xuyên qua cơ thể khiến nàng không thể thở nổi. đời mình kết thúc như vậy sao lão đại khục khục sư phụ ý thức của thiệu tiểu lê dần mơ hồ nàng có thể cảm nhận được chuôi đào đang đè nặng nhưng không cảm thấy trọng lượng của cơ thể nữa đột nhiên nàng mở mắt và phát hiện mình đã trở về rất nhiều năm trước khi đó nệ vẫn còn là thiếu niên Ngày thơ trong không gian u ám của lầu cát nàng khoác váy dài kéo trên mặt đất thắt lưng lòng ôm tiêu vĩ cầm trong ngực mặt nàng hơi ngượng nhìn qua cửa sổ vãi sáng nhạt đang chiếu rọi khi ảnh ấy như ngừng lại không núp nít vừa nãy các lão sư khác dạy ngươi thứ gì, lạc thần ngồi quỳ chân trước án, nhẹ nhàng ai động dây đàn, điều chỉnh âm điệu. thiếu niên ngồi đối diện không giảm ngậm đầu nhìn nữ tiên sinh, hắn khẽ đáp, học được thuật rời núi, thuật lang không, thuật phù, phù thuật. lạc thần có chút hứng thú hỏi lại, ngươi học được phù gì? thiếu niên đáp, học được thuật dùng phù để lấy vật, giống như muốn chứng minh bản thân đã học được không ít. thiếu niên lấy ra một tấm bùa, đặt lên bàn, đầu ngón tay hàn ngưng tụ linh khí, rồi nhẹ nhàng viết lên lá bùa. Nhiễm nét chứ hỗn loạn, nhưng lại rõ ràng xuất hiện, thiếu niên cầm tấm bùa lên, rồi nhẹ nhàng sai nó một cái, ngay lập tức, lửa bung lên từ các mép của lá bùa cháy nhanh chóng, khiến cho bùa chú gần như tan biến. Tấm bùa cũng phát huy tác dụng, trong khi cháy, hóa thành một đóa đào hoa. Chữ Đào, mà thiếu niên viết chính là đào hoa này, đưa cho tiên sinh, thiếu niên cầm đào hoa, đưa nó cho nàng. Lạc thần hơi ngây người, nàng nhếch môi đỏ, ngón tay nhẹ nhàng nhặt đó hoa lên, đưa gần tới mũi người một lúc, rồi cười khẽ, cắm nó vào tóc dài đen đánh ngánh của mình. Nên kỷ như vậy mà đã có thể làm được như thế rồi, lạc thần mỉm cười nói, chắc chắn người thiếu niên này sẽ có tiền đồ vô lượng, thiếu niên áo trắng hơi cúi đầu, tay đè lên giấy đàn nói, chỉ là thư một lần phù thuật mà thôi, không có ý gì khác. Lạc thần khẽ mỉm cười, hoè môi nhếch lên, nói đóa đào hoa này không phải thứ có thể tùy tiện đưa cho những đứa hài khác đâu. Nếu để cho người vị hôn thê của ngươi biết được Nàng chắc chắn sẽ không vui đâu Nhạc đến vị hôn thê, thiếu niên như có chút ngượng ngùng Hắn thấp giọng nói Nhiều tiên sinh không muốn thi thôi Còn tôi, chỉ là muốn thử mà thôi Lạp thân cười tươi Nói, ta mới không trả lại cho ngươi đâu Nàng bắt đầu đàn Từng âm thanh dịu dàng Lướt qua trong không gian Cuốn theo cảm xúc khiến lòng người không khỏi rung động Tiếng đàn như những làn sóng nhẹ nhàng vỗ về lan tỏa khắp phòng tối tăm Nữ tử đắm chìm trong giai điệu, sắc mặt mê mẩn, một khúc nhạc trôi qua, nàng ngừng tay, có tâm sự gì sao? Lạc thần nhìn thiếu niên một cái, thiếu niên đáp, qua không đâu nữa, ta sẽ thành thân, ừ, khi đó, ngươi sẽ đến chứ? Lạc thần mỉm cười, ta đến hay không? Chủ yếu là xem ngươi có mời ta không? Đương nhiên là sẽ mời tiên sinh, tiên sinh, lúc nào cũng có thể tới. Thiếu niên cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng, thật sao? Lạc thần mỉm cười, cười đến mốc hoa cỏ xung quanh cũng như rung rinh theo... nàng đi đến phía sau thiếu niên, ngồi xuống, nhẹ nhàng tháo cài đào hoa trong tóc, cắm vào bình sứ bên cạnh. thiếu niên nhìn theo, muốn hỏi nhưng rồi lại thấy nàng ôm đàn đi ra ngoài, bóng dáng bề mại lướt qua như một cơn gió. Thiệu Tiểu Lê không hiểu vì sao mình lại nhớ đến cảnh tượng này, cảm giác ấy như thể mình đang ngồi đó, nhìn thấy thiếu niên từng bước từng bước tiến từ đến gần bên, cảm giác ấy dần dần nhạt đi. nàng lại chìm vào bóng tối, không thấy được ánh sáng của lạc hà phía dưới đáy. Tiểu Lê từ từ đưa tay, muốn giúp thanh đao đâm xuyên bụng ra, ý thức của nàng mở nhạt. nhưng cơ thể dường như không buồn chết, dù dày, nắm chặt chuôi đào, cố gắng rút ra. nhưng tư thế ấy lại giống như là tự vận. miệng mũi nàng há ra, nước lạnh từ bên ngoài rót vào, mỗi cơn ho đều trở nên khó khăn. tiểu lê, một giọng nữ mơ hồ vang lên bên tai, hiệu tiểu lê vô thức lên tiếng, không biết có phải ảo giác hay không. nàng nhìn thấy một bóng dáng nữ tử mềm mại như thần như quỷ vây quanh nàng. tiểu lê, kiếp trước ngươi giết chết ba ngàn thần ma, kiệt sức mà không ngã, sao kiếp này lại thành ra một tiểu nữ tử nhu nhược như vậy? Giọng nữ quái dị vang lên, Người là ai?" Thiệu Tiểu Lê hỏi, giọng đầy hoang mang. "A, ta là ai? Ta là linh hồn oan báo, sinh sống dưới đáy sông, chính là bị ngươi giết chết khi xưa. Bây giờ ta chỉ là oan linh mà thôi." Giọng nữ cười khanh khách, "Thấy ngươi chết đi, ta rất vui đây. Đợi một lát ta sẽ ăn ngươi, vì sao hiện giờ không ăn ta?" Thiệu Tiểu Lê nghĩ thầm, thủy quỷ đầu phải chỉ ăn thì thể sao? Còn học được chút ít kiến thức về chúng, vì ta muốn xem ngươi chết đi như thế nào. thưởng thức khoảnh khắc đó mới là vui nhất. nữ quỷ không ngừng cười. thiệu tiểu lê nghe thấy tiếng cười ấy, càng thêm cảm thấy cô đơn. nhưng cô đơn vốn dĩ không phải là sức mạnh. trong giây phút đó, nàng lại nhớ đến kiếp trước, nhớ về khoảnh khắc cuối cùng. làm sao mình lại giết chết ba ngàn thần ma? là vì cô độc sao? hay là? lúc này, thiệu tiểu lê mới nhớ ra chính mình đã đợi hắn. nàng tin tưởng hắn sẽ đến, vì thế nàng ở lại bên lạc hà, không rời đi, một mực đợi, đẫm máu mà chiến, giết sạch mọi yêu ma ngăn cản trên đường. Cho đến khi kiệt sức mà chết Giống như câu chuyện trong mỹ sinh Hắn kiên chỉ đợi, đợi nữ tử đến giao ước Hoặc là bị hồng thủy bao phủ Đây cũng là lý do vì sao đến nay nàng vẫn chưa chết Nàng còn đang đợi hắn đến Người không phải thủy quỷ Thiệu tiểu lê đột nhiên lên tiếng Nữ tử kiên im lặng Đẩy sông hoàn toàn yên tĩnh Thiệu tiểu lê nói Người là tàn hồn của ta, phải không? Nữ tử vẫn không lên tiếng Thiệu tiểu lê khó khăn quay đầu đi Một dòng nước ngầm từ bên cạnh nàng trào lên Cái gì nữ tử? cái gì tàn hôn, tất cả chỉ là huyễn tưởng mà nàng nhìn thấy khi sắp chết. đôi mắt tiểu tiểu lê lại sáng lên một tia sáng. nàng nắm lấy dòng nước ngầm kia. sao ta có thể chết trong lạc hà? đây là nơi lạc thủy chết đuối, lạc thần sẽ bị người ta viết thành trò cười trong ngạn ngữ. tất cả những chấp niệm dấu kín trong lòng nàng giờ đây dâng lên. nàng không còn giả bộ như mây trôi nước chảy, không còn là tiểu nữ tử nhu nhược, mà là lạc thần với tâm pháp mạnh mẽ, bùng nổ trong thức hải. toàn bộ dòng sông như đáp lại nàng, xa xăm. nhưng rõ ràng ta muốn cứu thế, ta cũng muốn chờ hắn đến. sư tỷ đã ngươi dạy ta là roi, vậy ta lúc nào mới có thể nắm roi được? đương nhiên là chờ người có thể cầm roi lúc ấy. Cuộc đối thoại ngày hôm qua lại lặp đi lặp lại trong đầu nàng. sư tỷ, ta cầm ở Bắc Minh, Tư Ly cầm lấy binh khí như lửa, trong bóng đêm mạnh mẽ xông vào, quyết tâm phá vỡ sự phòng tỏa của Minh Tranh. Tiểu Lê vừa mới bị Minh Tranh ném ra khỏi Trần Quốc, lưỡi đao đâm thủng, bay ra biển cả, không rõ sống chết. dù không lo lắng. Nhưng trong thời gian ngắn cũng không thể thoát thân, Tư Ly ẩn mi tâm, hòa thân ẩn vẫn chưa dừng lại, nàng không có ý định để bất kỳ ai khác can thiệp, chuẩn bị đánh cược một lần sinh tử với Minh Tranh. Ngay lúc này, một trận chấn động từ phía sau truyền đến, Tư lì sắc mặt hơi thay đổi liếc về phía sau, ánh sáng như lửa xuyên thủng nước biển tối tăm, nàng nhìn thấy trên mặt biển có một bóng dáng, chưa kịp hiểu chuyện gì, thân ảnh đó bỗng co rụt lại, Thiệu Tiểu Lê không biết từ lúc nào đã leo ra khỏi lạc hà, nàng đứng vững trên mặt biển, cúi đầu nước sông xung quanh tỏa ra, tóc dài buông xuống hình ảnh của do nhược bạch sinh sinh nữ quỷ hiện lên rõ ràng nàng nắm chặt thanh đao đâm vào bụng dưới từ từ rút ra tay phải nàng cầm một chiếc trường tiên đầu roi đó lao nhanh về phía hải khẩu thân roi uốn lượn kéo dài trên dòng sông thiệu tiểu lê cầm lấy cả dòng lạc hà nàng dùng lạc hà làm roi trong nước biển u ám minh tranh đột ngột ngượng đầu ánh mắt sắc nhọn chiếu qua bóng dáng nữ tử mặc váy đỏ tay cầm trường hạ ảnh là nàng minh tranh bỗng nhớ ra nàng đối diện với gió váy đỏ bay phấp phới thiếu nữ tóc dài như lửa đen thổi bay phía sau vài nhà năm trước, nàng chính là người đã giết đỏ lạc hà thần nữ và đã cùng nàng ấy chia sẻ nỗi đau. còm bá của thiếu nữ còn vương vết máu tươi, đôi môi đỏ như lửa và đôi mắt trắng sáng lạnh lùng, không một chút cảm xúc. mi tâm giữa là dấu vết của phủ văn gia tộc lạc thần tư Ly đứng trong bóng tối của biển cả, cuối cùng cũng lộ ra nụ cười nhẹ. tiểu lê thật lợi hại. nàng quay đầu, đôi mắt như thiêu đốt lại lần nữa xuyên thủng lớp sóng biển, nhìn thẳng về phía minh tranh thần quốc. thiệu tiểu lê không nói lời nào, nhẹ nhàng bước qua hư không. Trong tay cầm thần roi, vùng mạnh nó ra, một đường vạch phá không trùng, đánh về phía đáy biển cự phòng, bàng lăng, lôi điện nổ vang, mưa to như thác đổ xuống, mưa rơi cuồng bạo như muốn xé nát trời đất, la thùy ngưng tụ thành trường tiên, không hòa vào biển, mà ngược lại, nước biển bị sức mạnh của nó kéo mở, sóng vỗ mạnh về hai bên. Trường tiên với sức mạnh của lôi điện, lao tới như thương long, đâm xuyên qua u ám lam hải, đập vào bốn vách tường của Minh Tranh thần quốc, ngay lập tức, vách tường của Minh Tranh thần quốc hiện lên vô số vết nứt. phía dưới các ngọn núi bắt đầu đổ sập nước biển từ các khe hở trong bức tường đổ vào giống như những cự thủ vô hình đang xé rách vách tường từ góc nhìn của minh chanh những dòng nước này giống như hàng ngàn lưỡi kiếm sắc bén lao thẳng về phía mình minh chanh thân thể màu nâu xanh chắp tay lên những chiếc răng này sắc bén như đang cắn chặt một quả cầu ánh sáng quả cầu ấy bên trong không ngừng sụp đổ nhưng bên ngoài lại càng ngày càng sáng rực lên chứa đựng năng lượng mạnh mẽ mà mắt thường có thể cảm nhận được đó là một tai họa tuy nhiên minh tranh không để sự biến cố này ảnh hưởng vẫn kiên trì phát động quyền lực, miệng vẫn ngông sướng, chuẩn bị tung ra thảm họa diệt thế. chỉ khi tai họa đủ lớn, hắn mới có thể ẩn giấu trong đó tồn tại và sinh tồn. nhưng thiệu tiểu lê và tư ly rõ ràng không để cho hắn cơ hội. họ không phải chỉ là quan sát, mà chính là đang thi đấu trên tuyến thời gian. tư ly đã lao vào bên trong minh tranh thần quốc. bên trong những côn sám vọt lên chặn trước mặt nàng. tư ly rút chiến đao từ trong hộp, mọi lửa dữ dội bùng lên trên lưỡi đao khiến thanh đao trở nên to lớn gấp đôi người nàng. cầm đao nàng nhẹ nhàng bổ về phía trước. Dù trọng kiếm, nhưng trong tay nàng vẫn nhẹ nhàng như gió, trực tiếp lao vào trận phòng thủ. Lưỡi đao của nàng vung mạnh, những cấu trúc phòng tuyến bằng sám côn nhanh chóng bị phá hủy, được gãy dưới sự tàn phá của đao kiếm chìm vào đáy của thần quốc. Một bên khác, lạc hà với sức mạnh cuồn cuộn quét sạch quá khứ. Trong thần quốc, sinh linh biến mất, lại một lần nữa trở về với linh khí. Thiệu tiểu lê đã thức tỉnh huyết mạch lạc thần. Dưới sự gia trì của võ đạo thể phách, mỗi động tác của nàng đều nhẹ nhàng, vui vẻ, đầy sức sống. Các nàng tiến vào thần quốc, không thể dừng lại. Sắp phải đối mặt trực diện với Minh Chanh Minh Chanh nắm trong tay quyền lực Nương tụ thành một quả cầu ánh sáng Lại lùng nhìn chằm chằm vào các nàng Tiếng giống trầm thấp vang lên trong cổ họ Như quát tháo các nàng không biết sống chết Nhưng các nàng cũng chẳng kém Trong mắt chỉ toàn là máu Xem sinh tử chẳng còn quan trọng Trong suốt một thời gian dài trong quá khứ Dù tiểu tiểu lê đã biết mình là lạc thần truyền thế Dù nàng đã thức tỉnh nhiều ký ức của kiếp trước Nhưng nàng vẫn không thể cảm nhận được mình Chính là lạc thần. Thái độ của nàng vẫn cắt đứt với tiền thế, chưa bao giờ hoàn toàn chấp nhận, chỉ đến giờ phút này, khi nàng nắm trong tay quyền kiểm soát lạc hà, trí nhớ của kiếp trước đập mạnh vào mặt nàng, nàng mới hiểu rằng mình chính là lạc thân, dù nàng không muốn chấp nhận thân phận ấy, nhưng nàng không thể trốn tránh được sứ mệnh của mình, đó là thứ mà nàng phải gánh vác từ kiếp trước đến kiếp này. Thiệu tiểu lê quét sạch thiên quân vạn mã trong thần quốc, cuối cùng cũng đối mặt với Minh tranh. Minh Tranh là thần chủ mạnh nhất trong số những thần chủ, với sức mạnh phá hoại vượt trội, thậm chí mạnh mẽ hơn 12 thần chủ mạnh nhất. Thiệu Tiểu Lê và hắn vẫn còn cách biệt một khoảng lớn về cảnh giới, nhưng là không hề e ngại, thân điện bị Tu Ly và Thiệu Tiểu Lê không chút do dự đâm thủng, hai người rơi vào trong điện. Đứng trước Minh Tranh, hai thiếu nữ một trái bột phải, cầm binh khí xông lên tấn công. Minh Tranh nhến răng, quả cầu ánh sáng vẫn nằm trong miệng hắn, hình thể biến thành sắc hồng, lộ ra lợi trảo, vồ lấy các thiếu nữ võ đạo. Âm thanh va chạm vang lên như sấm rội, lôi điện thì thoảng xé toạc bầu trời, sóng biển cuộn lên như thao thiên, bọn nước cuộn trào giống như miệng quái thú gặm nhấm những tảng đá đen, nện chúng xuống, đây là sau tử dạ, Lê Minh còn chưa tới, tai nạn vẫn còn trong biển rộng, chuẩn bị cho thế lực tiếp theo. Cùng lúc đó, tại trung thổ, một tia sáng kim sắc xé toạc bầu trời kim đồng thiêu đốt, thiếu niên áo trắng dốc toàn lực tiến về phía Bắc binh ngựa kiếm, nhìn trường cửu không biết liệu mình có thể đuổi kịp trước khi minh tranh thần quốc mở ra. Họ đã chuẩn bị kỹ càng nhưng vẫn thiếu sót Không ai ngờ rằng ngọn núi cao nhất lại ở giữa biển rộng Trước đây, tội quân từng bày tỏ sự chán ghét với biển cả Nhưng lúc đó họ đã nhầm Cho rằng thần chủ trong biển sâu chính là địa phủ Ba ngàn thế giới không thể nào trong một thời gian ngắn như vậy Từ Tây Quốc vượt qua tới Bắc Minh Thư có thể ngăn cản hết thầy chỉ có Ninh Trường Cửu Bệnh nhân chỉ kiếm xé mở màn đêm Chém về phía trước Ninh Trường Cửu hơi nhíu mày Cảm nhận được một tia hơi nước lạnh léo Mang theo chút thê lương, tiểu lê Ninh trường cửu con ngươi hơi co lại, cảm nhận được điều gì đó, còn cách Bắc Minh một đoạn, bên tai hắn lại mơ hồ nghe thấy tiếng sóng vỗ, trong trí nhớ hình ảnh hiện lên, ngôi làng bình yên, ngôi nhà gỗ với hành lang nhỏ, tiếng mưa rơi từng giọt trên mái nhà, một nữ tử mặc váy dài cổ điển, tóc dài bay nhẹ trong gió, ôm cổ cầm, ánh mắt nàng nhìn ra xa, hắn ngồi bên bàn, tay khẽ rơi xuống một chiếc phù sám, nhìn nữ tử rời đi, trong tay áo nàng cắm một đóa đào hoa, Lạc Thần ôm đàn, bước vào mưa phùn, hắn đột ngột đứng dậy, cầm du đuổi theo. ta đưa tiên sinh trở về, hắn mở dù che mưa cho lạc thần. Lạc thần lặng lặng nhìn về phía trước, mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng, sõm vào dây đàn, gió mát và tiếng đàn hòa quyện lại. bọn họ cùng nhau bước qua con đường đá, không có ai xung quanh. hắn mơ hồ ngửi thấy một mùi hương, không biết là từ những cây hoa bên đường hay từ lạc thần. tiên sinh lần sau giảng bài là lúc nào? hắn khẽ hỏi. cầm là thứ giúp huấn đúc tâm tính, ngươi đã quen với việc trầm yêu trừ ma, thỉnh thoảng nghe một khúc đàn cũng không sao, như nếu quá xì mê sẽ làm hao mòn tâm trí. bạn họ sẽ trách ta lạc thần nhẹ nhàng nói hắn gật đầu yên tâm ta sẽ không nói với họ lạc thần mỉm cười muốn tiện đường gặp vị hôn thê của ngươi sao nghe nói nàng rất xinh đẹp hắn lắc đầu ta không biết gặp mặt rồi sẽ nói gì lạc thần nhìn hắn giọng nhẹ nhàng hỏi muốn ta dạy ngươi trước khi gặp nàng không thiếu niên hơi ngượng ngùng không không không cần lạc thần cười nhẹ hai người đi qua tiên nam cống thấu đến gần cầu lạc thần dừng lại trước mắt là một căn phòng nhỏ tao nhã hoa thụ được chăm sóc rất tỉ mỉ Nước mưa còn đọng trên mặt đất, tạo thành lớp thảm đỏ. Đến đây thôi nếu vào nhà để người ta thấy được, họ sẽ có lời bàn tán. Lạc Thần nói, thiếu niên khẽ dừng bước, môi nhỏ vừa lúc ngừng, "Đây, cho ngươi." Hắn đưa dù cho Lạc Thần. Lạc Thần khẽ nhíu mày, "Ta đã đến nhà rồi, sao lại cần cái dù này?" Hắn đáp, "Cho ngươi dù, lần sau có thể trả lại ta." Lạc Thần nghe xong liền mạt nhiên, rồi cười nói, "Ngươi học được ở đâu vậy?" Dù nàng có chế dại, nhưng vẫn nhận lấy chiếc dù từ tay thiếu niên. mưa bụi nhẹ nhàng ta đi, hình ảnh như mờ dần. Ninh Trường Cừ bừng tỉnh từ trí nhớ. Đây chỉ là một ngày bình yên như bao ngày khác. Hắn không hiểu tại sao mình lại nhớ về những điều này. Ninh Trường Cừ cảm thấy trong lòng dâng lên sự lo lắng khôn tả. Hắn nhắm mắt lại, đầu óc trồng rỗng. Nhưng hình ảnh bình sương chứa đầy đuối đào hoa lại bỗng nhiên hiện lên. Hoa vẫn nở rực rỡ, như thể chúng sẽ không bao giờ tàn. Hắn gắng gượng kiềm chế sự căng thẳng, toàn lực nắm lấy kiếm. Rồi, cuối cùng, hàng ngàn tia lối quang rực rỡ từ xa xa đổ xuống, xé tỏa bầu trời. sóng biển vỡ vụn như vách tường cao vút đổ xuống, cuốn theo cơn sóng dữ dội, lao về phía bờ. Lục địa giờ đây trông đơn sơ, dễ sụp đổ, như thể một cơn đại hồng thủy có thể nhấn chìm bất kỳ lúc nào. Bắc Minh cuối cùng đã đến gần, mùi máu tay nồng nặc cũng lan tới từ phương xa, báo hiệu trận chiến sắp tới. Bên trong Minh Tranh Thần Quốc chiến đấu đang diễn ra vô cùng căng thẳng, đạo lợi trào của thần mình với sức mạnh kinh thiên động địa, mỗi một cú vung đều mang theo kiếm ý tuyệt thế, tấn công mạnh mẽ. Minh Tranh phát ra lực lượng Thần Bí hủy diệt tất cả, ngay cả thần điện của chính mình cũng bị hắn phá hủy, hàn như một tia chớp, thắt ẩn thắt hiện trong đại điện, giống như một thích khách này nhẹ, trong khi kịch chiến, Thiệu Tiểu Lê phụ trách kiềm chế Minh Tranh. Nàng dùng Lạc Hà chi tiên, nhưng chỉ sau một đòn của Minh Tranh, cây tiên đã bị chém thành mấy đoạn, không kịp thu lại, hóa thành dòng hồng thủy cuốn đi, Minh Tranh lao vào dòng hồng thủy như thể đang bước trên mặt đất bằng, quyết tâm xé nát thiếu nữ ngăn cản kế hoạch của mình. Tuy nhiên, Thiệu Tiểu Lệ không chiến đấu một mình, Tư Lí cũng đang lan xả vào chiến trường trong đại điện, Hòa thần uy lực bùng nổ mạnh mẽ. Kiếp trước, nàng là Trúc Dung, một vị thần trong thần thoại, nổi tiếng với sức mạnh cơ bắp. Nhưng ít ai biết rằng, khi còn là hòa thần, nàng lại là một cô nương nhỏ nhắn, xinh đẹp, ngồi trên nai vàng lửa. Lúc này, Tư Ly đã tìm lại được cảm giác Cuồng bảo của kiếp trước khi nàng tung hành trên thế gian. Hoa diễm và nước gặp nhau, hóa thành đại lượng hơi nước mờ mịt. Trong làn hơi nước ấy, bóng dáng thiếu nữ cầm binh khí sáng rực lao vào binh tranh. Nếu là một thần chủ khác. có lẽ đã bị cản lại bởi sức tấn công của nàng nhưng minh tranh hiện tại là một chí cường giả trong số các thần chủ không hề sợ hãi một cái nấp tay của hắn có thể làm tắt đi cả vạn vật nước và lửa chẳng thể nào làm tổn thương hắn mỗi một cú vung lợi trào đều mạnh mẽ đến mức xé tan binh khí của tư ly như sắt thép gặp phải sức mạnh vô biên từng mảnh từng mảnh một bị hủy diệt tư ly không chút tiếc nuối nàng dùng toàn bộ sức mạnh của mình không ngừng thay binh khí mặc cho minh tranh hủy hoại những món vũ khí đã đồng hành cùng nàng qua bao nhiêu năm tháng càng chiến đấu. Tư Ly càng nhận thấy sự khác nghiệt, khi tay nàng lướt qua lưng, trong lòng bỗng nhiên rủi lên khi phát hiện hộp binh khí của mình đã trống rỗng. Màu đầu xanh quái vật lợi trảo hướng phía mặt nàng vung tới, nếu nàng không né kịp, cơ thể sẽ dễ dàng bị đánh thành nhiều đoạn. Tư Ly lập tức rút binh khí hộp, xung nam tâm chắn chắn chắn trước mặt. ngầm, tiếng nổ vang, sắt thép vỡ vụn bên trong, hai người trao đổi một quyền. Tư Ly không thể chống đỡ được, thân hình bị hất văng ra ngoài, xuyên qua vài bức tường nước mới bịn cữu dừng lại. Máu từ simi của nàng nhỏ xuống. nhưng lại bị hỏa diễm bốc lên gần như không còn. nếu đại sư tỷ có mặt ở đây, con quái vật này chắc chắn sẽ chết mà không nghi ngờ gì. không thực ra ngay cả khi mình đạt được cảnh giới kiếp trước, với sự liên thủ của đại sư tỷ và tiểu lê, con ác ra này cũng sẽ bị đánh thành tám mảnh. tư ly cắn chặt hàm răng, căm hận bản thân vì học nghệ không tin, không biết lúc này đại sư tỷ đang ở đâu. ứng còn đang cùng hai vị sư huynh làm trách nhiệm ở hậu sơn, chắc chắn không hay biết gì về chuyện này. nam siết chặt tay phải, vạn những mảnh sắp bị vỡ vụn, cố gắng biến chúng thành dao sắc bén. Thiệu Tiểu Lê đứng trước mặt nàng, cả lại được tấn công của Minh Tranh. Thiệu Tiểu Lê cũng không tiếp mạng sống, tổn thương từ bên ngoài kết hợp với nội thương trong người khiến nàng đau đớn, máu tươi đã thấm đẫm dưới váy. Dù nàng bị dồn ép, cố gắng kiềm chế cảm giác đau đớn, tay nàng vẫn quơ là thì trí tiên dùng toàn lực phản công. Nàng tin rằng dù có chết đi, sư phụ và sư tôn nhất định sẽ tìm cách cứu nàng. Dù có chút sợ hãi đau đớn, nhưng chỉ cần chết nhanh chóng thì cơn đau sẽ không còn kịp tấn công nàng. trong mắt Minh Tranh, căn đang giờ đây đã là mũi tên hết đà. nó cũng đang chuẩn bị cho tai họa cuối cùng. Minh Chanh mở rộng miệng, lộ ra chiếc quan cầu sáng rực, không cần phải phân tán lực lượng để phát động quyền hành, nó dễ dàng xé nát lạc hà, nhắm vào Thiệu Tiểu Lê mà tấn công. Tiểu Lê cẩn thận, Tư Ly từ phía sau gọi với giọng khán đặc, Thiệu Tiểu Lê mở trừng mắt, nhìn thấy Thương Lan lao thẳng về phía mình, nàng linh lực đã cạn kiệt, không còn sức để chống cự với cơn đau trong khoảnh khắc, cảm giác như hàng nghìn đao cắt vào tâm trí, khiến thần trí nàng tê liệt. Con người của nàng co lại, Minh Chanh với khuôn mặt đầy phát máu gần kề. nàng gần như có thể ngửi thấy mùi máu từ chiếc giang này sắp vô vào mình. đạo tâm vẫn vững, nhưng thân thể nàng đã không thể kịp phản ứng. lạc thân dù ở thời kỳ đỉnh cao cũng không phải đối thủ của minh tranh. giờ phút này minh tranh toàn lực muốn giết nàng, nàng làm sao có thể cản được? có thể chỉ đến giây phút này, nàng đã đủ tự hào. giờ khắc này như kéo dài vô tận, mọi thứ dường như rơi vào im lặng, mọi thứ trở nên chậm lại. quá khứ bắt đầu hiện lên trong thức hải, như đèn kéo quân quay tiếp. đây chính là cảm giác tử vong sao? minh một đời này cuối cùng vẫn không đợi được hắn. cảm giác tiếp nối răng lên trong lòng, khi Thiệu Tiểu Lê phát hiện thời gian đột ngột chậm lại, cảm giác như cái chết đang đến gần, như lại giống một ảo giác, thời gian, nó thật sự chậm lại, trước mắt, khuôn mặt nhượt nhạt nhanh vàng của mình chành cũng ngừng lại, ngay sau đó, một tia kim quang xẹt qua bên cạnh, và thời gian lại bắt đầu chuyển động bình thường, mình tranh thân thể không thể chống đỡ, bị lực lượng khổng lồ đập mạnh vào, nện trở lại đại điện, một mũi kim tiễn cắm vào trung tâm thân quỷ của nó, ngay sau đó, những mũi kim tiễn khác vào thét lao đến đè thân thể Minh Tranh xuống, không để nó có cơ hội đứng dậy, Tiễn Chí Nhân cũng xuất hiện, một thanh kiếm bạch ngân xuyên qua không gian, đụng vào thân thể thần thoại của Minh Tranh như thiên thạch, cả không gian như vỡ vụn với tiếng động đinh tai nhức óc. Lão đại, Thiệu Tiểu lê mặc dù hoảng hốt, nhưng cũng nhanh chóng nhận ra chuyện gì đang xảy ra, cơ thể nàng buông lỏng và nàng nhận thấy mình bị ôm vào một vòng tay, cũng giống như lúc trước khi ở đoạn giới thành, đó chính là Tư Mệnh đang ôm nàng. Ta không phải lão đại, ta là người cầu vòng tỷ tỷ. Tư Mệnh nhìn vào mặt nàng, sự căng thẳng trong lòng nàng dần dần được giải tỏa. Ninh Trường cử đốt kim đồng, Liễu Hi ấy cũng nhanh chóng chớp mắt, hiện lên bên cạnh hắn, tay cầm lưỡi dao bạch ngân, vung lên chém vào thân thể Minh Tranh đã không thể phá vỡ. Lục Giá Giá cũng không đứng yên, triệu hồi ngàn vạn kim ý, như một trận mưa tèn, lao thẳng về phía Minh Tranh. Tư Ly từ trong hỏa diễm đứng dậy, hét lớn, công bích miệng của nó, Minh Tranh đang tập trung quyền lực cho miệng, hình thành một quang cầu đang giấu kín. Tư Ly la lên. Nhưng ngay sau đó, một âm thanh lớn hơn cắt đứt tiếng của nàng, Minh Tranh cười rùng rợn khi tiếng nổ vỡ vụn vang vọng trong thần điện. Tai họa diệt thế đã sẵn sàng, nó ha to miệng, phát ra một tiếng gầm chấn động trời đất, quang cầu trong miệng nói nhanh chóng bành trường. Ninh Trường Cử và Liễu Hi ẩn đồng thời hợp sức, nét kiếm chém vào hàm dưới của Minh Tranh. Hàm dưới của Minh Tranh bị thanh kiếm của họ phá hủy ngay trong chớp mắt, những tai nạn quyền lực của nó vẫn không ngừng phát động. Thân thể thần thoại của Minh Tranh mất đi sinh khí, và nó tiếp tục cuồng tiệu hòa mình vào tai họa. trường cử ngượng đầu nhìn lên bầu trời bạc mình trên đại dương mênh mông mưa to như chút sóng lớn hàng vạn Trượng đã bắt đầu cuộn lên tiến về thành phố như những mũi tên vút đi bên trong dãy núi của bác Quốc nhiều ngọn núi lửa bị tiết phủ giờ cũng bắt đầu sống lại dưới sự tác động của địa chấn, miệng núi lửa bắt đầu xỉ khói dày đặc Minh tranh thần hồn lang thang trong mỗi trận tai họa như thế nó thật sự bất tử bất diệt, diệtề cùng vũ điệu giữa thiên tai không chỉ bác Quốc tai họa này đã ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới đây là thảm họa lớn nhất mà thế giới phải đối mặt chúng ta vẫn đến chậm. Lục Giá Giá nhìn thi thể Minh Chanh bị vứt bỏ, rồi cầm kiếm đất mạnh xuống, cắt nó thành mảnh nhỏ. Ninh Trường Cửu nhẹ vật đầu. Liễu Hi Huyền vẫn giữ đầu linh thái, mở mắt và hỏi: vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Làm sao có thể cứu vãn cả thế giới? Ninh Trường Cửu trái tim cũng đang cuồng loạn, nhưng càng là tai nạn trước mắt, hắn càng phải giữ vững sự tỉnh táo. Hắn nhìn mọi người nói: chúng ta quả thật đến chậm một bước, nhưng giờ mọi chuyện đã đến nước này, đi thôi, chúng ta phải ngăn chặn tai họa sắp xảy ra. Chúng ta phải đánh nát hải khiếu, năn lại tiết lở, khơi thông hồng thủy, và ép nham tương sủ dưới đất. Đây là việc chúng ta phải làm tiếp theo. Tư mậy ôm thiệu Tiểu Lê đi đến bên cạnh hắn, lo lắng nói, nhưng chúng ta phải làm sao để đến được nơi đó. Ninh Trường Cử nhìn nàng, chân thành nói, trên thế gian này, đâu chỉ có chúng ta. Sau khi tai họa phát sinh, ba ngàn thế giới, kiếm các, lâu bốn bát thần tông cùng các tông môn lớn nhỏ trong nhân gian đều bắt đầu hành động. Người tu hành sinh sống trên thế gian, đối diện với thiên tai, làm sao có thể chỉ lo cho bản thân mình? Thiệu Tiểu Lê nhìn Ninh Trường Cử môi nàng đầy máu tươi, không thể thốt lên lời, chỉ có thể khó khăn lộ ra nụ cười. Ninh Trường Cử cúi người xuống, hôn nhẹ lên trán nàng, nói khẽ: "Đợi ta thêm một lần nữa, lần cuối cùng." Thiệu Tiểu Lê không còn sức để làm gì nữa, từ mệnh vị nàng, giúp nàng nhẹ nhàng gật đầu. Thời gian trôi qua không ngừng, trên toàn thế giới, tất cả những người nắm giữ sức mạnh đều đang lao về phía trước, như những con nước không thể ngừng lại. Bờ biển Bắc Minh Vạn triệu sóng lớn cuồn cuộn xé nát mọi thứ, đẩy về phía thôn trấn, làm cho đèn đuốc trên nhân gian mờ nhạt như những ngọn đúc lấp lánh trong đêm tối ở quan trong đêm tối. Trước làn sóng mãnh liệt, Lục Giá Giá trong bộ váy trắng, tay cầm thần kiếm cổ xưa, và khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, bộ ra một kiếm khí mạnh mẽ. Chỉ trong nháy mắt, vạn điểm kiếm ý xuyên thủng sóng cuồng, đập tan mãnh thú của Hồng Thủy, như thể nó không thể chống lại lệnh. Và ngay khi nó rơi xuống nhân gian, chỉ còn lại trận mưa lớn. Tại hắc sườn núi, Lục Giá Giá nhìn nhất ba vọn tới sóng. Cầm kiếm nghiêm túc bảo vệ nơi đây. Tư ly đơn giản chữa trị thương tích, rồi cũng xông ra biển, tiến về phía những ngọn núi lửa đang chụp phun trào, dùng sức mạnh của lửa thần để ngăn chặn tai họa. Tư mệ lo cho thiệu Tiểu Lê, giúp nàng nghỉ ngơi và dưỡng thương. Các nàng không lên bờ, bà cùng nhau đi về phía biển sâu để ngăn ngừa tai nạn tiềm ẩn trong lòng đại dương. Ninh Trương Cử dần dần xuyên qua đám người xấu, linh khí của Liễu hy Yển vẫn vây quanh hắn. Hắn leo lên một ngọn núi cao, giúp Thần cung ra, sử dụng Thái Âm còn mắt, liên tục phát ra vài kiếm. đánh ta những cơn lốc trên biển sắp xé nát lục địa. Sau khi tạm thời dập tắt cơn lốc, hắn hạ mình xuống, nhìn thấy trên mặt đất xuất hiện những vết nứt, vươn tay và dùng sức mạnh vô thượng để triệt tiêu chấn động của địa mạch. Liễu Hiuẩn cũng không nhàn rỗi, nàng nhắm mắt, liên tục phát ra kiếm khí để giải tỏa những đợt sóng dữ có thể tràn qua, phòng ngừa hồng thủy tấn công. Tai họa phát sinh đồng thời khắp nơi trên thế giới. Ngay cả khi sức mạnh của cá nhân là vô cùng mạnh mẽ, nhưng cuối cùng vẫn có giới hạn, không thể quan trung. Diệp Thiên Cung cũng từ bỏ mọi hy vọng, ánh mắt nàng đã thu lại. Máu tươi trong ao sen lan ra, nữ tử hai mắt nhắm chặt, những giọt nước mắt đỏ rơi xuống, kéo theo từng vệt máu trên gò má. Sau nhiều tháng quan sát thế giới, linh lực và tinh thần của nàng đã tiêu hao quá mức, nàng cũng trở nên suy yếu, hai mắt gần như mù. Chỉ đến khi tai họa xảy ra, nàng mới hoàn hồn. Nhưng lúc này nàng không còn đủ sức lực để ngăn cản hết thảy. Cánh cửa đạo điện mở ra, người đầu tiên bước vào là nhị sư huynh. Chưa kịp nói gì, sư tôn đã giơ tay nói: không cần nhiều lời, các ngươi cứ đi nhân gian là được. nghị sư huynh thở phào nhẹ nhõm, vâng, sư tôn. diệp thiền cùng khẽ nâng chán, hỏi, thần nữ đâu? đại sư tỷ đã không cáo mà đi. nghị sư huynh bất đắc dĩ cười. lúc trước trời sập lỗ thủng, sư tỷ đã cứu về rồi, chắc lần này cũng có thể. diệp thiền cũng yên tâm đôi chút, nói, vạn sự cẩn thận. nghị sư huynh cũng đeo cự đào rộng lớn, nhận mệnh mà rời đi. hôm nay, cửa quan dù không khả quan cũng được mở ra. ánh trăng chiếu sáng xuống thiên trúc phòng, rất nhiều dân làng đại hà Trấn theo ánh trăng tiến vào nhân gian, cùng nhau cứu tế. Lê Minh vẫn chưa tới, nhưng thế giới đã bắt đầu thức tỉnh. Đất trời rung chuyển, sinh linh khắp nơi than khóc, bỗng chốc gặp phải tai ương khiến rất nhiều người mất đi sinh mạng. Mọi người sợ hãi kêu gào, trong khi đó, rất nhiều người ngự kiếm bay vào màn đêm, tập hợp lại với nhau, chuẩn bị đối phó với thảm họa sắp xảy ra, dựng lên những bức tường để ngăn chặn. Ninh Trường Cử đứng trên một loạt núi cao, nhìn xung quanh, hói lửa bốc lên khắp nơi, khắp đại địa như chỉ trong biển lửa, hẳn miến chặt răng, gầm lên tên của nó. Liễu Yển bay về bên cạnh hắn. Chúng ta đi đâu bây giờ? Nàng hỏi. Ninh Trường Cử kiên quyết đáp: giết Minh Chanh. Liễu Hiển hơi nghi ngờ. Minh Chanh không phải đã? Ninh Trường Cử cắt nàng. Nó đang ẩn mình trong tay ương này. Chỉ khi nào giết được nó, tai họa mới có thể lắng xuống. Nếu không, khi nó hồi phục lại thân thể, nó sẽ gây ra đợt tai họa thứ hai, thứ ba. Trước khi đến Không điệp Thần Quốc, nhất định phải giết chết nó. Hắn siết chặt bạch ngân trì kiếm, nhìn ra ngoài vào màn đêm không yên tĩnh. Giam từng chữ, mưa không thể trốn thoát. Bàn trời xé rách. mưa nhiều chút nước, đây là tai nạn của tháng. Mặt nước và bầu trời hòa làm một, mùi hôi thối từ trong nước bốc lên. Hàng trăm ngàn ngôi nhà trong náy mắt bị phá vỡ, giã thú, chuột, rắn, rết, nhện, tất cả sinh vật đều hoảng loạn bay tán loạn trong tai nạn. Chúng trèo lên cây, leo lên núi, nhưng phần lớn đều bị nuốt chửng trong dòng hồng thủy trên mặt nước. Những chiếc chậu gỗ nhỏ bé bay tứ tung trong chậu, đám người la hét, khóc giống. Rất nhiều người leo lên những cây đại thụ, tuyệt vọng nhìn dòng nước dâng cao dần, cây cối cũng miên ngả từng chút. đây là thế giới giận dữ sau cơn thanh tẩy, tất cả đều dần dần tiến về phía sự sụp đổ. trong tai nạn, hiện lên hình thái thần hồn của minh tranh, nhìn khắp nhân gian, mắt quét qua sóng biển cuồn cuộn, lộ ra nụ cười thỏa mãn. trong mắt nó, tai nạn chính là nghệ thuật vô song, nó ẩn mình trong tai nạn, chỉ nắm trong vẻ đẹp này, tự tin không ai có thể phát giác được sự tồn tại của nó. dù cho một ngày tai nạn làng xuống, nó vẫn sẽ hòa mình vào đó, biến thành ác quỷ khó có thể bị giết chết cùng nguyên quân giao chiến. lê minh đã sớm qua đi. giữa trưa, bầu trời vẫn u ám như cũ. Minh tranh theo gió lốc, hồng thủy và đất nước xuyên thảm qua thế gian, chờ đợi không lẹp nam biển. Bên ngoài kiếm các, lạc tiểu bội đứng trong đám đông, nhìn những sư huynh sư tỷ vội vã bay ngự kiếm qua lại. Môi nàng đã cắn đến bật máu. Một tháng qua là khoảng thời gian vui vẻ nhất của lạc tiểu bội. nàng là người đầu tiên nhìn thấy kiếm các các chủ, vì vậy nàng vô cùng vui sướng. Tuy nhiên vì giữ bí mật theo nguyên tắc bảo mật, nàng không nói ra chuyện này mà chỉ giả vờ trước mặt đồng bọn. Nói mình gặp được một vị đại nhân vật. Bạn bè hỏi nàng là ai. Nhưng nàng không chịu tiết lộ, người khác bảo nàng khoác lác, nàng vẫn đắc chí vì không ai hiểu mình, cảm thấy kiêu hãnh. Loại niềm vui này của một đứa trẻ không thể kéo dài lâu, thiên tai giáng xuống, dù tuổi nàng còn nhỏ, nhưng cũng hiểu được, trước mặt tai họa, con người là vô cùng bất lực. Lúc trước khi 81 thành bị tấn công, nếu không có con sư tử lớn che chở, chắc hẳn kết cục của bọn họ sẽ là hủy diệt. Mưa to tẩy rửa đại địa, Lạc tiểu bộ đứng trên con đường đầy vũng bùn, không màng tới, trong đầu nàng chỉ nghĩ về gia đình, trước khi gia nhập kiếm các, nàng không thân thiết với gia đình. Vì vậy lần giao thừa này, nàng thậm chí còn chưa về nhà, đến lúc này nàng bắt đầu cảm thấy hối hận. Đột nhiên, bóng người phía trước bắt đầu lắc lư, sư tỷ dường như vừa nói xong điều gì đó. Nàng hỏi thăm bạn bè bên cạnh, mới biết rằng bọn họ đang chuẩn bị trở về 81 thành để chống lại tai nạn. Trong đội ngũ, đại đa số đệ tử đều đến từ 81 thành. Bọn họ đã mong muốn quay về từ lâu, lạc tiểu bội trong thế hệ thiếu niên của đệ tử, coi như là một tài năng xuất chúng, Nàng vốn đầy tự tin. Nhưng khi thực sự đối mặt với gió bão khủng khiếp, khi hồng thủy cuốn trôi tất cả, nàng mới sâu sắc cảm nhận được sự bất lực của thanh kiếm trong tay mình. Khai Sơn đoạn giang là chuyện mà chỉ những tu đạo cao cấp mới có thể làm được, còn một căn phòng sụp đổ cũng có thể lấy mạng của nàng. Khi trở lại thành phố 81, nàng không thể tìm được cha mẹ, chỉ có thể đi theo sư tỷ dẫn dắt đội ngũ giúp đỡ nạn dân sơ tán, rồi lại vội vã quay lại thành phố để hỗ trợ đào thoát. Trên đường trở về, tai họa đến nhanh hơn nàng tưởng. Lạc Tiểu Bội và đội ngũ nhỏ của mình sớm gặp phải hồng thủy. Phía trước, vô số dòng sông bị vỡ đê trong trận động đất và mưa lớn, dòng nước dữ dội như tháo thiết cự thú trong truyền thuyết, cuốn phang mọi thứ trên đường. Cứ thế lao tới như một đoàn quân, vạn mã. Lạc Tiểu Bội cảm nhận được mặt đất dưới chân rung chuyển, đầu óc nàng trống rỗng và bên tai chỉ còn tiếng nước đổ, không nghe thấy gì khác. Nàng chỉ còn lại một suy nghĩ duy nhất: Ta phải chết ở đây. Lạc Tiểu Bội án giận sự yếu đuối của bản thân, lặng lẽ nhìn xung quanh, rất nhiều người khác cũng sợ hãi. Cơ thể run rẩy, không còn ý chí chiến đấu, chỉ biết chạy về phía thành phố 81, Lạc Tiểu Bộ hiểu rằng, với cảnh giới của họ lúc này, họ không thể nào chạy thắng được dòng nước lũ. Đang lúc nàng cảm thấy mình chắc chắn sẽ chết ở đây, bỗng nhiên mọi thứ yên tĩnh lại, lũ lụt dữ dội như bị ngừng lại trước mặt, một đệ tử bên cạnh kéo nàng đi, muốn nàng rút lui, nhưng nàng lại bất ngờ vùng ra, chạy về phía trước, và rồi nàng chứng kiến một cảnh tượng mà suốt đời không thể quên. Dòng nước lũ trước mặt bỗng chốc ngừng lại, một nữ tử trong váy xanh bay lơ lửng giữa không trung, Như thể không hề có trọng lượng, nàng nhỏ bé giữa dòng nước cuộn trào, nhưng lại khiến cho những cơn sòng dữ dội dừng lại. Nữ từ đó, dù có thể điều khiển dòng sông, nhưng lại không biết phải đưa nó đi đâu để khai thông. Cô thiếu nữ nhìn về phía nàng, ánh mắt đầy lo âu, như thể sợ rằng nữ thần kia không thể chống đỡ nổi nữa. Rồi nàng thấy nữ từ thần tiên bay lên cao, không phải là từ bỏ điều khiển dòng nước mà là trực tiếp giác cả một đầu nước đục nổ của con sông. Sông lên không trung, đó chính là sự thay đổi hoàn toàn của dòng sông, một cách thức khống chế hoàn toàn mới. Lạc tiểu bội đứng yên tại chỗ, nhìn dòng sông đang dần suy kiệt, nước vẫn tiếp tục tràn ngập trong không khí, cả khu rừng ngập đầy hơi nước. và thiếu nữ ấy sau một lúc mới dần hồi phục lại tinh thần. đây là tai nạn kéo dài một tháng, nhưng ở những địa điểm và thời gian khác nhau cũng có rất nhiều người giống như là tiểu bội, họ gặp phải những hiện tượng thần kỳ trên mảnh đất hỗn loạn này. đó là cảnh tượng chỉ có thể miêu tả trong thần thoại của sáng thế. có người nhìn thấy những chiếc kim tiễn bay trên không, tiêu diệt cuồng phong, có người chứng kiến tiên tử áo trắng như tiết trẻm vỡ hài khiếu. có người thấy một nam tử cõng cổ đao, dùng hai tay lấp đầy kẽ đất bị ngạnh, còn có rất nhiều khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng gốc rễ không rõ nguồn gốc từ lòng đất trồi lên, hấp thụ vô số nước biển. đó chính là ác bản thể, là sinh trưởng từ thế giới chi thụ cây cối của lòng đất. cuộc đại tai nạn này do Minh Chanh cho là diệt thế kiếp nạn, khi xảy ra đã thực sự tạo ra một đả kích lớn đối với người dân, nhưng chỉ sau 10 dư thiên, tai nạn này bắt đầu cho thấy dấu hiệu suy tàn. đây là điều vượt quá dự tính của Minh Chanh, nó đột nhiên cảm thấy có một loại cảm giác chiến đấu đơn độc. Trong khoảng thời gian này, Ninh trường Cử chưa bao giờ từ bỏ việc truy đuổi nó Sự kiên trì của Ninh trường Cử khiến Minh Tranh không thể nào hoàn toàn hòa nhập vào tai nạn Vì vậy, Minh Tranh không thể che giấu khí tức của mình Mấy ngày gần đây, Minh Tranh đã cảm nhận được Bộ pháp của đối phương càng lúc càng gần Và càng lúc càng rõ ràng Nếu tai nạn thực sự lắng xuống Nó sẽ không thể tiếp tục giấu kín mình nữa Trong 2 tháng cuối năm, Minh Tranh bắt đầu điều động phần quyền lực còn sót lại Chuẩn bị phát động lần thứ 2 tai nạn Đến mùa đông, trời lạnh giá Ninh Trường Cửu đứng giữa đồng tiết chưa bị phá hủy, ôm thanh kiếm bạc trắng thân hình gầy gò. Liễu Hiển đi theo bên cạnh hắn, ánh mắt nàng cũng chứa đựng sự thất vọng không thể che giấu. Sau trận chiến tại Bắc Minh đã gần 20 ngày trôi qua, sự thịnh nộ của đại địa dần dần bình tĩnh lại, nhưng Minh Chanh vẫn ẩn mình quá tốt, từ đầu đến cuối vẫn chưa để lộ ra dấu vết. Ninh Trường Cửu đến gần một dòng sông, hắn quỳ xuống trong tiết, vốc lên nước lạnh từ sông rửa mặt, rồi ướa một ngụm, như thể muốn tìm kiếm một chút dấu vết từ trong đó. Liễu Hiển đứng bên cạnh hắn, Nhìn bóng hai người trong dòng nước Nhưng nếu lại không tìm thấy nó Không liệp sẽ sớm mở ra Sau này chỉ sợ sẽ càng khó tìm hơn Liệu hiển nói Giọng nàng có chút chán nản Ninh Trường Cửu đứng dậy Nói Đừng lo lắng Ừ Liệu hiển hơi nghi Hoặc Ninh Trường Cửu giải thích Hiện tại chính là lúc Minh Tranh phải nóng vội Chứ không phải chúng ta Ninh Trường Cửu nhìn về phía đại địa mênh mông Tiếp tục nói chuyện Khoảng không gian mà Minh Tranh có thể ẩn mình giờ không còn nhiều Trước khi Không liệp Thần Quốc xuất hiện, hắn chắc chắn sẽ phát động lần thứ hai tai nạn, một lần nữa làm đảo lộn trật tự và đó chính là cơ hội để bắt được hắn. Liễu Hy yền hỏi, nếu nó phát động quyền hành, chúng ta có thể tìm đến nó không? Ninh Trường Cử lắc đầu đáp, ta cũng không dám chắc. Liễu Hỷ yền nhếch môi, nhìn cảnh tượng đại điện bị tàn phá, nàng thấu hiểu rằng, trên mảnh đất rộng lớn này, việc tìm một con chó giống như mò kim đáy biển. Ninh Trường Cử hai tay khoanh trong tay áo, lặng lẽ đi qua tiết trắng, tiến về phía sâu thẳm, không hề có chút dao động trong suy nghĩ. dù có thể vào thức hải liễu Hy hiển cũng không thể thấy rõ được ý nghĩ thực sự của ninh trường cử nàng lặng lẽ đi bên cạnh hắn cùng nhau tiến về phía sâu thẳm của đại sơn mấy ngày sau ninh trường cử và liễu hỷ hiển quả thật tìm thấy dấu vết mà mình tranh để lại nhưng những dấu vết đó rối loạn rất nhiều trong số chúng là cố ý sai lệch chỉ dẫn họ đi vào những ngã rẽ liễu hiển thu thập các đầu mối này hy vọng phân tích chúng nhưng ninh trường cử lại không mấy quan tâm hắn dường như có một kế hoạch sâu xa hơn Càng đi xa Bắc Minh, dấu vết tai nạn càng mờ nhạt, chỉ còn lại những cánh đồng tiết chẳng xóa bao phủ núi đổi. Thời gian trôi qua đã đến cuối tháng 2. Bọn họ lại leo lên một ngọn núi tiết. Ninh Trường Cửu quét sạch tiết trên một vách đá và dẫn Liễu Hỷ Yển vào một động tiết để nghỉ ngơi tạm thời. Ngươi có phải đang nghĩ sai không? Minh Trang có thể là chưa hề phát động tai nạn lần thứ hai đâu. Liễu Hỷ nhìn Ninh Trường Cửu ngày càng gầy đi, không khỏi nghi ngờ hắn đang hành động theo cảm tính, lo lắng trong lòng càng thêm nặng Sẽ không, Ninh Trường Cử thần sắc bình thản, không chút dao động, khi tai nạn cuối cùng qua đi, nó không thể tránh được, không liệt nam sẽ mở ra, Sư tỷ và bọn họ sẽ đi giết Minh Tranh, còn ta, dù thế nào cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Liễu Hiền ngồi dựa vào vách động, vô tình nghĩ về những tháng ngày ngắn ngủi ở Nam Hoang, nàng nhìn ra ngoài động, tuyết vẫn cuốn lên từ sườn núi thần sắc hoang mang, nàng im lặng trong chốc lát, nhưng tại sao Minh Tranh vẫn chưa phát động tai nạn lần thứ hai? Liễu Hiền tự hỏi. Liễu Hiển tự hỏi. Ninh Trường Cử không trả lời. Liễu Hỷ quay đầu nhìn hắn, phát hiện hắn đã ngủ thiếp đi, nàng giữ sờ một chút, tự hỏi tại sao trong tình hình quan trọng như thế này mà hắn lại ngủ? Nếu kẻ địch phát động tai nạn ngay lúc này, chẳng phải hắn lại để cho nó trốn thoát sao? Thiếu nữ siết chặt tay lại, không khỏi cảm thấy tức giận. Nàng nhìn thiếu niên ngủ say, muốn dùng tác nhất đoàn tiết trong y phục của hắn để đánh thức hắn dậy, nhưng nhớ lại trạng đường vất và hắn đã đi qua, vừa chân áp tai họa, vừa chân áp tai họa, vừa truy tìm minh tranh, đã hơn nửa tháng không ngủ, nàng không khỏi cảm thấy thương xót. Liễu Hy hiển quỳ gối bên cạnh hắn, nhìn ninh trường cửu ngủ yên tĩnh, trong lòng cảm thấy xung đột. Lý trí bảo nàng phải đánh thức ninh trường cửu, nhiều ngày qua cố gắng, mà không thể để mọi thứ bị hủy hoại trong chốc lát. Tuy nhiên, trong lòng nàng lại vẫn còn chút may mắn, muốn để hắn nghỉ ngơi thêm một chút. Nàng là thiên dụ kiếm, đã trải qua linh thể, ghi lại kiếm pháp rõ ràng là một chiêu tất sát, nhưng khi hợp chuyện nàng lại không quyết đoán được. Liễu Hy hiển tức giận không thể tát chính mình, bên ngoài tiết dần nhỏ lại, bầu trời càng lúc càng lúc có lẽ đây là trận tiết cuối cùng trong năm nay bóng đêm đã buông xuống ninh trường cửu lặng lẽ mở mắt liễu Hy hiển nhìn thấy hắn tỉnh lại cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm đại nạn đã đến sao ngươi còn ngủ liễu Hy hiển lập tức nghiêm nghị trách móc ninh trường cửu với vẻ mặt có chút xin lỗi nói ta vừa mới làm một giấc mộng không thể liễu Hy hiển càng cảm thấy kỳ lạ nàng sơ chán hắn nói ngươi không phải đã nhập ma đây chưa ninh trường cửu bắt lấy cổ tay nàng nhẹ nhàng buông xuồng nói yên tâm vậy ngươi Liễu Hiền không tin lắm, không thể nào yên tâm như vậy được. Ninh Trường Cử nằm lấy cổ tay nàng, đứng dậy đi ra ngoài hang động. Liễu Hiền hỏi: Chúng ta đi đâu? Ninh Trường Cử đáp: Tỉ Minh Tranh, trên một đoạn tiết sơn cao, một con sói hoang đang làm sấp. Đây là con sói hoang bị Minh Tranh đoạt xá. Nó đã trốn tránh khắp nơi trong một tháng, định vào lúc không liệp năm mở ra sẽ phô bày quyền hành, nhưng mọi thứ không chờ kịp nó. Minh Tranh phủ phục trong đống tiết, từ trên núi cao nhìn ra xa, nó há miệng, bắt đầu điều động quyền lực đã khôi phục trong một tháng. chuẩn bị thực hiện đợt năm sướng cuối cùng đột nhiên có người đến người đến không phải Ninh trường cử mà là một đạo hỏa diễm minh tranh quay đầu lại nhìn minh tranh quay đầu lại nhìn lửa tỏa ra một thiếu nữ mặc hoàng y tay cầm kiếm từ trong đó bước ra minh tranh lập tức ngượng đầu lúc này mới nhận ra trên bầu trời tiết không biết từ lúc nào đã xuất hiện vô số đốm sáng trong suốt báo hiệu nguy hiểm đang tới gần trong lòng minh tranh cảnh giác dâng cao triệu tư nghi minh tranh thốt lên Triệu Tương Nhi nhìn con sói hoang đang nằm trong đồng tiết, không quan tâm đến nó, trực tiếp rút kiếm và chém tới. Minh Tranh cảm thấy lông tóc dựng ngược, nhìn vào khuôn mặt lạnh lùng của thiếu nữ, cảm nhận được kiếm ý cuồng bạo. Một bên nó điều động toàn lực để ngăn cản, một bên đã chuẩn bị sẵn sàng bỏ chạy. Cảnh tiết trắng nổ tung, lộ ra vách đá đen. Sau khoảnh khắc giao phong, Minh Tranh từ trong hỏa diễm ngã ra, nửa người của nó đã bị thiêu đốt gần như không còn, thân thể tàn phế, chồng huyết dịch có vẻ như những con côn trùng đang vạn vẹo. Nó nhìn thiếu nữ này đánh giá thấp thực lực của nàng minh tranh lúc này không còn chiến ý chỉ nghĩ đến việc bỏ trốn bằng mọi giá nhưng triệu tương nghi với tư cách là truyền thừa hòa phượng từ viễn cổ làm sao có thể cho minh tranh cơ hội này khi minh tranh thân thể tàn phế vọt lên trong thời khắc ấy những ngọn lửa cuồn cuộn với tốc độ nhanh chóng vây quanh minh tranh trong né mắt tóc và lông đều cháy khô sau đó hòa diễm vẽ một đường vòng cung hoàn hảo xuyên thủng thân thể nó từ chính diện tiếng kêu thảm thiết như xé nát cõi lòng vang lên trong núi tuyết Minh Tranh đã tồn tại hàng nghìn năm, là một thần mình, nhìn trong lòng nó, từ trước đến nay, nó tự xem mình là ác ma. Thế nhưng, giờ đây, nó cảm thấy chính những kẻ giết nó mới thực sự là ma quái. Ngươi, ngươi làm sao tìm được ta? Minh Tranh vẫn không sao hiểu được, nó bị ngọn lửa giam cầm trên vách đá dựng đứng, thân hồn bị thiêu đốt không ngừng, thân thể nhanh chóng hủy hoại trong chốc lát. Trong lúc này, thân hồn của nó vặn vẹo, kêu lên thảm thiết, dưới sức ăn mòn của phượng hòa, thân thể nó dần tan rã. Trong suốt tháng qua, những khổ đau mà nó gây ra cho thế gian đều phản vệ lại chính thân thể nó. Minh Tranh càng gào thét, níu ngờ của nó vẫn không có đáp án. Trong tầm mắt mơ hồ, nó chỉ nhìn thấy khuôn mặt lạnh lung tuyệt đẹp của thiếu nữ. Hết thầy đều phải kết thúc. Minh Tranh không thể nào chấp nhận cái chết đầy mơ hồ này. Nhưng đó lại chính là sự thật, phượng hòa thiêu đốt thân hồn nó. Ý thức của nó ngày càng trở nên mơ hồ. Trong vô thức, nó nhớ lại cảnh tượng khi nhỏ, tiểu nữ hài bị đổ vào cùi lửa, vũ máu đỏ tươi. Tiểu nữ hài nhìn nó từ xa, quy dịch như củi trên lửa bốc cháy. Nó như muốn quay lại bên cạnh nàng. Làm sao có thể chết như thế này được, Minh Tranh vặn vẹo thần hồn, lộ ra nụ cười đầy chật vật. Nó đột nhiên há miệng, phát ra một tiếng hét dẫn dữ, tiếng gào ấy vang lên điền cuồng, rồi đột ngột im bặt, cái giọng gào thét ấy chính là tín hiệu cho sự phá hủy. Một mũi tên kim loại lao vào miệng nó, nổ tung đầu lâu của nó thành từng mảnh nhỏ, Phượng Hòa lập tức xâm nhập vào, không để lại chút gì, thần hồn không còn khả năng hồi phục, Minh Tranh đôi mắt bị lửa thiêu đốt, dần dần trở thành hư vô. trong khoảnh khắc nó chính thức diệt vong, ít hầu run lên, dường như nó dùng thanh âm chật vật mà nói. Trạm ngộ này, Ninh Trường Cửu đã bước tới trên loạn núi. Triệu Tư nghi nhìn thấy hắn, nói, yên tâm, nó chắc chắn đã chết không nghi ngờ gì nữa. Ninh Trường Cửu nhìn về phía thiếu nữ trong chiếc váy vàng, nhẹ vật đầu, trong lòng vẫn không khỏi lo lắng âm thầm. Liễu hy ẩn nhìn đống đá vụn đầy đất, sau đó hỏi, Suốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy? Tại sao tư Nhi tỷ lại xuất hiện ở đây? Triệu Tư Nhi nhìn về phía nàng, đây là lần đầu tiên họ gặp mặt chính thức. Liễu hy yển trong lòng du lên, nhưng vẫn mạnh mẽ nói: Trước đây, khi ta còn ở Kiếm Linh, thường xuyên tranh luận với con gà hồng đầu kia, nhưng ta luôn kiên định ủng hộ Tương Nhi tỷ tỷ. Triệu Tương Nhi nhàn nhạt, nhạt cười, lười biếng không muốn vạch trần sự việc. Ninh Trầm Cử liền giải thích sự việc xảy ra: Ngươi Quên rồi sao? Hai tháng trước, chúng ta đã để lại phù văn trên đỉnh núi cao, chỉ cần Minh Tranh tiếp cận nơi này, chúng ta sẽ cảm nhận được. Ta đoán không sai. Minh Tranh lần thứ hai phát động quyền hành lại quay trở lại núi cao. Tóm lại, những nỗ lực trước đó không hề uổng phí. liễu hỷ yển vẫn còn nghi ngờ, nhưng chỉ có ngươi mới cảm nhận được thôi, mà vậy ngươi làm sao truyền đạt cho tư nhi tỷ tỷ? ninh trường cửu nói, Mới nãy ta không phải ngủ một chút sao? liễu hỷ yển bừng tỉnh đại ngộ, mộng cảnh là do sư tôn quyền hành. lúc trước hắn đã xác nhận trong lòng miệng sư tôn danh tự, cầu xin sư tôn phát động quyền hành kiện đòi hắn với triệu tư nghi trong mộng cảnh. sau đó họ ở trong giấc mộng xác định được vị trí của minh tranh và thời cơ để tiêu diệt hắn. May mà lúc đó mình không tùy tiện đánh thức hắn. triệu tư nghi bước tới bên cạnh ninh trường cửu. Hướng về phía Bác vọng mà nói, ta vẫn cảm thấy có chút bận tâm, vừa rồi lúc Minh Tranh sắp chết, giống như hắn lại vội vàng phát động quyền hành một lần nữa, Liễu Hiểu nói, cái này chắc chỉ tạo thành phạm vi nhỏ của tai nạn thôi, bây giờ nhân gian đã chuẩn bị sẵn sàng đối phó với quân địch, Minh Tranh sẽ không có quá nhiều ảnh hưởng trước khi chết một kích. Ninh Trường cừ sờ lên ngực, cảm nhận được sự bất an, hắn nhìn qua Triệu Tư Nghi, nàng rất tự nhiên hiểu ý, liền nhẹ nhàng ngẩng lên, đi vào bên trong một bọt biển của ba ngàn thế giới, nàng vươn tay, bút rơi xuống hư không. vẽ ra một vòng tròn hoàn hảo, đó chính là một mặt thủy kính. ninh Trương cửu và liễu hề ẩn đứng phía sau nàng, cùng nhau nhìn chăm chú vào mặt kính của thủy kính. trong thủy kính, vô số hình ảnh vụt qua. khi bức tranh rơi xuống, triệu tương Nghi dừng lại động tác, hình ảnh trong thủy kính bỗng ngừng lại, lộ ra cảnh tượng bắc minh. sau khi minh tranh thần quốc bị tiêu diệt, vùng đất bắc minh chìm vào trong dãy núi ven biển, rồi đột ngột phát nổ. trong nháy mắt, hàng trăm ngọn đuối lửa dưới đáy biển đồng loạt phun trào, làm đại dương bình lặng trước đó lại một lần nữa rung chuyển dữ dội. kế đó khu vực xung quanh Bắc Minh Tư Mệnh và Thiệu Tiểu Lê xuất hiện. Thiệu Tiểu Lê cảm nhận được đất đai đột nhiên rung chuyển, nhìn thấy nước biển lại một lần nữa dâng lên, chưa kịp phản ứng thì một trận cuồng phong ập đến. Tư Mệnh nhìn thấy tình hình, mắt nào hơi co lại, cầm hắc kiếm và lao lên định chặt đứt thủy triều. Nhưng lần này hải khiếu lớn hơn rất nhiều so với tai nạn trước, toàn bộ thiên địa như bị khuyên đào dọc theo đường chân trời, thủy triều đồng loạt nhô lên, vọt cao đến trăm trượng, hướng về phía lục địa cuộn vào, dù là với cảnh giới của Tư Mệnh. nàng cũng không thể nào lắng lại được cơn sóng cuồn cuộn dữ dội này. lúc Giá Giá cũng chạy đến tham gia vào việc chiến đấu để ngăn chặn thủy triều. Nhưng không có sự hỗ trợ từ Kim ô Thần Quốc, lực lượng của họ cũng không đủ để trừ khử thiên tai này. một tháng trước, Thiệu Tiểu lệ và Tư Mệnh đã mất rất nhiều thời gian đi chấn hải, nhưng các nào không ngờ rằng Thần Quốc lại đột ngột nổ tung. uy lực của vụ nổ này phá hủy hoàn toàn một phần mười vạn dạng thềm lục địa, nhưng núi lửa đã yên lặng từ lâu lại phun trào dữ dội, tạo ra một xung kích mạnh mẽ khiến tất cả đều phải ngỡ ngàng. làm sao bây giờ? Tiết từ tỷ tỷ và Giá Giá tỷ tỷ còn không kịp ngăn chặn những thôn trấn, thành thị vừa được cứu giờ lại sắp bị che lấp, rất nhiều người sẽ phải chết. Không được, không thể đợi thêm nữa. Tiệu Tiểu Lê nhắm mắt lại, Mi Tâm nằm bỗng sáng lên, lạc thần tộc lại hiện ra trong tâm trí nàng. Ta là lạc thần, ta sinh ra từ Vu Lạc sông, thủ hộ Lạc Hà và con dân chính là số mệnh của ta. Nàng hít sâu một hơi, nhìn về phía những cơn sóng cuộn cuộn, con mưa nằm bỗng trở nên tái nhợt, lạnh lùng. Tiểu Lê. Lục giá giá vừa kiệt lực chống cựu với trận hải khiếu chưa từng có, vừa nhìn thấy thân ảnh váy đỏ của Tiểu Lê trượt lóe lên trong dư quang. Tiểu Lê, người định làm gì vậy? Tư mệnh cũng chú ý đến động tĩnh của nàng, lập tức la lên, tự Tiểu Lê không trả lời, nàng lo vào cơn sóng lớn, quyền lực của lạc thần lan tỏa ra ngoài. Tư Lì đã từng nói với nàng, mọi người mong muốn nàng có thể nắm giữ quyền lực của sông Dương, trở thành chủ nhân tương lai của Giang Hà. Đáng tiếc! Dù nàng tu hành lâu như vậy, chỉ có thể nắm giữ quyền lực của Lạc Hà, khoảng cách đến mục tiêu vĩ đại vẫn còn quá xa. Nàng không tự tin có thể ngăn cản Hải Khiếu, ngược lại, với thực lực hiện tại, làm vậy chẳng khác nào tự tìm cái chết. Dù vậy, Thiệu Tiểu lê vẫn quyết tâm lao vào, nàng chui vào trong Hải Khiếu, quyền lực như mạng nhện lan rộng ra ngoài, cố gắng kiềm chế chúng. Nàng quả thật đã làm chậm lại được sự thúc đẩy của Hải Khiếu, nhưng sức mạnh khổng lồ từ bên dưới khiến thân thể nàng như bị vạn mã xé rách, ngay lập tức rơi vào tình trạng gần như bị xé nát. máu tươi trong ngày mắt tuôn ra, nhượng đỏ váy nàng biến nàng thành một con người huyết nhục, cơn đau kịch liệt khiến nàng há miệng, nước biển mặn chát tràn vào miệng, nàng không thể phát ra bất kỳ tiếng kêu nào. toàn bộ thức hải trà ngập sự thống khổ trong đầu thiệu tiểu lê chỉ còn lại hình ảnh ninh trường cửu hôn chán nàng bảo nàng chờ đợi mình, nhưng nàng không thể đợi được nữa, đôi mắt thiệu tiểu lê từ từ dần dần mất đi ánh sáng, sinh cơ tan biến. nàng cố gắng chỉ hoãn sóng biển cuồn cuộn, không biết liệu có thể kéo dài được chút thời gian nào cho bọn họ, một hy vọng duy nhất. cái chết của mình sẽ có ý nghĩa. cuối cùng, thiệu tiểu lê không còn sức để nghĩ thêm. sóng biển cuồn bão muốn cuốn nàng đi như gió cuốn. tư mệnh và lục giá giá đuổi kịp từ phía sau. hai khiếu vẫn thúc đẩy mạnh mẽ. thân thể thiệu tiểu lê như bị thảm ở trong đó, hoàn toàn không thể cứu nổi. tư mệnh môi đỏ dần dày, không thể nào chấp nhận được. nàng không muốn chứng kiến cảnh tiểu lê bị sóng biển xé thành bành nhỏ. lục giá giá ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nhìn mặt trăng, kiệt lực hét lên, sư tôn. ngay lúc đó ánh trăng rơi xuống. khi sinh khí của thiệu tiểu lê gần như đoạn tuyệt. Vạn Giảm Hải khiếu đột nhiên tán loạn, Lục Gia Gia kinh ngạc nhìn về phía trước, tưởng rằng mình đã gọi đúng, nhưng người xuất hiện không phải là sư tôn, mà là một sinh vật chưa từng thấy qua. Đó là một sinh vật béo mập, có bốn chi nhưng không có ngũ quan, có cặp cánh, nhìn giống như trong truyền thuyết về hỗn độn không liệp Từ Mệnh nhận ra ngay, giờ thì đến, trong lúc vô thức, Không Liệp thần quốc đã mở ra, Không Liệp nhìn các nam, nói: "Ta phụng mệnh trấn hải, những ân oán trước đây đến đây chấm dứt, nhân gian dân chúng đừng tìm ta." cũng đừng làm tổn thương con cháu của thần quốc. nói xong, không liệp lặng lẽ quay về biển rộng. sóng biển dần dần lặng xuống, tư mệnh từ trong sóng ôm ra thiệu tiểu lê, thân thể nàng đầy vết dạ nước, tiểu lê đã ngất đi từ lâu. ánh trăng từ từ chiếu xuống, dọi lên người nàng, quyền năng sinh mệnh theo ánh trăng đến, chữa lành thân thể nàng, giữ vững hồn phách. bên ngoài hắc sương núi, biển cả cuối cùng cũng hoàn toàn yên tĩnh. ngoài đinh viện kiếm các tiết rơi thưa thớt phủ đầy trên tường rào, không khí lạnh thấu xương, cây liễu non đã bắt đầu nảy trồi. không liệp từ thần quốc nát vụn, lấy thân chấn hải, sân chúng cũng chìm vào biển sâu, họ sẽ sống trong biển cả nhiều năm, hóa thân thành loài cá, không còn quay lại lục địa. Cuối cùng, biển Nam đã lắng lại, hầu hết các tu sĩ đều xuống núi, những người sống sót trong tai nạn bắt đầu tái thiết từ những phế tích. Thiệu Tiểu Lê cảm giác như mình vừa tỉnh dậy từ một giấc mơ dài, khi nàng tỉnh lại, thời gian đã trôi qua đến cuối tháng 2. Mùa đông cuối cùng cũng qua đi, một cơn gió nhẹ thổi qua đất trời, vừa lạnh lại vừa ấm áp. Thiệu Tiểu Lê từ từ mở mắt, mũi nhà thấy một mùi thuốc nhẹ. Mùi này chính là từ cơ thể nàng tỏa ra. Nàng nằm yên trong chốc lát, rồi cảm giác trí giác dần phục hồi. Nàng cắn miệng chăn mềm, từ từ nhíp lên một chút. Ánh mắt nàng dừng lại, thấy cơ thể mình được quấn kín trong băng vải, từng lớp băng quấn thật cẩn thận và tỉ mỉ, tạo thành một vẻ đẹp thanh nhã, rõ ràng là một kỹ thuật chuyên nghiệp trong việc băng bó. Thiệu tiểu lê nhìn cơ thể mình, trong lòng thoáng có chút tráng váng, Nàng tựa đầu vào gối, nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Cửa phòng mở ra, tư mệnh đi vào. Nàng ngồi xuống bên cạnh thiệu tiểu lê, nói, được rồi. Tiểu Lê, đừng giả bộ ngủ nữa, mau tỉnh lại đi. Thiệu Tiểu Lê trong lòng giận mình, từ từ mở mắt ra, nhìn Tư Mệnh và vui vẻ đáp, không hồ là Tiết Từ Tỷ Tỷ, cái này cũng nhìn ra được. Tư Mệnh cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó nàng khẽ mỉm cười, xưa lên một tấm vải bạc, nhẹ nhàng nói, không ngờ ngươi thật sự tỉnh rồi. Thiệu Tiểu Lê im lặng một lát, rồi nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ Tiết Từ Tỷ Tỷ mỗi ngày đều nói một câu như vậy sao? Tư Mệnh chỉ cười mà không đáp. Thiệu Tiểu Lê hờn dỗi nhắm mắt lại. Tư Mệnh vươn tay nhẹ nhàng đặt lên chán nàng vuốt nhẹ nói thong trắng Tốt rồi, Tiểu Lê. Bây giờ ngươi là anh hùng đại tài, là người phải được môn người kính ngưỡng Thiệu Tiểu Lê mở mắt kiên quyết nói: Thế giới này là mọi người cùng nhau cứu vớt tai nạn cũng là mọi người cùng nhau tiêu diệt, ta chỉ là một phần tử trong đó, không có gì đặc biệt. Tư Mệnh mỉm cười nhìn nàng, không nói gì thêm, chỉ hỏi: Tiểu Lê, thân thể cảm thấy thế nào? Thiệu Tiểu Lê suy nghĩ một lát, nói: Không có cảm giác gì cả, ta sẽ không bị tàn tật đâu. Vậy là thương đã lành rồi. tư mệnh cắt lời nàng rồi nhất chăn lên nhìn vào thân thể thiếu nữ đã được quấn băng kỹ càng nói tỷ tỷ sẽ giúp ngươi tháo băng Thiệu tiểu lê nhìn tư mệnh bên cạnh ánh sáng thanh thoát sang nàng mím nhẹ do so dự một lúc cuối cùng hỏi tiếp từ tỷ tỷ băng vải này là ai giúp ta quấn tiểu linh buộc cho ngươi tư mệnh bình thản đáp thiệu tiểu lê nhăn mày nói mặc dù ta hôn mây rất lâu nhưng không phải người ngu tiểu linh trong u minh của quốc căn bản không kìm ra giúp ta buộc băng vải ngươi không thể lừa ta đúng vậy ta lừa ngươi tư mệnh không ngừng ngại thưa mệnh không ngần ngại, ngại thừa nhận ngươi thiệu tiểu lê tức giận tư mệnh vẫn cười giọng điệu không thay đổi nếu tiểu lê cho rằng mình không phải người ngu vậy tại sao còn phải hỏi rõ ràng như thế thiệu tiểu lê im lặng khi thế trong phút chốc sụp xuống ánh mắt nàng tránh khỏi tư mệnh môi đỏ khẽ nhếch nàng không muốn nói gì thêm tư mệnh ngồi xuống bên giường của nàng bắt đầu tháo băng vải âm thanh của băng vải bị xé rách vang lên khi băng vải được tháo ra lan gia mới phục hồi lộ ra mịn màng không có dấu vết sẹo, ngươi che cái gì, dù sao cũng không thấy được gì, Tư Mệnh lên tiếng, ngươi nói bệnh, tiểu Lê rõ ràng đã trưởng thành, Thiệu Tiểu Lê nổi giận, thật sao, vậy để tỷ tỷ xem thử nhé, Tư Mệnh cười mịn. không cho, Thiệu Tiểu Lê kiên quyết phản đối, nhưng thân thể nàng yếu ớt, không thể chống cự lại sự tấn công của Tư Mệnh, chỉ trong giây lát, nàng đã rơi vào tình thế không thể làm chủ. Ai, nhớ kỹ băng vải phải dùng lửa thiêu cho sạch nhé, Thiệu Tiểu Lê yếu ớt nói, biết rồi, Tư Mệnh dịu dàng đáp, ai Vậy chúng ta sẽ mặc gì đây? Thiệu Tiểu Lê kéo chăn lại, ngăn cản thân mình. Tư mệnh nhíu mày. Nói, ý phục của ngươi từ lâu đã chuẩn bị xong rồi. Thiệu Tiểu Lê lo lắng không phải là áo cưới, chứ. Ta, ta vẫn chưa chuẩn bị đâu. Tư mệnh cười, ngươi nghĩ hay lắm, áo cưới ta còn chưa mặc nữa mà. Đang lúc họ nói chuyện, cửa phòng lại mở. Lần này là Ninh Trường Cửu và Tư Ly, Đại sư Tỷ và Nhị Sư Huynh đều đã về, nhưng không có gì khả quan. Tư Ly quyết định ở lại đây đợi Thiệu Tiểu lê thức tỉnh. Đinh trường cử nhìn thấy tư mệnh đang tháo băng vải cho thiệu tiểu lê, rồi nhìn nàng, thấy gương mặt trắng nõn, cuối cùng cũng mỉm cười thỏa mãn, sư phụ, sư tỷ, thiệu tiểu lê nhẹ nhàng thì thầm. Sau khi nói xong, nàng cảm thấy có chút ngựa ngùng về bối phận nhưng cũng không kịp nghĩ ngợi thêm, trong đầu thiệu tiểu lê lại hiện lên cảnh tượng khi tai nạn đến, âm thanh của Thảo Thiên, hài khiếu chiêm cứu trong mắt nàng, cảm giác cô độc và băng lãnh nắm chặt trái tim nàng, cho đến giờ khác này, âm thanh của hài khiếu vẫn còn vang vọng bên tai. khiến thời khắc gặp lại này trở nên chân quý hơn bao giờ hết. thiệu tiểu lê nhanh chóng bước đến trước mặt hai người, lập tức ôm lấy tư ly. tư ly hơi ngạc nhiên, tưởng rằng nàng sẽ ôm minh trưởng cửu. sau khi hai tay ngắn ngủi không biết đặt ở đâu, tư ly cũng ôm lại thiệu tiểu lê. sau khi buông ra, thiệu tiểu lê đã rơi nước mắt, đôi mắt mê ly. tiểu lê không sao là tốt rồi. tư ly nhìn gương mặt nàng, nói xác nhận ngươi không sao, sư tỷ. vậy thì phải đi thôi. mấy tháng qua sư tỷ rất vui vẻ, cảm ơn ngươi. thiệu tiểu lê lao khoái mắt, nhẹ nhàng nói, ta cũng rất vui vẻ. Nam tiếp tục, Tư Ly mỉm cười nói, "Sau này, Tiểu Lê ngươi chính thức trở thành lạc thần Giang Hà chủ, đã là điều ta dự đoán. Thiệu Tiểu Lê vặn đầu mạnh mẽ, "Ta sẽ bảo vệ nhân gian cẩn thận." Tư Ly lại dặn dò, "Ta đã dạy ngươi võ đạo, ngươi cũng phải chăm chỉ luyện tập, không được lười biếng." Thiệu Tiểu Lê vung tay thực hiện động tác của trường tiên, nói, "Yên tâm, ta đã tìm được đối thủ để luyện tập sau này rồi." Nói xong, Tiểu Lê liếc nhìn Tư Mạnh, nhưng Tư Mạnh chỉ trừng mắt nhìn, không hiểu nàng đang nói gì. ở cửa phòng, thiệu tiểu lê cùng tư ly vẫy tay từ biệt. thiệu tiểu lê thay lại chiếc váy đỏ mà nàng yêu thích, chiếc váy mới tinh, chỉnh tề, thắt đai lưng ngay ngắn, làm nổi bật những đường cong thanh xuân tuyệt đẹp của nàng. sư phụ, thiệu tiểu lê và tư mệnh cùng đẩy cửa bước ra ngoài. ngay lúc thiệu tiểu lê vừa thay xong y phục, ninh trường cử đã đứng chờ ngoài cửa. hắn quay đầu lại, nhìn nàng, một thiếu nữ xinh đẹp, nhẹ nhàng mỉm cười. hắn bước đến gần, vô thức muốn vò tóc nàng. nhưng thiệu tiểu lê nhẹ nhàng ngăn lại cổ tay hắn, nói, tiểu lê không phải là tiểu hai tử đâu, theo tuổi tác mà nói. bọn họ thực ra chỉ là những người đồng lứa, Ninh Trường Cử hơi nượm, nói: "Lúc khó khăn nhất, ta không thể ở bên cạnh để Tiểu Lê phải chịu khổ." Thiệu Tiểu Lê hơi cúi đầu, mượm mùng nói: "Không sao đâu, sư phụ cho chúng ta, ngươi nhìn Tiểu Lê đã đợi đến. Mặc dù trong lòng Ninh Trường Cử có chút chua xót, hắn một tay ôm nàng vào lòng, ôm chặt, Thiệu Tiểu Lê lặng lẽ nhìn qua Tư Mạnh đứng bên cạnh, có chút xấu hổ. Tư Mạnh đứng lặng lẽ với hai tay đan sau lưng, mắt nghèo lại nhìn họ, "Nói tốt rồi, ta nên quay về tu hành." Tiểu Lê mới tỉnh lại, Phu quân đi theo nàng một chút, dục nàng thư giãn, nhưng cũng đừng quá buông thả. Tội quân dù là người quen, nhưng không nên lơ là. Sau khi nhắc nhở xong, Tư Mệnh không đợi câu trả lời, lập tức rời khỏi đình viện. Tiết trong sân vẫn chưa tàn hết, chỉ còn lại hai người. Ninh Trường cử nhìn gương mặt thanh tú của Tiểu Tiểu Lê, nhẹ nhàng nói: Sau này ta sẽ không để Tiểu Lê lại đặt mình vào nguy hiểm như vậy nữa. Thiệu Tiểu Lê lắc đầu, đừng nói vậy. Ninh Trường cử gật đầu, mỉm cười hỏi: Vậy Tiểu Lê muốn đi đâu tiếp? Chúng ta trở về nghỉ ngơi hay là? Tiệu Tiểu Lê còng mắt cười. Chúng ta đi phơi nắng bì. Ninh Trường Cửu hơi nhạc nhiên rồi cười nói, tốt, chúng ta đi phơi nắng. Họ rời khỏi kiếm cát, đi tới một dòng sông nhỏ bên cạnh. Cảnh sơn tươi đẹp, nhưng vẫn thoảng chút hàn ý. Những ánh sáng lấp lóe trong dòng nước, ánh mặt trời chiếu lên dương liễu, bóng dáng cây liễu như những bức tranh khô cạn, vẽ nên một khung cảnh bình yên mà đầy tĩnh lặng. Ninh Trường Cửu và Thiệu Tiểu Lê cùng nhau đi dọc theo bờ sông dưới ánh nắng giao mùa đông xuân. Tiệu Tiểu Lê thích cảm giác tĩnh mịch này, gió thổi nhẹ vào mặt. bên tai là tiếng sóng biển vắng lặng khiến nàng kìm được mà dơ tay ngăn gió, Làn ra tiết trắng hoàn hảo của nàng nhẹ nhàng ai động theo từng cơn gió. ánh năng chiếu lên, ánh mắt nàng cũng như lóe lên sáng rực. Thiệu tiểu lê ngường đầu lên nhìn ninh trường cửu nói, hợp hoan tông tông chủ sư phụ đưa đầu hẹn đổ nhị ra phố, nghe thật là mắc cỡ nha. ninh trường cửu cũng mỉm cười đáp, ngươi, tiểu đồ nhi này không phải cũng luôn muốn được sư phụ đưa đi dạo phố sao? thiệu tiểu lê vội vàng nói, nào có tiểu lê từ trước đến nay luôn tâm tư đơn thuần. Ninh Trường cười, cười khẽ, nói, Tiểu Lê một đời trước cũng chẳng phải vậy sao, chỉ là lúc ấy người là tiên sinh, còn ta chỉ là đệ tử thôi, kiếp trước, Thiệu Tiểu Lê bỗng ngẩn ra, nhớ lại thời gian đó, mình quả thật như một nàng lãnh mỹ nhân, ôm đàn, dáng vẻ nhã nhặn thanh tao, một cái nhăn mày, một nụ cười đều toát lên vẻ uy nghiêm, không lạ gì khi Thiếu niên Nghệ không thể trồng lại sự hấp dẫn ấy, Tiểu Lê làm bằng nước, sao có thể bị ngươi ô nhiễm, Thiệu Tiểu Lê nói, ngữ điệu đầy lý lẽ, Một đời trước ngươi trả lại cho ta cái dù rõ ràng là có chút tâm tư. Ninh Trường Cửu đáp: Ngươi không phải cũng nhận sao? Thiệu Tiểu Lê hừ một tiếng. Vậy thì sao? Ninh Trường Cửu hỏi lại. Tiểu Lê, lúc nào ngươi đem dù đưa ta? Thiệu Tiểu Lê đáp: Dù đó lâu rồi không thấy đâu. Nếu thật sự phải trả, Tiểu Lê chỉ có thể dùng mình để ván nợ. Ninh Trường Cửu cười. Tiểu Lê, nhưng quý giá hơn cái dù nhiều. Thiệu Tiểu Lê môi khẽ nhếch, lặng lẽ cười. Hôm nay mới tỉnh lại, nhìn thấy thế giới xung quanh khôi phục yên bình, tâm trạng nàng cũng nhẹ nhõm hơn. Tiểu Lây lắc lắc tay áo đỏ rực, vô tình đụng vào cánh tay niên trường cử. Tay áo của hai người khẽ chạm vào nhau, trong tay áo, bàn tay nàng lạnh, con tay hắn lại ấm áp. Sau đó, tay hai người tự nhiên nắm lấy nhau, như ánh nắng ấm áp chiếu xuống mặt sông. Cả hai không nói gì, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. lặng lẽ bước trên con đường như đôi vợ chồng già cùng nhau vào một quán trà. Nước nóng từ hồ được rót ra, lá trà xanh biết tòa ra hương thơm, rượu nhẹ. Tiệu Tiểu Lây nhìn chén trà ánh nhuận, trong lòng bỗng cảm thấy vui vẻ, nói. Về sau khi ngươi uống trà, cũng chính là tiểu Lê ở bên cạnh ngươi, Ninh Trường cử nhấp một ngụm trà nóng hỏi, "Vì sao?" Thiệu Tiểu Lê trả lời, "Bởi vì ta là Giang Hà chi thần mà." Ninh Trường cử buông chén trà xuống, nhìn ra ngoài cửa sổ, nói, "Nếu nói như vậy thì ta chẳng phải là Thái Dương chi thần?" Mặt trời chiếu sáng lên người tiểu Lê sau, Thiệu Tiểu Lê nét vậy, suy nghĩ một lúc, khuôn mặt xinh đẹp bỗng đỏ lên, nhẹ giọng trách, "Sư phụ thật là xấu." Tiểu Lê uống trà, tinh thần dần dần tỉnh táo hơn một chút. Đây là một thành nhỏ gần kiếm các, vì ở gần kiếm các nên không bị ảnh hưởng nhiều bởi tai nạn, giờ đây cũng đang dần phục hồi sự phồn vinh. Hai người rời khỏi quán trà, đi trên đường phố, Thiệu Tiểu Lê nhìn hai bên đường, thấy cây hoa chưa ra đụ, có chút tiếc nuối nói. đáng tiếc hoa chưa nở, nếu không con đường này sẽ rất đẹp. Ninh trường cử nhìn qua, lo lắng nói, chắc chắn sẽ nở thôi. Thiệu Tiểu Lê nắm tóc dài đen nhánh, làm động tác như đang chỉnh lại châm cài, nói. Nhưng ta muốn một nhành đào hoa, Ninh trường cử nhớ lại kiếp trước, nói. Ta có chút không nhớ rõ cách lấy vật trong phù." Thiệu Tiểu lê nhiễu mày, Cái này mà cũng quên sao?" Ninh Trường Cửu nói, "Bởi vì trước kia ta học không chuyên tâm." Thiệu Tiểu lê giật mình, quả nhiên là học tạm bợ, chỉ học để lấy lòng lạc thần pháp thuật, dốc tâm làm loạn, không đánh đã đá khai, không phải đâu." Ninh Trường Cửu vuốt tóc nàng, nói, "Cách lấy vật trong phù không phải là pháp thuật đơn giản, nó dựa vào văn tự và cảm ứng thần tính của vạn vật, cần phải có đạo quyết phức tạp và tâm cảnh tĩnh lặng, pháp thuật này tác dụng không lớn, ví dụ như nếu viết chữ Kiếm. Trên bùa có thể tạo ra một thanh kiếm Nhưng chơi kiếm đó chưa chắc đã mạnh như bảo kiếm thực sự Với người tu đạo mà nói Nó không có nhiều tác dụng Ninh trường Cửu nói đến đây Lại bất giác nhớ về một câu chuyện cũ Nói tiếp Thế nhưng Ngày xưa có người dùng cách này để tự sát Ví dụ như đem một phù đặc biệt dấu trong cuốn sách Khi cuốn sách mở ra sẽ tạo ra hiệu quả làm lộ ra chân tướng Thiệu tiểu lây nhẹ nhàng ô một tiếng Nói học được rồi Ninh trường cử nhìn thấy nàng như có điều suy nghĩ Lên cảnh giác hỏi Tiểu Lê, ngươi định làm gì?" Thiệu Tiểu Lê cười hả hê, nói, "Tóm lại, ngươi giải thích nhiều như vậy, chính là không muốn đưa cho ta hoa đúng không?" Ninh Trường Cửu không thể từ chối ánh mắt của nàng, cuối cùng cũng đồng ý. Hai người cùng nhau đi mua bùa giấy và bút lông, rồi ngồi xuống một bàn đá bên bờ sông, Ninh Trường Cửu mở giấy ra, nhớ lại đạo quyết, bắt đầu thử vẽ bùa. Ninh Trường Cửu vẽ hơn 10 lá bùa, trong đó có hoa, kiếm, dù châm, châu ngọc, nhưng cuối cùng đều thất bại. Thiệu Tiểu Lê nhìn thấy vậy, có chút hà hê nói, Đây là đệ nhất thiên hạ cao thủ sao Sao ngay cả một pháp thuật đơn giản như vậy Cũng không làm được Ninh trường cử nhìn đây ba giấy bừa bộn, lầm bậm Rõ ràng ta không nhớ lầm mà Thiệu tiểu lê đi ra sau lưng hắn Nếu mẹ mặt hắn nói Sư phụ không cần làm bộ mặt khổ sở như vậy Ninh trường cử thở dài, nói Tốt, tốt, ta nhớ ra rồi Lần này chắc chắn sẽ thành công Thiệu tiểu lê tiến lại gần Mắt không rời khỏi lá bùa, hào hứng quan sát Ninh trường cử cầm chổi mực Khéo léo viết ba chữ, Thiệu Tiểu Tiểu Lê. lên cuối tấm bùa rồi nhanh chóng kẹp lá bùa vào ngón tay trước mặt thiệu tiểu lê hắn nhẹ nhàng ai động ngọn lửa trong trước mắt thiêu cháy lá bùa chỉ còn lại chút tro tàn thiệu tiểu lệ đứng đờ ra vẫn chưa kịp phản ứng ngươi nhìn thành công rồi đấy ninh trường cử tự tin nói thiệu tiểu lê bừng tỉnh lại tức giận vung tay lên hậm hực nói ngươi là lừa gạt đồ ngốc ninh trường cử cười vẻ mặt bình thản tốt về sau ta sẽ làm cho ngươi xem lại về sau thiệu tiểu lê nghĩ thầm lại thêm một cái bánh vẽ lửa nữa Vậy phải đến khi nào? Về sau, chính là sau này thôi. Yên tâm đi, ta sẽ giữ lời hứa. Ninh Trường cửu bình tĩnh nhìn lên bầu trời. Ánh mắt lướt qua Bạch Vân nhẹ nhàng trôi. Trong mắt hắn lấp lánh một tia lạnh lẽo mà khó ai nhận ra. Thiệu Tiểu Lê không chú ý đến khoảnh khắc đó. nàng quay xuống nhìn dòng sông phía dưới, hỏi khổng trắng. Đúng rồi, hôm nay là ngày mấy vậy? Ninh Trường cửu đáp. Ngày 27 tháng 2, Thiệu Tiểu Lê khẽ vuốt mặt, không thể tin nói. Ta lại hôn mê lâu như vậy sao? Ninh Trường Cửu dịu dàng nói, bởi vì Tiểu Lê quá mệt mỏi rồi. Thiệu Tiểu Lê thở dài, vậy tháng này còn có ba, bốn ngày nữa sẽ qua mất rồi. Ninh Trường Cửu gõ nhẹ đầu nàng, nói, Tiểu Lê ngốc rồi sao? Tháng này chỉ có hai mươi tám ngày thôi. Thiệu Tiểu Lê nạt nhiên, đúng rồi, chỉ có hai mươi tám ngày. Ninh Trường Cửu hỏi, Tiểu Lê có phải hối hận ra ngoài rồi không? Bây giờ quay lại còn kịp. Thiệu Tiểu Lê lắc đầu đáp, không quay lại đâu. Chúng ta đi một chuyến đến lạc hà, lạc hà yên tĩnh, dòng nước vẫn lững lờ trôi qua. giao thoa giữa trung thổ và bắc quốc cảnh vật ôn hòa giống như dạ thu đang ngủ đông không còn mạnh mẽ như trước phương bắc và xuân tiết rơi phủ kín mùa đông cuối cùng cũng qua đi nhưng những cò dại mùa thu vẫn nằm tàn úa dưới lớp tuyết trắng thiệu tiểu lê đứng lặng lẽ bên bờ sông chiếc váy đỏ nay động trong gió bóng hình dáng như một vệt sáng đỏ rực giữa khung trung cuốn theo những ký ức xưa cũ trôi theo dòng nước nên chóng về phía bắc minh ninh trường cử đứng cạnh nàng áo trắng nhẹ nhàng bay trong gió hòa vào với dòng sông giống như một làn tiết đầu xuân Một khoảnh khắc sau, Tiểu Tiểu Lê bất ngờ nhón chân, nhẹ nhàng cắn vào tay Ninh Trường Cử rồi nói, tới tìm ta đi. Nói xong, nàng nhảy lên, nhẹ nhàng lao vào dòng sông, dòng nước nhanh chóng nuốt lấy nàng, chỉ trong ngay mắt bóng dáng đã khuất dạng, Ninh Trường Cử lập tức hiểu ra, cũng vội vã nhảy theo. Dòng nước trong sông ấm áp, họ là những người tu đạo không sợ rét lạnh, ánh mặt trời phản chiếu trên mặt nước, những gợn sóng nhẹ lan tan dưới ánh sáng, làm bóng dáng của họ chỉn lẫn trong làn nước của Lạc Hà, sâu trong lòng biển. Thiệu Tiểu Lê nằm trên mặt nước, yên tĩnh nhìn về phía Hàn. Sư phụ, ta đã nhập môn lâu rồi, có phải nên học một chút về tâm pháp của tông môn mình không? Thiệu Tiểu Lê hỏi ánh mắt trong veo của nàng lấy lên tia giả hoạt, ninh trường cử cũng cười nhẹ nhìn nàng. Trả lời là vì sư lười biến, hôm nay sẽ truyền thụ cho Tiểu Lê khóa đầu tiên. Giữa dòng lạc hà, hai bóng dáng mỹ nhân ngư ôm lấy nhau, môi chạm nhẹ như một đó hoa nở trong nước sâu. dòng nước chảy xiết của lấy bọn họ rất nhanh váy đỏ và váy trắng nổi lên trên mặt nước giống như hai đó hoa sen thanh khiết nở rộ y phục của chủ nhân vẫn còn vùi sâu dưới đáy sông váy đỏ và váy trắng là những chiếc lá sen nở nhưng bọn họ giống như cá trong nước chỉ có thể cảm nhận được một mùi hương hoa nhè nhẹ không thể thấy rõ hình dáng dòng nước lặng hà vốn trôi chậm giờ lại dâng lên cuồn cuộn cuốn theo tiết xuân hướng về bắc minh mà chảy xiết âm thanh của dòng nước vỗ về như tiếng lòng của thiếu nữ hòa cùng âm thanh của thiên địa nhiều năm trước nàng đơn độc ở dưới đáy lạc hà trong lòng hồng lâu chờ đợi mà không biết mình đang ôm hy vọng hay tuyệt vọng nhưng giờ đây hồng lâu đã không còn bọn họ đã vượt qua bao năm tháng cuối cùng cũng được đoàn tụ bên nhau ánh nắng xuyên qua làn nước trong suốt dòng sông phản chiếu lại ánh sáng như một lời đáp lại không ngừng tỏa sáng và rực rỡ ninh trường cửu và Thiệu tiểu lê thân ảnh chuyển động trên mặt nước tư thái tuyệt đẹp khi thì như nữ tử cầm tịnh bình ngồi yên trên bảo tọa khi thì như ngựa hoang qua khe núi khi thì như hạ thiền tượng mền trên cành cây, khi thì như lạc hà súng kích bờ biển. cảnh tượng cứ thế trôi qua, váy trắng cùng dòng nước chảy nhẹ nhàng cuốn theo, xoay tròn như những đám mây lướt trên bầu trời. một đá trắng tinh, một đá nhộn hồng như ánh hoàng hôn. thời gian dường như đã qua rất lâu. ánh sáng vàng nhạt của vãn dương phản chiếu lên mặt sông, như huyết đỏ trên sông hồng. mình trường cử và thiệu tiểu lê cuối cùng đặt chân lên bờ, y phục và váy của họ bay theo, linh lực như lửa thiêu đốt khô giáo tất cả. thiệu tiểu lê khuôn mặt xinh đẹp, môi luôn mang nụ cười thanh thản. Nàng nhẹ nhàng vén tay áo, lộ ra cánh tay trắng nõn, ngửa đầu vẩy nước, đôi mắt trong veo nhìn Ninh Trường Cửu, nói: "Sư phụ giảng dạy thật tốt, Tiểu Lê vẫn muốn nghe thêm." Ninh Trường Cửu cười nói: "Tiểu Lê vừa mới bảo không muốn nghe mà." Tiệu Tiểu Lê hơi ngượng cúi đầu nhỏ giọng: "Hiện tại lại muốn nghe." Ninh Trường Cửu vươn tay nhéo nhẹ vào gương mặt nàng, nói: "Ta thấy ngươi mới là Tiểu Hồ Lê đấy." Tiệu Tiểu Lê nói: "Chúng ta về ra nhà gỗ đi, nơi đó là ta và Tư Ly tỷ tỷ ở, hẳn là vẫn còn ở đó." Ninh Trường Cửu lắp bắp: Đợi lát nữa hay, hãy về." Thiệu Tiểu Lê hỏi, "Tại sao vậy? Không phải ngươi mệt sao?" Ninh Trường Cử cười, "Ta sao lại mệt được?" Thiệu Tiểu Lê nghi ngờ, "Nhưng ta nghe nói ngươi ở chỗ Tương Nghi tỷ tỷ." Ninh Trường Cử nhớ mày, "Ai nói vậy?" Thiệu Tiểu Lê vội vàng che miệng, cố gắng nói với giọng kiên quyết, "Ta, ta không thể bán tư mệnh tỷ tỷ đâu, chính là Tiết Nhi đấy." Ninh Trường Cử cười thở dài nhìn nàng, Về sau ta sẽ gọi Tiết Nhi đến, Tiểu Lê sẽ biểu diễn thành quả tu hành mấy ngày qua nha." Thiệu Tiểu Lê cười khúc khích. như lại vô tội nói thế này không tốt đâu nhỉ, ninh trường cử không trả lời chỉ cười thiệu tiểu tiểu lê họ vậy bây giờ làm gì ninh trường cử mỉm cười nói ta muốn buổi tiểu lê ngắm mặt trời lặn mặt trời lặn thiệu tiểu lê trong lòng khẽ run ánh mắt nàng dừng lại trên đường chân trời nhìn thấy mặt trời dần dần chìm xuống chợt có một cảm giác muốn khóc mặt trời buổi chiều từ từ lặn xuống phía tây cùng ngày diệp thiên công cũng rời núi nàng nhìn thấy hồng nhật từ từ rơi xuống bên cạnh họ cỏ dại bắt đầu nhô lên từ lớp đất đông cứng màu vàng nhạt của những mầm non mới vươn lên. Một mùa khô cằn đã qua, thế giới rừng như lại lộ ra sức sống mới, sinh sôi không ngừng. Ánh nắng sảng loá chiếu vào trong phòng, khiến không gian trở nên rõ ràng hơn. Lục Giá Giá nghiêng người mở cửa sổ, ngay lập tức làn gió lạnh ập vào tay áo. Trên bàn, mặt kính bóng loáng phản chiếu ánh sáng. Một chiếc bình sứ cao cổ cả một hình hoa vạn anh. Mùa xuân vẫn chưa thực sự đến, hoa anh vẫn chưa nở rực rỡ trong rừng. Ngành vãn anh này không biết từ đâu mà được bẻ về cắm vào bình. Lục Giá Giá ngồi bên cửa sổ, tay chống khuỷu. Đầu nghiêng nhìn hoa trong mình, bất chợt, nàng nhớ về tiết anh trên sườn, núi rụ kiếm thiên tông Khi còn bé, nàng luôn yêu thích đến đó ngắm hoa Hoa dự vân trong trí nhớ vẫn là hình ảnh đẹp đẽ ấy Thành hoa kiệu nhỏ lúc đó chưa thuộc về nàng Nhưng nàng vẫn hay lén lút nhìn nắm, tưởng tượng mình sẽ cưỡi kiệu bay qua Vân Hải Đi qua những cánh màn ngăn cách thời gian Những ký ức, đó như một giấc mơ xa vời, dường như đã thuộc về một kiếp trước Lục gia giá dựa vào bàn, tay gác trên khủyều Nhìn đó hoa dưới ánh sáng, không tự chủ đưa tay ra chạm nhẹ, nở một nụ cười ôn nhu Nhưng khi ngón tay vừa chạm vào, nàng lại rụt tay về, cảm giác như bị điện giật Nàng đặt tay xuống bàn, eo ướn ngược, dáng vẻ đoan trang Tiện tay cầm một quyển sách trước mặt, vừa đọc vừa say nhẹ sợi tóc Đôi mắt nàng ung dung dõi theo từng trang sách Bỗng, tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhàng Khoảng cách gần, có vẻ như có chút ngại ngùng Vào đi, lục giá giá nhẹ nhàng đói mắt vẫn không rời khỏi trang sách, cửa mở, thiệu tiểu lê bước vào. hôm nay nàng không mặc váy đỏ mà thay vào đó là bộ y phục trắng, bộ dạng có vẻ kiềm chế hơn, thân thái cũng không còn tinh nghịch như thường thấy. thiệu tiểu lê bưng một bát cháo, cháo làm từ gà nhung và tiểu mễ, màu sắc chia làm hai nửa, một bên là trắng, một bên là xanh biếc, nhìn rất đẹp mắt. cẩn thận bước đến bên lục giá giá, thiệu tiểu lê nhẹ nhàng lên tiếng, giá giá tỉ tỉ tỉ. sáng sớm tiểu lê mang cháo đến cho tỷ uống, lục giá giá đóng quyển sách lại. quay đầu nhìn nàng, môi cắn nhẹ một chút rồi mỉm cười nói, để xuống đi. Thiệu tiểu lê đặt bát cháo xuống, nhẹ nhàng cười đáp lại. Lục giá giá nhìn nàng hỏi, tiểu lê đã ăn cháo chưa? Thiệu tiểu lê lắc đầu, đáp, chưa đâu, trước tiên phải mang cháo cho các tỷ tỷ, rồi mới đến lượt mình. Lục giá giá cười nhẹ, nói, nói sao nghe như vậy thật đáng thương. nàng kéo tay tiểu lê, bảo nàng lại gần hơn, nhìn thẳng vào đôi mắt thiếu nữ, hỏi tiếp, vậy phần cháo đầu tiên tiểu lê mang cho ai? Thiệu tiểu lê yếu đuối cười nói. đương nhiên là mang cho giá giá tỷ tỷ rồi Chơi đất bao la giá giá tỷ tỷ là lớn nhất lục giá giá sủi nhẹ ngón tay nhỏ nhắn chạm vào mi tâm của thiệu tiểu lê nói bên phương không cần phải giữ những quy tắc đó chúng ta đều là tỷ muội không cần phân biệt lớn nhỏ cũng không cần câu nệ như vậy thiệu tiểu lê khẽ nói cái này dù sao cũng là ngày đầu tiên cho dù chỉ là giả bộ làm lễ nghĩa cũng phải trang trọng một chút lục giá giá hỏi vậy tiểu lê là đang giả bộ sao thiệu tiểu lê lắc đầu đáp Đương nhiên không phải, trong thời gian ở Nam Châu, Tiểu Lê thật sự rất cảm kích Lục Tỷ Tỷ đã chiếu cố, luôn ghi nhớ trong lòng, về sau, về sau về sau Tiểu Lê muốn chăm sóc các tỷ tỷ suốt đời. Thiệu Tiểu Lê mặc bộ quần áo giản dị, dung nhan ôn hòa, lời nói mềm mại nhưng có chút thiếu tự tin, giống như gió mùa xuân ra mùa vậy. Lục Gia Gia nhìn nàng, vốn định diễu cợt một chút, nhưng nhìn thấy bộ dạng chân thành của Thiệu Tiểu Lê, tâm tư của nàng liền mềm đi. Nàng đem bát cháo còn ấm áp đưa lên, nói: "Tốt, Gia Gia tỷ tỷ nhận lời." nay mai không cần làm bộ làm tịch như chúng ta đã khi dễ ngươi nữa. Thiệu tiểu lê cười nhẹ, liên tục gật đầu, ừm, cảm ơn tỷ tỷ. vậy tiểu lê đi trước tìm tư mệnh tỷ tỷ, cháo nguội sẽ không tốt đâu. nói xong, nàng liền cáo từ rời đi. lục giá giá nhìn bát cháo còn bốc hơi nhì nhút, nhìn như hạt cháo trong bát có sắc lục đẹp mắt, nhíu mày một chút, rồi lại mỉm cười. nàng nhẹ nhàng vén tay áo, cầm muôi sứ, từ từ khuấy đều cháo, sau đó thử một miếng, hương thơm ngọt ngào của cháo hòa quyện với vị mặn nhẹ của nước ăn. Tinh tế tỉ mỉ, như chính tâm tư của một thiếu nữ. Đây là cuối tháng 2, lục giá giá nhìn ánh nắng buổi sáng chiếu qua qua cửa sổ. Từ ngụm cháu trôi qua, nàng kéo tóc dài đen đánh lên, cài châm vã ánh vào. Đối với lục giá giá, đây là một buổi sáng bình lặng, còn đối với thiệu tiểu lê, lại là một khoảng thời gian lạ lẫm. Thiệu tiểu lê cảm thấy hơi không tự tin. Nàng mới là tiểu thiếp vừa vào cửa, nên làm mọi việc rất cẩn trọng. Thiệu tiểu lê bưng bát cháo, đi về phía tư mệnh đang tu hành trong động thiên. Dạo gần đây tư mệnh đang tu hành rất nghiêm khắc, lúc trước khi ở đoạn giới thành, những hình ảnh xấu xí của thập tự hình trên kệ vẫn còn rõ một một, cảnh hoang dã, sa mạc, sông bằng tiết nguyên, những cuộc truy sát của tội quân và Ninh Trường Cử vẫn như đang ở ngay trước mắt. Đó là lần đầu tiên nàng đối mặt với thân chủ, và lúc đó nàng cùng Ninh Trường Cử chắc chắn phải chết, bây giờ tư mệnh đã không còn là cô gái nhỏ bé hẹp hòi như trước nữa. Tuy nhiên, tội quân vẫn là kẻ mà nàng nhất định phải tự tay kết thúc, nàng nhớ lại những năm tháng trong tinh lình điện. Những ngày tháng trôi qua, bóng nắng và ánh đèn lập lòi Giờ tất cả đã bị bao phủ bởi cơn lũ, cùng với đoạn giới thành chìn dưới mặt đất, trở thành một thủy thành dưới lòng đất. Những gì đã mất đi giờ đây không thể lấy lại, và những kẻ chạy trốn trước kia cũng sẽ trở thành những người bị hành hình. Ông Dung suy nghĩ, chợt nghe tiếng gõ cửa vang lên. Từ mệnh chạm dãi mở mắt, trên thần bào đen nhánh, những hoa văn bạc phức tạp dần tan đi, thần tính trong đôi mắt băng lãnh cũng biến mất. Nàng từ từ đứng dậy, suối tóc bạc dài vốn cuộn, như dòng sông này buông thẳng tựa thác nước. tư mẹ khẽ móc ngón tay cởi liền tự mở ra thiệu tiểu lê bưng bát cháo bước vào miệng lẩm bẩm tia từ tỷ tỷ buổi sáng tốt lành nha tiểu lê vừa mới nấu cháo liền bưng đến cho tiếp từ tỷ tỷ nếm thử trước tỷ tỷ nếm xong rồi ta còn phải bưng cho lục tỷ tỷ uống nữa tư mệnh nhìn bát cháo xanh biếc sóng sánh mềm mịn hỏi người là người đầu tiên mang cháo đến cho ta sao thiệu tiểu lê trịnh trọng gật đầu đương nhiên rồi ta với tư mẹ tỷ tỷ từ khi tự đoạn giới mà quay biết nhau đã bao nhiêu năm tình nghĩa sâu nặng tư mẹ khẽ cười đúng vậy a năm ấy ta còn định thu người làm đồ đệ Kết quả ngươi lại ngay trước mặt mọi người treo ta lên kệ nghiêm trị, tỷ tỷ đây sao có thể quên được? trái tim thiệu tiểu lê khẽ run, vội vàng nói, đó là đinh trường cử chỉ điểm. Ta, ta cũng bị ép buộc thôi mà. tư mệnh đón lấy bát cháo, đặt sang một bên, nói, thôi được, ta cũng chẳng lật nợ cũ làm gì. thiệu tiểu lê khéo léo đi vòng ra sau lưng tư mệnh, đỡ nàng ngồi xuống, rồi thuần thục bóp vai cho nàng. tư mệnh khép mắt, hưởng thụ đầu ngón tay tiểu lê bấm bấc đúng lực đạo, hỏi, tối qua ngủ ngon chưa? thiệu tiểu lê khẽ dùng mình. vừa so vai mềm mại, vừa ấp úng đáp, ngủ rất ngon. sư phụ chiếu cố ta lắm, con gọi là sư phụ sao? tư mệnh khẽ nhíu mày. thiệu tiểu lê cười gượng, gọi quen miệng rồi, đợi sau này ta xuất sư sẽ sửa lại. tư mệnh hờ hững cười, nhìn dáng vẻ đại ác nhân kia cũng có cái sở thích sư đồ, Ngươi cũng chẳng cần sửa. nghe tiểu lê ngoan ngoãn gọi một tiếng sư phụ, trong lòng hắn chắc vui phải biết. thiệu tiểu lê mặt đỏ bừng, nhỏ giọng tỉ tỉ chớ chêu tiểu lê. tư mệnh nói, tóm lại, nếu hắn dám bắt nạt người, ngươi nhớ kỹ. cứ đi tìm triệu tư nhi mách là được. thiệu tiểu lê cong miệng cười, chúng ta rất hỏa thuận mà. tư mệnh khẽ cười, bưng bát cháo nếm thử một miếng, gật đầu. tiểu lê có phu quân rồi, về sau còn ngủ cùng tỷ tỷ nữa không? Tiệu tiểu lê đáp, đương nhiên ta vẫn muốn ở bên tư mệnh tỷ tỷ, chỉ là nếu ta lén ngủ cùng tỷ tỷ, bị hắn bắt gặp, hắn sẽ vin cớ giữ chúng ta lại với nhau. tư mệnh cười mị, chính là như vậy mới thú vị. thiệu tiểu lê trợn mắt, đôi tai đỏ cượng tư mệnh tỷ tỷ. ngươi là hổ ly tỉnh lớn nhất. Tư mệnh giả vờ giơ tay muốn đánh, thiệu tiểu lê vội vàng cáo từ. Ta phải đi bưng cháo cho giá giá tỷ tỷ. chậm chút cháo lại nguội mất. Tư mệnh nhẹ gật đầu. Ân cần dặn dò khi đi đến gặp giá giá, nhớ kỹ nói với nàng, chén cháo đầu tiên là do ngươi đưa cho nàng. Giá giá cô nương ti vẻ ngoài khí độ lớn, nhưng thực ra ý đồ không hề tốt đâu. Tiểu lê cần phải phục vụ nàng một cách thật chu đáo. Thiệu tiểu lê nhẹ gật đầu, như có điều suy nghĩ rồi nói, ừm. Cẩn thận tuân theo lời dạy của Tiết Từ Tỷ tỷ, nhưng mà, Tiết Từ Tỷ tỷ cũng phải giúp ta giữ bí mật về chuyện cháu này nhé. Được, Tư mệnh cười dịu dàng, nàng đỡ rất cưng chiều Tiểu Lê. Thiệu Tiểu Lê quay đầu, có chút hổ thẹn mà rời đi. Ánh nắng dịu dàng chiếu trên mặt đất, sau khi nàng mang cháu về, lại trở lại phòng mình, nhìn lên động thiên kiếm các. Nàng nhớ lại lời của Ninh Trường Cử về mặt trời hôm qua, Rồi ngồi xuống dưới ánh nắng, đón nhận tia sáng khắp thân. Ninh Trường Cử từ xa bước lại, áo trắng bay phấp phới, Khi nhìn thấy khuôn mặt ngây thơ của thiếu nữ, hắn mỉm cười chào, tiểu lê sáng sớm, sư phụ sáng sớm, thiệu tiểu lê thanh thoát đáp lại, nàng bật dậy, như mèo con nhảy vào trong vòng tay của ninh trường cử, ninh trường cử ôm nàng, xoa đầu nàng, hỏi, tiểu lê mới đi đâu, cho hai vị tỷ tỷ mang cháo đi. thiệu tiểu lê trả lời, sự bí mật, ninh trường cử cười nhẹ, nếu một ngày chuyện này bị lộ ra, người bị các nàng phát hiện rồi trả thủ, ta cũng không thể bảo vệ người đâu. thiệu tiểu lê ngạc nhiên rồi nghĩ đến đôi mắt của hắn có thể nhìn thấy tất cả nàng liền nhéo mắt cười nói sư phụ đúng là giỏi quá ninh trường cửu hỏi tiếp giá giá và tiết tử đã có cháo vậy ta ăn cái gì thiệu tiểu lê đáp yên tâm tiểu lê đã nấu rất nhiều nàng kéo ninh trường cửu vào phòng lấy nồi cháo xuống đổ cháo vào chén khi nhìn vào nàng ngạc nhiên phát hiện chỉ còn đủ một chén nhỏ xin lỗi thiệu tiểu lê nói tiểu lê tính sai liều lượng rồi ninh trường cửu không nhịn được cười giọng miệng này của ngươi nghe giống như đang hạ độc vậy Tiệu Tiểu Lê có mắt cười, rồi nhanh chóng sáng lên thần thái. Nàng dự ngón tay lên nói, dù chỉ có một phần, nhưng chúng ta có thể cùng nhau ăn mà. Mà tốt như vậy mà lại thẹn thùng. Dựa vào cách giải thích của Ninh Trường Cửu Câu nói, tốt như vậy thẹn thùng của nàng thực ra chính là Tiểu Lê muốn. Ninh Trường Cửu véo nhẹ mặt nàng, nói, Tiểu Lê sao lại nghĩ nhiều như vậy? Thiệu Tiểu Lê mốc cháo nói, đến đây sư phụ há miệng, Tiểu Lê sẽ cho ngươi ăn. Không muốn. Ninh Trường Cửu quả quyết từ chối. Tiệu Tiểu Lê tức giận nói. Vậy sư phụ muốn ăn cháo hay là ăn tiểu lê? Ninh Trường Cử ngược lại hỏi, vậy tiểu lê muốn ăn gì? Thiệu Tiểu Lê thân bí nói, ta muốn ăn cái đó. Cái gì? Ninh Trường Cử hỏi. Chính là cái đó. A, Thiệu Tiểu Lê kinh hồ một tiếng rồi được bế lên, môi nàng chạm phải một đôi môi khác Thiệu Tiểu Lê hơi quay đầu đi, thẹn thùng nói, hiện tại là buổi sáng, ai mà làm thế này, thật là xấu hổ. Chén cháo lặng lẽ đặt trên bàn một chút đã bắt đầu nguội, thời gian ấm áp ngắn ngủi, tháng 2 sắp kết thúc. Tội quân Thần Quốc cũng sắp mở ra, một trận chiến tiếp theo tuy không quá đáng lo, nhưng cũng không thể coi thường. Mấy ngày trước, Ninh Trường Cử đã đi một chuyến Thiên Bảng, gặp lại Tội Quân một lần nữa. Khi nhìn thấy Tội Quân, hắn giống như một ông lão ngồi trên chiếc ghế đu, toàn thân bệnh tật, từ một thiếu niên gầy gò đã biến thành một người mập mạp. Thơ vẫn ở bên cạnh chiếu của hắn. Tội Quân bị bệnh tật do cứu thế mà gây ra, khiến cơ thể bị ảnh hưởng nặng nề. Những dòng nước hồng thủy đã xuyên qua bộ rễ truyền vào cơ thể hắn, khiến hắn có bộ dạng này. Lúc trước. Khi đoạn giới thành bị phá, Ninh Trường Cử đã từng chiến đấu với tội quân một trận, trong trận chiến ấy, tội quân không bị tổn thương quá lớn, nhưng cảm giác thần bí của hắn đã giảm bớt rất nhiều. Ninh Trường Cử hỏi tội quân về phương vị của thần quốc, nhưng tội quân không hoàn toàn biết rõ, dù tội quân giấu mình sâu hơn mình tranh rất nhiều, hắn cũng chỉ có thể đưa ra một vị trí đại khái. Trong khi trò chuyện, Nguyên Quân cũng ra ngoài một sùng ghế, nhìn Ninh Trường Cử và hỏi, có bao nhiêu phần lòng tin? Ninh Trường Cử đáp, khi chưa thành, không dám nói chắc về lòng tin. Nguyên quân nói: Thời gian thái bình quá lâu, đừng quên mình trong sự yên ổn. Thời gian xưa nay không yên bình. Ninh Trường Cử thở dài nói tiếp: Tóm lại, ta sẽ làm hết sức mình vì nhân gian, tranh thủ sự bình yên cho mọi người. Nguyên Quân nhẹ nhàng gật đầu. Ta không biết ngươi có ẩn giấu gì, nhưng chúc ngươi thành công. Ninh Trường Cử cũng gật đầu. Ám Nhật sẽ không giáng lâm, Hồng Nhật sẽ vẫn râm lên như thường. Nguyên Quân đem quải trượng dựa vào ghế, phất tay chào tạm biệt. Lần sau gặp lại là khi nào? Ninh Trường Cử suy nghĩ một chút, nói: 7 năm nữa, tại Kiếm Cát. Ninh Trường Cửu, Lục Giá Giá và Tư Mệnh lại một lần nữa ngồi lại cùng nhau bàn bạc chi tiết về cách giết tội quân. Liệu hay hiển luyện kiếm trên kiếm bình của nàng bắt buộc phải giết được kiếm? Liệu quân trác kỳ kiếm đường tự minh chuyên thủ khóa trước mặt nàng là một bàn gỗ trên đó trưng bày một chiếc thước đen như mực rất giống với thước mà Lục Giá Giá đã từng dùng. Thế giới vô tình đã khôi phục lại diện mạo xưa. Đây là bốn năm năm trước khi chủ ngầm còn chưa phủ xuống thế giới thật sự của nó. Sau khi hoàn thành bài giảng. Liễu Quân Trác đi đến U Tĩnh Kha, nơi đại sư tỷ Chu Trinh Nguyệt đang bế quan. Chu Trinh Nguyệt hơi mở mắt ra và nói: "Thế giới này hình như rất đẹp." Liễu Quân Trác nhẹ nhàng hỏi: "Sư tỷ có cảm nhận được sự thay đổi của thế giới sao?" Chu Trinh Nguyệt lắc đầu nói: "Không thể xác định rõ ràng, nhưng ta tin rằng nếu đã thay đổi thời điểm, nhất Định sẽ cảm nhận được vẻ đẹp của nó." Liễu Quân Trác đứng trên vách núi, đeo con luôn kiếm, chiếc váy đen phất phơ trong gió, nàng nhìn về phía xa, nơi mây mù bao phủ dãy núi. nói, chúng ta nhất định sẽ bảo vệ được phần đẹp đẽ này, đó là ý chí của Kiếm Các Chu Trinh Nguyệt gật đầu, "Đạp, thần ngưỡng mộ các ngươi, còn có cơ hội chiêm ngưỡng truyền thuyết ba cảnh thần bí, còn ta, thương đến tận căn, đời này vô vọng với đại đạo." Liễu Quân Trác ngồi xuống bên cạnh nàng, Ô Nhu nói, "Quán chủ đại nhân đã nói, phi thang chưa bao giờ là con đường cuối cùng mà người tu đạo phải theo đuổi. Vũ trụ này hoang vu và cô tịch, chết ở nơi đó, chẳng bằng chọn sống lâu dài giữa nhân gian. Ta sẽ luôn ở bên cạnh các ngươi." vì chúng ta từ khi sinh ra đã đặt mình vào tiên cảnh rồi. Chu Trinh Nguyệt mỉm cười, gật đầu, nhìn lên bầu trời nơi mặt trời đang lặn, nói: sợ gì nhân gian? chính là tiên cảnh. dù cho thái hưu hoang vắng đến đâu, trên đời này vẫn có người muốn đi ra ngoài. Liễu Quân Trác trầm tư một lúc, không xác định nói: có lẽ sẽ có những người bất an ở đây, tìm kiếm tự do thực sự, họ sẽ tìm đến biên giới của thế giới. dù sao sẽ có một ngày, người tu đạo có thể tìm ra một thế giới mới, gieo hạt giống văn minh ở nơi đó. coi đó là ván câu tiến về hư không. đem chúng ta truyền bá đến một nơi rộng lớn hơn. Tóm lại, dù son này thế nào, nỗ lực của chúng ta vẫn là để cho dân chúng sống an ổn, cho những người tu đạo vượt qua giới hạn, có quyền tự do lựa chọn. Chu Trinh Nguyệt nghe sư muội miêu tả kế hoạch, nói: hy vọng như vậy. Liệu Quân tra khé vật đầu, tin tưởng các chủ đại nhân đi. Mà trời dần lặn về phía tây, bầu trời nhanh chóng bị hoàng hôn bao phủ. Trong động thiên, Minh trưởng cửu và mọi người đã chuẩn bị ngựa kiếm xuất phát, hướng đến địa điểm ác mộng đã được mô tả. trước khi rời đi, lục Gia giá tháo nhành vạn anh trong tóc xuống và cắm lại vào bình sứ. tư mệnh nhìn lục giá giá hỏi: Sơn chưa đến, sao ngươi lại có hoa? lục giá giá không biết trả lời thế nào, chỉ nhìn về phía ninh trường cửu. ninh trường cửu nắm tay các nàng đi ra cửa, rồi nói: Sơn đã đến rồi. mặt trời lặn xuống phía tây, sương chiều bao phủ, cơn gió đêm lạnh lẽo cuốn qua bầu trời trung thổ. lần này ngự kiếm lướt đi theo chiều gió. đây là chuyến trở lại quê hương nam phong. tư mệnh và lục giá giá quay về chấn thủ trong kim ô thần quốc. Thần quốc ngày càng mở rộng, thần niệm cũng không còn đủ để bao trùm hết nơi này. Cuối cùng năm của trụ phát dài sáng lung linh, nhưng cũng bắt đầu có vẻ thiếu thốn. Lục Giá Giá nhớ lại ngôi nhà gỗ nhỏ bên bờ vực, nơi nàng đã đợi thời gian trôi qua. Nàng nói Tiết từ và phu quân thật sự quen biết nhau là trong trận chiến với tội quân đúng không? Tư Mệnh gật đầu đáp, đúng vậy. Tư Mệnh cô nương với mặt xanh nhanh vàng ấy, chỉ là lúc đó kề vai chiến đấu với hắn. Lục Giá Giá cúi đầu nói, thật tốt, khi đó ta chỉ có thể đứng ngoài vực sâu chịu đựng, chẳng làm được gì cả. Tư mệnh mỉm cười, ngược lại ta lại rất hâm mộ ngươi. Chúng ta phải chịu khổ dưới vực sâu, suy chút nữa chết, nhưng hắn lại cố gắng hết sức, không phải là vì muốn trở về gặp ngươi sao? Lúc Giá Giá nhớ lại lần gặp lại, khi thần quang và sương mù tràn ngập, cảm xúc lúc đó vẫn còn động lại trong lòng, không bao giờ phai nhạt. nàng nhìn về phía thanh kiếm xuyên qua đại địa, Ninh Trường cử cũng đang nhìn về phía đại địa, như thể hắn đang nhớ lại những bước đường đã qua: triệu quốc, dụ kiếm thiên tông, đoạn dưới thành, diễm cạn và diễm phía tây, nơi hắn cùng Liễu Hiển chia tay. sau đó hắn lên Bắc Thượng Trung Thổ, rồi du hành khắp đại lục. những nơi hắn đi qua, như những bước chân in dấu trong cát, không biết có thể viết thành chữ như thế nào. kiếm khí xè rách bầu trời, bọn họ đứng trên bờ vô vận tri hải, nơi giao thoa giữa Nam Châu và Trung Thổ, một vùng biển u ám đầy điểm gờ. theo lời đồn, tội quân thần quốc sẽ từ đây mở ra. kim ô như chim ứng, bay quanh trên mặt biển. ba người cùng nhau nhìn lên bầu trời đầy sao, trên bản đồ tinh không, nhiều ngôi sao mới xuất hiện, nên nói đó là những tinh cầu gần nhau. Được cho là nơi xa xôi của thần quê hương, sơ ti đã đến, biển cả vô vận chi không còn yên bình nữa, Ninh trường cừu mở mắt, con người của hắn lan tỏa ánh sáng như mặt trăng, chiếu sáng khắp mặt biển, tróng mắt hắn, một điểm sáng sáng miệng lên rõ ràng. Đã tìm thấy, hắn đói, giọng đầy tự tin, mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn cả dự đoán. Tội quân thần quốc, treo trên biển vô vận chi như một con người màu xám, đồng thời nhìn xuống Nam Châu và Trung Thổ, quan sát thế gian, nơi tràn đầy tội ác. Ninh Trường cử vung tay, kiếm của hắn với tốc độ cực nhanh lao tới điểm sáng trong biển cả. Ngay khi kiếm quang xuất hiện, một vết dạ lớn hình thành trên con người màu xám, nhưng không có bất kỳ cản trở nào, bọn họ tiến thẳng vào trong tội quân thần quốc. Đó là một thế giới u ám, không khí ngập đầy vũ khí xám xịt. Những kẻ cầm liêm đao mặc áo tràng đen như những bóng ma lướt qua trong sương mù. Dưới chân họ, những tầng ngàm thạch chồng chéo tạo thành một mê cung khổng lồ. Vô số sinh vật nhỏ bé như chuột chạy hoảng loạn qua những khe hở. trong khi những sinh vật lớn hơn thì đang đấu tranh với nhau chỉ cần nuốt chừng đối phương chúng có thể trở nên mạnh mẽ hơn vươn lên các tầng cao hơn của thần quốc màn sương mù xám phía trước dày đặc trong đó mơ hồ hiện ra những tòa nhà cao vút chúng dường như đang hút lấy sự sống của mọi thứ khiến người ta cảm thấy ngột ngạt nơi này không phải là vương quốc của thần binh mà là một nơi tràn ngập quỷ khí như một thế giới bị ám ảnh và cầm tù tới dễ dàng vậy sao tư mệnh nhìn quanh đôi mắt của nàng trong suốt nhưng lại đầy lo lắng nàng nghĩ về những kẻ thù khủng khiếp trước kia về những cuộc chiến chém giết không ngừng. Như giờ đây, trước mắt đang là một không gian tĩ lặng đến lạ thường, người ta càng đi cao, càng gần thiên giới lại càng mất đi nhiệt huyết chiến đấu. Phải chăng đây là dấu hiệu của sự diệt vong trong lòng các thần minh, hay là sự nhàm chán khi đã thỏa mãn tất cả dục vọng? Minh Trường Cưu đáp lại, thần chủ, sự bí ẩn và cường đại của họ xuất phát từ chính sự yếu đuối của họ. Khi họ không còn mạnh mẽ nữa, vương tọa của họ không còn là vương tọa, mà chỉ là chiếc xiềng xích, cầm tu họ trong buồn lầy. Ninh Trường Cửu lấy ra phi kiếm, kiếm luợn lờ trong không khí sương mù xám, dễ dàng xuyên qua đám quái vật cầm liềm dao đánh bại chúng, sau đó, hắn vội vã di chuyển, tiến vào thần điện của tội quân. Cánh cửa lớn của thần điện mở ra, tựa như tội quân đang chào đón họ. Ninh Trường Cửu không hề do dự, bước vào bên trong. Trong thần điện, tội quân đốt quỷ hỏa, những đóa hoa mạn châu sa đỏ rực nở đầy, như dẫn lối vào cõi u minh, nơi sự chết và tội ác hòa vào nhau. Không như dự đoán, tội quân không phát động hình thái thần thoại giữ tượn của mình. Đó chỉ ngồi yên ở cuối con đường, vén áo bào đen lên, làm lông vũ quạ đen rủ xuống. nó giơ tay, ngón tay dài và nhọn vẽ lên mặt đất như một vị quân chủ đã già hay như một người sắp bị xử tử. ninh trường cửu chậm rãi bước qua con đường hoàng tiền, nơi những mảnh bạch cốt vẫn nằm dài sát, tiến tới trước mặt tội quân. hắn hỏi: ngươi đang làm gì vậy? tội quân đáp: ta đang làm thẩm phán cuối cùng. thẩm phán cái gì? hắn tiếp tục hỏi. tội quân nghiêm túc nói: thẩm phán tội lỗi của nhân loại. tội quân ngồi trên mặt đất. Áo bào đen bao phủ người, những đám cho tàn từ nhà vũ do nhược bay lên. Hắn dùng ngón tay dài và nhọn như một cây bút vẽ ra những ký hiệu phức tạp trên đầu ngón tay. Ninh Trường Cửu ngồi xuống trước mặt hắn, chăm chú nhìn tội quân vẽ ra những ký hiệu đó. Đó là một vòng tròn. ở giữa vòng tròn là hai hình người đang quấn lấy nhau, miệng đầy răng nanh và một chiếc đuôi thẳng lằn. Đây là cái gì? Ninh Trường Cửu hỏi. Tội quân đáp: Đây là tội nguyên của nhân loại. Ninh Trường Cửu suy nghĩ một lúc rồi nói: Theo một thần thoại sáng thế. đầu tiên loài người đã xúc phạm đến vô thượng thần đế Và từ đó con người Từ lúc sinh ra cho đến khi chết đi Đều phải chịu một quá trình chuộc tội Người vì có tội cho nên chắc chắn sẽ chết Nhưng họ sẽ không bao giờ có thể chuộc lại tội lỗi Cái chết là kết quả tất yếu Tội quân tạm dừng vẽ Nhìn Ninh Trường Cửu rồi hỏi ngươi tin vào lời thuyết này sao Ninh Trường Cửu lắp đầu Ta thấy nó thật hoang đường Tội quân nói ta đã từng tin vào điều này mà không nghi ngờ Ninh Trường Cửu đáp Xin hãy kể thêm Áo bào đen của Tội Quân bao phủ xung quanh, tạo thành một làn sương mù xám sôi trào. Nhà vũ tiếp tục tàn lụi, những lông vũ hóa thành những con quạ đen thật sự. Chúng bay lên trên thần điện, kêu lên ẩm ký. Trong thần điện, những hình ảnh u ám bắt đầu hiện lên. Đó là những hình ảnh mà Tội Quân đã trải qua trước khi trở thành thần. Một cảnh rừng rậm tối tăm, nơi sâu trong rừng có một tảng đá lớn hình thành một tòa tháp đơn sơ. Ánh trăng tròn chiếu xuống, tạo ra một vầng sáng bạc phủ lên tòa tháp. Khu rừng này có tên là Thi Lâm, nằm sâu trong một khe nứt lớn. Nơi chiến tranh giữa ma thần đã khiến thi thể và di hài của chúng trôi dạt vào đây, thi lâm là nơi các động vật lợi dụng những xác chết mục nát làm thức ăn. Mặc dù nơi này bị ôn dịch và độc khí bao trùm, nhưng cũng có những sinh mệnh được sinh ra từ cái ẩm thấp bẩn thỉu trong khe nứt. Những sinh vật như rắn, dếp và các loài chuột ở đây, phần lớn sống trong sự sợ hãi và sự sống yếu ớt. Những sinh linh này có linh trí và đôi khi rời khỏi khe nứt để đi vào thế giới hỗn loạn, nhưng đại đa số thì sống bằng cách ăn sát chết vào đêm trăng tròn, tất cả sinh linh trong thi lâm đều tụ họp về trung tâm tảng đá tháp. trên tảng đá tháp có một con quạ đen đứng sững sượng. con quạ này rất lớn, giống như một con kiền kiền, bộ lông rụng đi nhiều, cơ thể mang đầy mùi hôi thối. nó nhìn chằm chằm vào những sinh linh xung quanh. nhẹ gần đâu, đêm nay theo lệ cũ, quạ đen sẽ tiến hành nghi thức của nó. các ngươi sinh ra đã mang theo tội nghiệp nặng nề. con quạ đen nói, rồi đeo lên đầu một chiếc vương miệng đen bằng đồng. bạn đầu nghi thức giảng đạo mỗi tháng một lần. các ngươi là sinh linh của thi lâm. lấy thi thể mục nát làm thức ăn, những thi thể này nuôi dưỡng các ngươi, nhưng cũng đẩy tội ác. Trước đây ta đã từng nói với các ngươi, tử vong và tội ác có mối quan hệ chặt chẽ. Người phạm tội tắt sẽ phải chết, nhưng chỉ có những thân thể thuần khiết mới có thể đạt được vĩnh sinh. Cả ngươi ăn tội ác của những thi thể này sẽ vĩnh viễn không thể thoát khỏi tội lỗi. Một trận bạo động vang lên dưới tảng đá tháp. Một con chuột nhỏ sợ hãi, từ từ ló đầu ra, hỏi: Ô vương đại nhân, những thi thể này mang tội ác từ đâu mà có? Quạ đen với giọng quái dị trả lời. Tội ác của chúng là bẩm sinh." Bẩm sinh? Con chuột nhỏ mặt nhiên. "Đúng vậy," Quạ Đen nói tiếp, "từ thời kỳ thượng cổ, vạn linh thủy tổ đã xúc phạm thân đế vô thượng, vì vậy, họ đã phải mang theo tội ác từ đời này sang đời khác. Hậu thế của họ, dù có được gọi là thành nhân, vẫn phải chuộc tội, nếu sinh linh nào không thể chuộc được tội, họ sẽ phải chết, bị xóa bỏ." Quạ Đen với giọng sắc bén vang vọng khắp thi lâm, khiến tất cả sinh linh đều im lặng, dường như đang cúi đầu sám hối cho tội lỗi bẩm sinh của mình. Con chuột nhỏ lại hỏi tiếp, Nếu khi mới sinh, ấu linh chẳng phải rất thuần khiết sao? Nếu vậy, chúng cũng mang tội sao? Nếu không có tội, theo lời ngài, chẳng phải chúng sẽ trở thành bất hủ bất diệt thánh nhân sao? Quạ đen tức giận nhìn chằm chằm vào con chuột nhỏ, nó muốn móng to nhưng lại kiềm chế được. Nó hít một hơi thật sâu rồi từ tốn giải thích: tội ác là thứ từ thủy tổ truyền xuống, con cái sinh ra từ người mẹ, đương nhiên sẽ mang theo bại hoại nhục thể của mẹ. Hỏi rằng, một sinh bệnh ô ấy làm sao có thể sinh ra linh hồn thuần khiết? ấu linh chỉ là vô tội và thiện lương. Nếu khi chúng có được sức mạnh, bản chất tội ác bẩm sinh của chúng sẽ bộc lộ ra. Hơn nữa, nhiều ô linh khi sinh ra đã chết, căn cứ vào ý chỉ của thần đế, những sinh linh vô tội và bất hủ bất diệt sẽ chết đi, chứng tỏ chúng phải gánh chịu tội nghiệp. Còn chuột nhỏ bị ánh mắt sắc bén của quạ đen làm trâu hoảng sợ, không thể phản bác lại lời quạ đen, trong lòng nó cũng cảm thấy đúng. Sinh mệnh ô uế quả thật, không thể sinh ra linh hồn thần khiết, như nó đã từng tưởng tượng ra hình dáng của thần đế, nhưng với sinh mệnh ti tiện như nó, làm sao có thể tưởng tượng được một thần đế hoàn mỹ? Quả đen nhìn xung quanh, thấy không ai phản đối mình, nó cảm thấy hài lòng và tiếp tục giảng giải. Trong lời quả đen, sinh linh có thần hồn là bất hủ, nhưng xác thịt lại là vật chịu hình phạt của thần đế dành cho vạn linh thủy tổ. Mang theo tội nhiệt, thần hồn phải điều khiển thân thể này, đi qua thế gian và mỗi một đời chính là quá trình chuộc tội. Thần đế thương xót chúng sinh, khi dùng cái chết làm hình phạt, cũng đã tạo ra một con đường trục tội. Tu hành, tu hành có thể kéo dài tuổi thọ, trì hoãn cái chết. vì thế có thể coi đó là con đường tắt duy nhất để chuộc tội. Quạ đen, sinh ra có cánh, đã từng đi ra thế giới bên ngoài để quan sát và nhận ra rằng những người tu đạo thường sống trên núi cao, tránh xa sự ô nhiễm của nhân gian, để bảo vệ thân thể khỏi bụi bẩn. Nhưng cũng có người hỏi, với tất cả những tội lỗi mà chúng ta mang trong mình, cả đời này có lẽ không thể nào rửa sạch được, vậy thì làm sao đây, quạ đen mỉm cười đáp. Thần đế đã ban cho một loài khả năng tu hành để chuộc tội, nhưng các sinh linh ngoài kia lại đang làm gì? Bọn chúng đang tự giết lẫn nhau. Giết chóc chính là tội lỗi lớn nhất, chúng đã vi phạm ý chỉ của thần đế. Bọn chúng không biết tỉnh ngộ, lại còn tiếp tục kéo dài tội ác, thần đế không thích thế giới như vậy. Quả đen tiếp tục nói, thần đế đã cho ta hai thứ. Một là cái hắc đồng vương quan, còn thứ hai là bình chứa tinh khiết này. Nó chỉ cho mọi người thấy chiếc vương quan bằng đồng đen và kể lại rằng nó là biểu tượng của tội ác. Sau khi trục tội, nó sẽ chuyển thành vàng. Còn chiếc bình tinh khiết này có thể dung nạp mọi linh hồn tinh khiết. Và nó sẽ thành thánh, dẫn dắt mọi người đi tới vĩ sinh chi quốc, chỉ cần họ tìm nữa nó. Mỗi đêm trăng tròn, quạ đen sẽ mang về một cái đầu lâu, và nói đó là đầu của thủ lĩnh bộ lạc, là tội thủ. Nó đặt vương quan lên trên đầu cái đầu lâu, và mọi người có thể thấy máu đen từ trong đầu lâu tuôn ra, như thể từ một vết sạn đứt. Mỗi lần mang về một cái đầu lâu, quạ đen lại kể về sức mạnh của chủ nhân cái đầu lâu ấy, nhưng vì họ đã phạm tội giết chóc, nên bị quạ đen giết đi dễ dàng, như thể hoàn thành một nhiệm vụ được thần đế giao phó. Thi Lâm, những sinh linh chưa từng nhìn thấy thế giới bên ngoài, cũng không bằng quạ đen mạnh mẽ, dần dần trở nên kính trọng và tin vào sức mạnh của nó. Những ai không tin đều bị quạ đen đốt cháy ngay trước mặt mọi người. Quạ đen còn bái lông vũ của mình và nói rằng ăn lông vũ của nó sẽ giúp rửa sạch một phần tội lỗi. Để đổi lấy lông vũ, Thi Lâm phải cống hiến nội đan và pháp khí như vi kiếm. Nhiều năm sau, dưới những tảng đá và tháp chất đầy bạch cốt và đầu lâu, toàn bộ sinh linh tin vào quả đen, xem nó như thánh tử. quả đen nuốt chửng tín ngưỡng của bọn họ. Và sức mạnh của nó ngày càng lớn Dù con chuột nhỏ này vẫn chưa quyết định Nhưng sau bao năm tham gia nghi lễ tẩy uế Nó đã tin tưởng vào quạ đen không chút nghi ngờ Nó tin rằng quạ đen Vị đại thân này có thể dẫn dắt chúng đi về phía Vĩnh Sinh Hướng tới Thánh Nhân Một đêm trăng tròn lại đến Lúc này quạ đen đứng trên tảng đá Cao lớn hơn hẳn các vách đá xung quanh Tối nay nó lại cắp về một cái đầu lâu Một cái đầu lâu của con người Quạ đen bảo với bọn chúng rằng Đây là đầu lâu của nhân loại vương Kẻ đã bị nó giết chết ngoài kia. Mọi ác thủ đã bị trừ khử và đêm này nó sẽ thành thánh, dẫn dắt mọi người vào thần đế quốc gia. Sinh mệnh trong thi lâm làng của nhiệt vây quanh quả đen phát ra những tiếng gầm rền như núi lửa biển động. Nghĩ thức tịnh hóa đơn giản chỉ là đốt cháy, hỏa diễm sẽ thiêu dụi nghiệp chướng nặng nề của nhục thể, chỉ còn lại hồn phách tinh khiết của vĩnh sinh. Quả đen trong những năm qua luôn miêu tả về sự hạnh phúc khi thoát khỏi nhục thân và hướng về một thần quốc mỹ lệ. Vì vậy bọn chúng rất mong đợi nghi thức đốt cháy này, không cảm thấy có gì bất ổn. mà con biết ơn quạ đen đã ban cho trí tuệ, dẫn dắt bọn chúng thoát khỏi khe nứt không bao giờ thấy ánh mặt trời này, lửa lớn bùng lên, con chuột nhỏ chen giữa đám đông, khi thấy mọi lửa bốc cháy, nó bỗng cảm nhận được một sự thanh tịnh kỳ lạ, nhưng cảm giác thanh tịnh ấy nhanh chóng bị tiếng hò hét cuồng nhiệt của tất cả sinh linh xung quanh che khuất, nó không thể phát ra tiếng nói, chỉ biết đi theo họ, cùng hò reo vang dội, lửa cháy từ biên giới thiêu đốt sinh mệnh, những tiếng nổ lốp bốc vang lên khi thân thể bị cháy, linh hồn từ nhục thể tách ra, bay vào bình của quạ đen. biến thành chất lỏng, quạ đen nhìn chăm chú vào bình, hướng về thần quân cầu nguyện, khuôn mặt cũng đầy cuồng nhiệt, lửa cháy dần dần lan vào trung tâm, rất nhiều sinh linh đã ngất đi, nhưng con chuột nhỏ với pháp lực không tệ vẫn cố gắng chống đỡ. Đúng lúc này, nghi lễ tẩy ấy đang đến gần, thì Lâm sắp nhận được thần đế tịnh hóa, nhưng đột nhiên, một dị biến xảy ra, từ vách đá phía khác, một con quái vật nhảy xuống. Đó là một con sói màu nâu xanh, trong miệng nó cắp gì đó, đang phi nước đại, nó đang chạy trốn. con sói thanh hôi không quan tâm đến nghi thức thần thánh này mà hướng về nơi này vội vã chạy tới quạ đen hoảng sợ nhìn nó bắt đầu trách móc lấy danh nghĩa thần đế mà lớn tiếng quở trách nhưng con sói không hề để ý nó nhảy lên dẫm mạnh lên người thánh tử mà quạ đen đang nông đỡ khiến thân thể của thánh tử bị đập nát rồi bước đi không ngừng bỏ chạy về phía trước quạ đen bị dẫm phải rụt gan vỡ nát bụng xiên thủng đó là cảnh tượng mà con chuột nhỏ không bao giờ quên nó nhớ rõ hình dáng con sói thanh hôi kia chưa bao giờ nó thấy sinh linh nào mạnh mẽ đến vậy Vị thánh tử vĩ đại lại bị rãm nát dưới chân của nó, còn chuột nhỏ sống như bị nhện ở cổ họ đột nhiên, một vài bóng đen từ trên vách đá cao rơi xuống, bọn chúng lao vùn vụt qua, dẫm lên đại hỏa, giẫm nát vô số sinh mệnh, những sinh mệnh cường đại như cự lang, vậy mà cũng bị đuổi giết đến tội nghiệp, bọn chúng chỉ là những sinh mệnh đang chạy trốn, không hề quan tâm về những gì mình đã gây ra, cũng không để ý đến sinh tử của những sinh mệnh khác. Đây là một trận tai họa bất ngờ, những sinh mệnh mạnh mẽ đến đi vội vàng, để lại vô số thi thể. con chuột nhỏ như một vết màu vẫn còn sống sót nó ngượng đầu nhìn xung quanh mũi nồng nặc mùi tanh tay chân dính đầy máu từ những bạn đồng hành bị dẫm nát nó nôn khan mấy lần rồi mới bò dậy cố gắng tiến về phía trước cơ thể của con quạ đen đã bị đạp nát nhưng vẫn chưa chết hẳn nó dùng cánh bám vào đất bò trong vũng bùn máu từng chút từng chút lại gần tịnh bình linh hồn chất lòng trong tịnh bình đã đổ hơn nửa giờ chỉ còn lại một ít quạ đen nhìn thấy con chuột nhỏ tiến đến cố gắng lên tiếng lấy nó ra cho ta hát vân, thánh tử con chuột nhỏ vâng lời cầm lấy bình đưa tới miệng quạ đen quạ đen nhìn thấy một tia sáng lây lói nó khó khăn rỗi mỏ muốn uống nước nhưng miệng của nó lại bị kẹt trong bình không sao chạm được vào đáy linh hồn chết lòng mắt quạ đen đỏ rực, vừa dấp gáp vừa tức giận con chuột nhỏ ngồi xuống mỉm cười nói thánh tử đại nhân đây có phải giống câu chuyện mà trước kia ngài đã kể về việc quạ đen uống nước không quạ đen há to miệng khản khàn hỏi ngươi ngươi muốn làm gì yên tâm ta sẽ giúp thánh tử đại nhân con chuột nhỏ vẫn giữ dáng vẻ khiêm tốn, nó lục tìm dưới đất, mang theo một viên đá nhỏ, ném vào bình. quả đen lại một lần nữa rũi mỏ ra, nhưng nó chỉ chạm vào viên đá cứng, nước bị đá che khuất, không thể uống được. con chuột nhỏ nhìn những hai cốt vương vãi khắp nơi, từ từ từ nói, câu chuyện đều là dối gạt người thôi, thánh tử đại nhân, vô chi mới là tội nguyên. quả đen không thể nhịn được nữa, muốn dùng mỏ đâm chết con chuột, nhưng nó khéo léo tránh đi. con chuột nhỏ uống cạn linh hồn thủy trong bình, rồi đeo chiếc vương quan lên đầu. nó nhìn đen, nhẹ nhàng nói, người có tội. Chiếc hạc đồng vương quan và tịnh bình đều là pháp phí quý giá, một cái có thể hấp thu tín ngưỡng lực lượng, giống như các thần linh, một cái khác có thể luyện hóa hồn phách, tinh luyện thành năng lượng tinh thần, mạnh mẽ. Tiếp rằng, quạ đen chỉ thiếu một bước nữa là có thể sở hữu cả hai. Tội quân giơ tay, những hình ảnh đó dần bờ đi, ninh trường cửu và những người khác cũng thu lại ánh mắt của mình. Hắn nhìn tội quân, nói khi đó người không tin vào nguyên tội, sao giờ người lại đi thẩm phán chuyện này. Tội quân đáp, lúc đó, ta không tin vào Nguyên Tội. Nhưng sau này khi ta bỗng nhiên đạt được sức mạnh cường đại ăn hết quả đen leo ra khỏi vách núi bước vào chiến tranh của thế gian ta đã không còn coi thường nó nữa trong một thời gian dài ta cũng tin vào cái lý thuyết rằng con người có thể thắng được số mệnh nhưng bây giờ ta lại tin rằng con người có nguyên tội ninh trường cử hỏi tại sao lại như vậy tội quân trả lời bởi vì sinh tồn là ham muốn lớn nhất của sinh linh tất cả các dục vọng khác đều được xây dựng trên sự sinh tồn sinh tồn chính là nguyên tội sinh linh muốn sống muốn tồn tại phải đè bẹp sinh linh khác tranh giành sinh tồn Chúng ta từ khi sinh ra đến nay, chiến tranh và giết chóc chưa bao giờ ngừng lại, đó chính là bằng chứng rõ ràng nhất. Ninh Trường cửu suy nghĩ một lát rồi nói, điều này không thể thay đổi được sự thật, vì vậy những sinh linh có trí tuệ đã phải tạo ra đạo đức và quy củ. Tội Quân lắc đầu nói, điều đó vô ích, sinh linh không thể kiểm chế được ham muốn sinh tồn, ngay cả trong một trật tự đặc biệt, họ vẫn sẽ phải đè bẹp lẫn nhau, kẻ mạnh sẽ áp bức kẻ yếu và kẻ yếu sẽ phải chịu sự áp bức đó, kẻ tháng có sức mạnh sẽ có quyền giải thích quy tắc theo ý mình. Từ giờ, quy tắc chỉ có thể dùng để thống trị kẻ thất bại Chứ không thể kiềm chế người thắng Vậy thì quy tắc còn có ý nghĩa gì? Tội quân thở dài, nói tiếp Đó là lý do mà sinh linh khi tạo lập vương quốc lý sẽ không thể thay đổi được sự tình Con người không thể kiềm chế được dục vọng của mình Và vì vậy, họ sẽ tự hủ hóa Mình trường cử hỏi Vậy nếu như vậy, theo ngươi, làm thế nào để thay đổi tất cả chuyện này? Tội quân nói Cần có những người tuyệt đối thiện lương Và chính nghĩa để duy trì trật tự Minh trường cử lắc đầu Ngươi vừa nói rằng điều này là không thể, sao bây giờ lại nói thế? Tội quân đáp: Trước kia thì không thể, nhưng bây giờ lại có thể. Ninh Trường cử im lặng nhìn tội quân một lúc. Tội quân vươn ngón tay khô và dài chỉ lên trên và nói: Ngươi tuyệt đối thiện lương và trình nghĩa chính là thần đế. Trước đây thần đế chỉ là một hình tượng hư ảo, nhưng bây giờ nó đã thực sự ở trên bầu trời. Ngươi muốn để thần đế làm chủ thế giới này sao? Ninh Trường cửu hỏi. Đúng, tội quân trả lời. năm đó quạ đen đã vẽ ra một thế giới như vậy. Đó là một thế giới mà nhân sinh bị tội lỗi chi phối. Khi con người phạm tội Họ sẽ bị thần đế trừng phạt Hoặc bị trừng phạt Hoặc phải đối diện với cái chết Mọi thứ đều được quyết định dưới sự công lý tuyệt đối Đó chính là lý tưởng của ta Ninh trường cứu im lặng rất lâu Nhìn tội quân với bộ thần bào đen Nhìn những đám nha vụ tiếp tục rơi xuống Nói Ngươi chẳng qua chỉ đang huyễn tưởng thôi Tội quân hỏi Vì sao lại nói vậy Ninh trường cứu nói Ngâm chủ không phải là thần đế mà ngươi lý tưởng Nó chỉ muốn xóa bỏ ác Trong quá trình này và sẽ tiêu diệt tất cả sinh linh, tội quân im lặng rất lâu, rồi nói: như ngầm chủ đã sáng tạo ra sao trời, sáng tạo ra thần quốc, nó có thể duy trì trật tự và sức mạnh, người có thể cải tạo nó, biến nó thành một thần đế hợp lý. Ninh Trường Cừ lắc đầu, nói: ta không làm được. Tội Quân kiên định đáp: nếu ngươi không làm được, thì không ai có thể làm được. Ninh Trường Cửu bình tĩnh nói: làm như vậy quá nguy hiểm, không đáng. Không đáng sao? Tội Quân nói: xây dựng một thế giới lý tưởng, nơi người thiện lớn bất tử bất diệt, người tội ác sẽ bị trời chúa đất diệt. Một lý tưởng như vậy, chẳng lẽ không đáng để mạo hiểm sao? Ninh trường cử đáp, đó là thế giới cực lạc trong mắt ngươi, nhưng lại là địa ngục trong mắt ta. Hơn nữa. Ninh trường cử nhìn thẳng vào tội quân, nói ngươi cũng đã nói, sinh tồn dục vọng là nguồn gốc của tội lỗi con người. Ta cũng không thể thoát khỏi tội nguyên đó. Vì sinh tồn, ta không thể đi vào con đường hư vô đầy rẫy nguy hiểm. Hốm hồ, đó không phải là thế giới mà ta muốn. Tội quân nhìn xuống đất, nơi hắn vẽ những ký tự phù trú vậy thì sinh linh đó sẽ mãi mãi mãi bị khiên bỉ Nên trường cư đáp lại đó là quy luật của sinh tồn hơn nữa trong mắt ta phần lớn bọn họ rất đẹp mặc dù lục giá giá không hiểu rõ họ đang nói gì nhưng nàng cũng cảm nhận được rằng cuộc đàm phán này có vẻ đã đổ vỡ tội quân bắt đầu thể hiện hình thái thần thoại của hắn thân thể khổng lồ đen nhánh vươn ra trong gió đá nhọn lởm chởm từ người hắn lộ ra cánh sườn mở rộng mang cánh vươn ra sấm sét lói lên trong tay hắn tạo thành những tia lôi điện sáng đỏ chiếu rọi khắp không gian Lâm Triều Cử vẫn giữ vẻ bình tĩnh, ánh mắt không hề dao động, hắn nhìn thẳng vào hình thái thần thoại của tội quân, rồi giơ tay lên, Liễu Hi ai yển biến thành thanh kiếm tiết trắng, Thoáng chốc bay đến, cuộc chiến này giống như trận chiến ở đoạn giới thành trước kia, lại diễn ra trong thần quốc, những tia lôi điện giao nhau từ nam chí bắc, nối liền các nguyên tố, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ, tiếng sấm sét vang lên không ngừng bên tai. Kiếm và trường thương đụng nhau trên không trung, tạo ra những cơn lốc mạnh mẽ, giống như một thành đảo sắc bén, xé nát thần quốc ra làm đôi. Đây là một trận chiến cực kỳ lớn, nhưng Kỳ Lạ Thay không hề có ý niệm chiến đấu thần bí nào trong đó. Trận chiến kéo dài suốt một ngày, một đêm, trong trận chiến ở đoạn giới thành trước kia, Ninh Trường Cử đã bị chém thành những mảnh vụn, không còn hình dáng của một con người. Nhưng giờ đây, kiếm của hắn lại chuẩn xác đâm vào thân thể thần thoại của tội quân. Tội quân tan tác trong khoảnh khắc, tư mệnh và lục giá giá cùng lúc bay ra, vẽ nên những đường cong linh động trong không gian, một người từ trái, một người từ phải, cắt đứt đôi cánh của tội quân. Tội quân rơi xuống mặt đất, vỡ ra một vết nứt trong thần quốc, Ninh Trường Cử bước xuống trước mặt hắn, tội quân từ từ đứng dậy, lảo đảo đi về phía phần mộ của mình, Thần tọa của Hàn đã không còn, chỉ còn lại một thập tự hình đen nhánh, hắn tiến đến bên kệ thập tự, mở tay ra và nhắm mắt lại, Ninh Trường Cử không ngăn cản hắn, lửa bùng lên, thiêu đốt dữ dội, tội quân như một cây gỗ khô bị lửa thiêu cháy, đây là mọn lửa của 3700 năm trước, mọn lửa đã không lấy đi tính mạng Hàn trong trận chiến ở Thánh Biển, như giờ đây Hắn cuối cùng vẫn muốn quay về trong ngọn lửa ấy. Trong nhận thức của tội quân, thân hồn không thần khiết, thân thể không phải tội ác và lửa cũng không thể thanh tẩy hết mọi năng lực. Hắn biết rằng sinh mệnh của mình đã mang theo tội ác và đã định sẵn cái chết. Thay vì để Ninh Trường Cửu giết mình, hắn quyết định tự hủy diệt sinh mệnh của mình. Tử vong là cách duy nhất để xóa bỏ tất cả, dù là tội ác hay sự thiện lương. Lửa cháy dữ dội, tội quân mở mắt ra, nói: "Ta đã xét xử tội ác của nhân loại, bọn chúng suốt đời sẽ không ngừng giết chóc." vĩnh viễn không dừng lại. Ninh Trường Cửu trả lời, không cần người xét xử, giết chóc và áp bức sẽ không bao giờ dừng lại. Đó là điều tất yếu, ta không thể thay đổi được. Tội Quân cười như một đứa trẻ ăn độc vừa thành công, lộ ra nụ cười đắc ý. Vì vậy, ta sẽ xét xử chúng, và chúng sẽ vĩnh viễn kéo dài. Ninh Trường Cửu nhìn Tội Quân đang vạn vẹo trong ngọn lửa, không nói lời nào. Tội Quân có vẻ chưa hài lòng. Hắn nhìn chằm chằm vào Ninh Trường Cửu rồi nói, ta cũng đã đưa ra phán quyết, ngươi chắc chắn sẽ bị thiên ngoại chi vật giết chết. Ninh Trường Cử đôi mắt vô cùng bình tĩnh đáp lại: Ta biết. Tội Quân thiếu mày nói, ngươi có thật sự hiểu ta đang nói gì không? Ninh Trường Cử gật đầu, ta hiểu. Nếu ta sẽ không chết. Ninh Trường Cử tiếp tục, cách ta đi cũng chính là cách ta trở về. Sau hắn say người để lại một mình Tội Quân trong ngọn lửa, đại hỏa đã hoàn toàn nuốt chửng Tội Quân, khói đặc bốc lên trời, thân điện vang lên những tiếng sụp đổ, thân quốc của Tội Quân cũng từ đó bị trôn vùi.